lã phương ba người không khỏi chừng lớn ánh mắt của mình bởi vì bọn hắn thấy rõ ràng chính mình ba người vùng ra tới ma khí t r ư ở n g đang bị lâm thiên diệu nhanh chóng hấp thu c h ợ t nhìn là bị lâm thiên diệu pháp bảo hấp thu lã phương ba người không khỏi nhìn lẫn nhau một cái hình như tại nghiên cứu thảo luận phải làm thế nào xử lý nhưng là ba người đồng thời gật đầu đã được đến một cái khẳng định đó chính là tiếp tục thôi phát ra ma khí bọn hắn thật đúng là không tin lâm thiên diệu một pháp bảo như vậy có thể đem bọn hắn ma khí toàn bộ hấp thu hơn nữa bọn hắn cũng không có nghe nói qua ngưu xoa như vậy pháp bảo quan trọng nhất là bọn hắn ở trong lòng nghĩ nếu như mình ba người không tiếp tục như vậy chính mình đằng sau thi triển chiêu thức thời điểm lâm thiên diệu cũng có thể như vậy hấp thu bọn hắn ma khí như vậy chờ đợi bọn hắn chỉ có không cách nào hoàn thành nhiệm vụ nếu như ba người trở về lại nói chính mình chưa hoàn thành nhiệm vụ như vậy những người khác sẽ như thế nào xem bọn hắn hai cái kim ma sơ kỳ một tên huyền ma tu vi vậy mà đều không cách nào hoàn thành s á t nhất tên thiên ma đ ỉ n h phong nhiệm vụ liền xem như lã v i ệ n không phế đi bọn hắn bọn hắn về sau tại lã gia cũng vô pháp lẫn vào cho nên bày ở trước mặt chỉ có một con đường đó chính là cùng lâm thiên diệu làm cứng đến cùng dùng chính mình ma khí đem lâm thiên diệu pháp bảo cho n ó b ả o lâm thiên diệu phát hiện ba người bọn họ cũng không có đem ma khí thu hồi vết tích trong lòng suy nghĩ ba người này nhất định là nghĩ muốn cùng hắn làm cứng đến cùng dù sao hai tên kim ma sơ kỳ ma nhân nếu như sợ hai hắn cái này chỉ là thiên ma đình phong như vậy về sau cũng đừng lăn lộn tiếp nữa rồi bất quá cái này đang tại lâm thiên diệu muốn hiệu quả hơn nữa hắn còn tại trong lòng nghĩ rồi đợi đến nhất định thời điểm chính mình muốn biểu hiện ra khó chịu bộ dáng để ba người này cho rằng pháp bảo của mình liền bị no bệ bụng hai mươi phút rất nhanh liền đi qua lã phương ba người vẫn còn tiếp tục hướng lâm thiên diệu pháp bảo vung ra ma khí mà giờ khắc này lâm thiên diệu biểu hiện ra một bộ khó chịu bộ dáng dạng như vậy thật giống như đang chịu đựng thống khổ gì lã phương ba người bọn họ nhìn thấy lâm thiên diệu dáng vẻ trong m i ệ n g nói các ngươi nhìn tiểu tử này bộ dáng nhất định là sắp không chịu đựng nổi nữa rồi chúng ta tại gia tăng ma khí tăng nhanh đem hắn pháp bảo cho n ó bạo vâng lã linh hai người nhìn thấy lâm thiên diệu quả nhiên là như thế cũng không có bất kỳ do dự trong nháy mắt tăng nhanh chính mình ma khí lâm thiên diệu rõ ràng cảm nhận được ba người ma khí lại một lần nữa gia tăng lượng trong lòng cười cười thật đúng là cùng mình phỏng đoán đồng dạng chính mình chỉ cần biểu hiện ra nhanh không được bộ dáng ba người này khẳng định thật hưng phấn rồi hung hăng hướng mình hắc ngọc vung ra ma khí tới đi tới đi ta chờ đám các ngươi ma khí lời này lâm thiên diệu chỉ là tại trong lòng nghĩ cũng không có nói ra đến lời này nếu là nói ra ba người này nhất định sẽ cho rằng đây là lâm thiên diệu một cái mưu kế đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ đem chính mình ma khí cho rút về rất nhanh nửa giờ đi qua lã phương ba người thở hừng hộp trên mặt không khô dưới lộ ra mồ hôi lớn như hạt đậu lại trải qua qua nửa canh giờ này chuyển thâu ma khí ba người bọn họ trên người ma khí không sai biệt lắm đã tiêu hao hầu như không còn trong thân thể ma khí chỉ có thể duy trì tại không trung phi hành hơn nữa còn là phi thường chậm loại kia lã linh nhịn không được nói với lã phương lã phương trưởng lão tại sao ta cảm giác tình huống không thích hợp tiểu tử này mặc dù một mặt khó chịu bộ dáng thế nhưng là pháp bảo của hắn không có chút nào bị no bạo dáng vẻ ngược lại là chúng ta bây giờ là thật sự khó chịu trong thân thể ma khí đã tiêu hao tận lã phương cũng phát hiện một điểm này nhìn về hướng lâm thiên l i diệu phát hiện vẫn là như vậy một bộ bộ dáng chỉ là một mặt khó chịu cái k h á c liền không có biểu hiện gì rồi lữ trung lúc này cũng mở miệng nói ra lã phương trưởng lão nếu không chúng ta thu tay lại đi tại cứ tiếp như thế chúng ta một chút trở mình cơ hội cũng không có lã linh cũng đang một bên gật đầu lã phương nhịn không được nói chúng ta nếu như bây giờ thu tay lại còn có trở mình cơ hội sao trong thân thể ma khí đã tiêu hao nhiều như thế liền xem như ba người chúng ta cũng không nhất định là đối thủ của tiểu tử này cái này không nhất định à lã phương trường lão ngươi nhìn tiểu tử này một mặt thống khổ bộ dáng không chừng thân thể của hắn so với chúng ta còn nghiêm trọng hơn ba người chúng ta cùng một chỗ sông đi lên hắn khẳng định không phải là đối thủ của chúng ta lữ trung vội và nói g n hắn cảm giác mình là thật không cách nào giữ vững được tại kiên trì đem chính mình ma khí vung ra đi hắn lo lắng cho mình đều không thể đứng tại không trung rồi lã phương suy tư hai giây chủ yếu là nhìn thấy lâm thiên diệu một mặt thống khổ bộ dáng mở miệng nói ra được rồi thu tại lã phương một tiếng mệnh lệnh dưới ba người trong nháy mắt đem chính mình ma khí cho thu hồi nhưng bọn hắn phát hiện chính mình ma khí chỉ cần là cùng mình cách xa nhau một mét vị trí đều không thể bị thu hồi bị cường lực hút vào hắc ngọc bên trong mặc dù ba người cảm giác rất là kinh ngạc vẫn là đem chính mình thủ cho thu hồi vụ vù, vù ba người thu hồi ma khí một nháy mắt không kịp thở lâm thiên diệu không nghĩ tới ba người này ở thời điểm này thu tay lại rồi trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ là mình diễn kỹ không tốt sao xem ra chính mình diễn kỹ còn chờ để cao h a vừa nghĩ một bên đem hắc ngọc thu hồi không gian của mình chiếc nhẫn mà lã phương ba người nhìn về hướng lâm thiên diệu phát hiện hắn mặt nhẹ nhàng giống như cái gì sự t ì n h cũng không có trong lòng lắc đầu nghĩ đến đây tuyệt đối không có khả năng nhất định là hắn cưỡng ép giả vờ đi ra lâm thiên diệu đem hắc ngọc cất kỹ về sau nhìn về hướng la phương ba người lộ ra một đạo tà mị tiêu dung ba người nhìn thấy hắn đạo này tiêu dung thân thể không biết tại sao nhịn không được đánh một cái run rẩy la phương kêu lên ba cái cùng tiến lên đừng bị hắn hủ dọa đến rồi vâng chương một nghìn một trăm ba mươi bốn g ư ơ i nói cái gì ba cái cùng tiến lên đừng bị hắn hủ dọa đến rồi vâng lã phương đối với bên cạnh hai người nói về sau đồng thời hai người này cũng đáp ứng bất quá bọn hắn ba người xuất hiện một cái rất buồn cười c h ẳ n g diện đó chính là ba người này ai cũng không có xông đi lên giết lâm thiên diệu ý tứ hiện tại bọn hắn ba người ma khí tiêu hao không sai b i ệ t lắm trong lòng ba người đều muốn khôi phục một hồi mới lên hay là chạy trốn cũng được nhưng là nhất định phải có một người đi lên cuốn lấy lâm thiên diệu bọn hắn mới có thể có đến nghỉ ngơi lã phương nhìn về hướng lã linh hai người gặp hai người không nhúc nhích ý tứ lập tức quát hai người các ngươi chuyện gì xảy ra còn không mau tới chẳng lẽ lại các ngươi không muốn hoàn thành nhiệm vụ như vậy về sau chúng ta tại lã gia còn thế nào đặt chân lã linh đẳng cấp cũng không so lã phương thấp nghe nói lời này rất là không cao hứng q u á t lã phương trưởng lão lời của ngươi là nói như vậy nhưng là ngươi vì cái gì không lên đâu lâm thiên diệu nhìn thấy ba người bọn họ xảy ra tranh chấp quan trọng nhất là ba người bọn họ ma khi đã không có bao nhiêu với hắn mà nói cũng không có cái gì chỗ tốt rồi lại thêm hiện tại đã qua gần tới một cái giờ nếu như lã viễn bọn hắn phát hiện vấn đề tới đây tìm kiếm đến lúc đó chính mình liền thật sự xong đời bây giờ hắc ngọc đã hấp thu ba người bọn họ ma khí hẳn là cũng không sai biệt lắm nhanh đầy chính mình nhất định phải nhanh đi về đem các loại ma khí cho tiêu hóa lâm thiên diệu nghĩ tới những thứ này vấn đề trong nháy mắt một cái t h i ể m di đi vào ba người trước mặt thản nhiên nói ba người các ngươi đã cũng không chủ động động thủ như vậy thì chỉ có ta chủ động động thủ ba người nhìn thấy lâm thiên diệu chuẩn bị hướng bọn hắn động thủ lập tức vung ra chính mình ma khí nhưng bọn hắn phát hiện chính mình ma khí thật sự là quá yếu hơn nữa bọn hắn chỉ là l o á n g thoáng nhìn thấy lâm thiên diệu đem chính mình thủ bung ra v ù v ù tiếp lấy ba người cảm giác được chính mình ma anh truyền đến một đạo cảm giác đau đớn ba một tiếng ba người ma anh trong nháy mắt vỡ tan mà bọn hắn cũng nhanh chóng hạ xuống âm âm một tiếng thân thể hung hăng ngã xuống đất trực tiếp hoanh tạc ra một ra cái hoanh hô sâu. lâm thiên diệu nhanh chóng bay xuống đi hắn cũng không phải là vì kiểm tra cái này tam ma người chết không có chết mà là muốn chỉnh lý chiến lợi phẩm của mình hắn trước kia thế nhưng là thấy rõ ràng ba người này trên tay đều là dùng nhận không gian đem ba người trên tay nhẫn không gian thu lại đi trực tiếp hướng về tu la thành bay đi sau mười lăm phút lâm thiên diệu về tới tu la thành về phần hắn lấy được kia ba cái nhẫn không gian thêm lên cũng chỉ có năm nghìn mã thạch bất quá lâm thiên diệu cũng cảm thấy được rồi về p h ầ n vật gì khác hắn đều không coi trọng đợi có cơ hội mình có thể đem các loại đồ vật bán cho ma giới thu về địa phương gia chủ lâm thiên diệu trực tiếp gõ cửa hội phủ chuẩn bị củng cố mình một chút thân lực đem chính mình tu vi hoàn toàn củng cố tại thiên tiên đình phong bây giờ hắn hắc ngọc bên trong ma khí cũng không ít căn cứ hắn tại trong đầu tính toán những thứ này ma khí đã đầy đủ chính mình đột phá đến huyền tiên sơ kỳ rồi nếu như mình thật tốt lợi dụng không chừng còn có thể đột phá đến huyền tiên trung kỳ dù sao hắn hấp thu ma nhân thế nhưng là hai tên kim ma sơ kỳ một tên huyền ma tu vi ma nhân ba người này ma khí thêm lên tuyệt đối không ít ừ m lâm thiên diệu đối với hai cái tên hộ vệ gật đầu một cái tiếp lấy còn nói thêm nếu có chuyện gì kịp thời cho ta biết đúng gia chủ nói xong lâm thiên diệu trực tiếp nhanh chóng trở về gian phòng của mình nhẹ nhàng nhảy bay đến trên giường của mình bắt đầu củng cố tu vi của mình lạ da cái gì người nói cái gì lã phương ba người bọn họ đều chết hết lữ gia trong đại sảnh một người trung niên nam tử nhỏ giọng tại lã viễn bên thai nói t h ầ m sau đó lã viễn liền không nhịn được bạo phát đi ra giờ khác này ở lữ gia ngoại trừ lữ gia người còn có hai tên nam tử trung niên cái này hai người đàn ông tuổi trung niên cùng lữ gia người không một chút nào giống trên người hai người này lồng tương đối nhiều trên mặt lông c h ỉ ít có năm cm trở lên nhìn lên tới tựa như là một cái tinh tinh nhân cũng chính bởi vì có hai người này tại cho nên báo cáo tin tức người chỉ là lặng lẽ tại lã v i ê n bên thai nói lã v i ê n giờ phút này đã cô kỵ không được nhiều như vậy lại một lần nữa hỏi ngươi nói cái gì nói lại cho ta nghe lã phương hai vị trưởng lão dĩ kỳ đi lần theo người đều bị g i ế t đúng vậy gia chủ đều bị g i ế t hồi báo người nói sau xong lời này về sau không khỏi đem chính mình đầu cho thấp đến bởi vì hắn không dám lại nhìn ra chủ mình ánh mắt nhưng là một cái ánh mắt không thích hợp sẽ đem chính mình giết đi lã viên gương mặt tức giận mà ngồi ở bên cạnh hắn trung niên tinh tinh nam tử mở miệng hỏi lã lao đệ đây là có chuyện gì trường lao của các ngươi bị giết cái này tinh tinh nam tử tên là ngô kỳ đạo tu vi tại kim ma đình phong người này cũng chính là tu la thành đệ nhị gia tộc gia chủ lã viên đối với hồi báo người khoát tay háo r a hiệu hắn x u ố n g dưới sau đó đối với tên này nô kỳ đạo giải thích nói không sai chúng ta lã phương trưởng lão lã linh trưởng lão đều bị giết lã lao đệ chuyện này rốt cuộc là như thế nào bọn họ hai danh trưởng lão tu vi không phải tại kim ma sơ kỳ sao ở nơi này tu l a thành ai có thực lực lớn như vậy chẳng lẽ là tạ kha ra tay với các ngươi rồi nô kỳ đạo nhịn không được hỏi bởi vì hắn hoàn toàn nghĩ không ra sẽ là lâm thiên diệu lã viễn lắc đầu cũng không phải là tạ kha nô lão ca biết rõ ta cùng liễu mạc sự tình a nô kỳ đạo nghĩ một lát kia là một tháng sự tình bất quá hắn cũng nhớ kỹ biết rõ chẳng lẽ lại là liễu mạc làm có thể tiểu tử này bất quá chỉ là thiên ma đình phong làm sao có thể giết lã phương hai vị kim ma sơ kỳ trường lão cái này t r a n h lệch cũng không phải bình thường nhỏ a lã viên đang nghe những lời này thời điểm trong lòng cũng là rất tức giận nghĩ đến lâm thiên diệu bất quá là thiên ma đình phong m à thôi làm sao có thể đối phó được hai tên kim ma sơ kỳ cùng với một tên huyền ma tu vi ma nhân đ ầ u tức giận nói cái này ta cũng không rõ ràng một tháng trước liễu mạc giết chúng ta ra tộc hai người cho nên ta một mực phái người tiếp cận hắn hôm nay hắn ra khỏi thành rồi thế là liền phái lã phương bọn họ hai vị trưởng lão đi đem liễu mạc đầu người đem tới nhưng mà ai biết hai người này thành sự thì ít bại sự thì nhiều một cái thiên ma đ ỉ n h phong tiểu tử đều không đối phó được nô kỳ đạo nghe nói lời này suy tư vài giây đồng hồ cuối cùng nói tiểu tử này có quái gì à nếu như tiểu tử này chỉ là thiên ma đình phong căn bản không khả năng đánh thắng được kim ma sơ kỳ hai tên trường lão có phải hay không tiểu tử này cố ý che giấu t u vi lã viễn lập tức lắc đầu khẳng định nói cái này không có khả năng hắn ta phi thường thành trừ hơn nữa ngô lão ca cũng biết trước kia ta một cái tiểu thiếp sự tình đi cái kia tiểu thiếp sinh hạ tạp t r ù n g chính là cái này liễu mạc nô kỳ đạo trong nháy mắt đã minh bạch thì ra là thế sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nhìn nói với lã viễn ngươi nói Tiểu tử phải này không hay có lâm à toàn thành này, liên lã l giết tới Cái tới chơi. nhớ tháng hắn mang hắn chương hợp kha, kha theo phủ chủ. được, tạ ta một trước, tạ sau, đã về về thiên diệu cũng không biết lã v i ê n cùng nô kỳ đạo đối với hắn làm ra một loạt phỏng đoán hắn giờ phút này đang tại vững chắc tu vi của mình chỉ là thời gian nửa tiếng hắn liền đem người bên trong thần lực toàn bộ vững chắc lâm thiên diệu sở dĩ nhanh như vậy liền ổn định trong thân thể thần lực vững chắc tu vi của mình hoàn toàn là bởi vì hắn trước kia đi ra chiến đấu một hồi đem chính mình trong thân thể tạp chất cho vung ra đi lại thêm hắn cũng không phải một lần lần hai đột phá thủ đoạn phi thường thuần thục cho nên cũng không cần quá nhiều thời gian t h ù n g thùng đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa gia chủ lã ra người đến phía ngoài hộ vệ nói với lâm thiên diệu lâm thiên diệu nao nao không nghĩ tới lã ra vậy mà đến hắn nơi này đến chẳng lẽ lại là muốn trực tiếp ra tay với mình đây không thể nào chẳng lẽ l à gan của bọn hắn lớn như vậy trực tiếp ngay tại tu la thành bên trong động thủ không có khả năng hơn nữa bây giờ lã viễn nghĩ muốn một chiêu đem chính mình m i ệ n s á t cũng không khả năng chỉ cần mình kiên trì đến tạ kha đến cũng không có cái gì nguy hiểm biết rồi lâm thiên diệu nhàn nhạt nói một tiếng sau đó từ trên giường n g ả y xuống trực tiếp đi tới đi vào trong sân chỉ thấy hai người trong sân một người trong đó lâm thiên diệu nhận biết chính là lã viễn một tên khác lớn lên giống tinh tinh nhân nam tử trung niên lâm thiên diệu cũng không nhận ra nhưng là hắn hộ vệ nhận biết lâm thiên diệu lập tức đọc đến hắn hộ vệ ký ức tại trong trí nhớ hắn biết được đây chính là ngô kỳ đạo lâm thiên diệu đi vào trong sân nhìn xem hai người này nhàn nhạt hỏi thật sự là khó được không nghĩ tới lã gia chủ cùng ngô gia chủ sẽ tới tới địa phương nhỏ này thật là khiến người ta cảm giác được ngoài ý môn a lã viễn nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm rất là tức giận hắn an toàn không nghĩ tới chỉ như vậy một cái thiên ma đ ỉ n h phong t i ể u tử vậy mà có thể để cho bọn hắn lã ra mất đi hai tên kim ma sơ kỳ trưởng lão bây giờ nghe nghe lâm thiên diệu rất là tức giận nói làm sao giết người chẳng lẽ chúng ta cũng không thể đến cửa tìm ngươi nói chuyện lâm thiên diệu cũng không có sợ hai hắn nói thẳng cái này đương nhiên có thể chỉ bất quá chúng ta không thể tại tu la thành bên trong động thủ nếu như muốn động thủ như vậy cũng chỉ có thể đi ngoài thành rồi chỉ bất quá đâu ta hiện tại cũng không có tâm tình đi bên ngoài cùng ngươi đấu cho nên ngươi còn là đường phí tâm lã viễn vừa mới chuẩn bị muốn phát tác đứng ở hắn bên cạnh nô g kỳ đạo lập tức đối với hắn làm ánh mắt ra hiệu hắn khắt chế một chút sau đó mở miệng nói ra tiểu huynh đệ chúng ta hôm nay tới cũng không phải là cùng ngươi đấu mà là có chút việc cần cùng ngươi thương nghị nô g kỳ đạo một mặt vừa cười vừa nói lâm thiên diệu nhìn thoáng qua nô g kỳ đạo liếp mắt trong lòng suy nghĩ hai người này tìm đến mình làm cái gì bất quá căn cứ ngô kỳ đạo lợi này hắn có thể biết rõ hẳn không phải là tới giết hắn hơn nữa ngô kỳ đạo lập tức liền muốn tiếp cận đại la kim ma tu vi hắn hiện tại nếu như ở trong thành động thủ như vậy hắn liền tương đương s o n g đời tốt đẹp tiền đồ liền s o n g đời một khi thực lực đến đại la kim ma tu vi vậy thì đồng nghĩa với có chọn thành chủ cơ hội nhưng là chỉ cần ở trong thành động thủ một lần phá hủy quy củ như vậy cho dù là có đại la kim ma thực lực cũng không khả năng tham gia chọn thành chủ lâm thiên diệu một mặt bình thản nói sự tình gì người nói đi nô kỳ đạo bốn phía nhìn thoáng qua ánh mắt phảng phất nói sau liền xem như muốn nói sự tình cũng tốt xấu cho chúng ta rót một ly nước t r à đi hay là tìm một châu ngồi xuống chậm dại chuyện văn đi lâm thiên diệu cũng nhìn ra nô kỳ đạo trong mắt ý tứ nhưng là hắn nghĩ trong chốc lát hai người này tìm đến mình khẳng định không có chuyện tốt lành gì chính mình cũng không cần thiết thật tốt chiêu đ á i hai người này đương nhiên trong nhà hắn ngoại trừ cái này bốn cái hộ vệ Cũng không có cái cho cho châm cái có không nhân, nếu để cho hắn cho hai người này châm trà cái gì, hắn tự nhiên sẽ không nguyện Thàn nhân nói, có chuyện gì gì, gì hạ hai để trả tự sẽ ý. lạ i tiếp trong này nói đi, ngơi nhiên, người ngồi ngơi, ngồi ề n trong này không nhỏ, nhưng là không có gì nghỉ ngơi địa phương. Đương nhiên, các người nếu quả như thật nghĩ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, cũng có thể ngồi ở đây trên trực ta thật thể mặt đất. mặc có các có phủ gì là đây đây địa dù l quả ở viên nghe nói lâm thiên diệu những lời này trong n g á y mắt tức giận nói ngươi hắn rất muốn đi lên rút lâm thiên diệu nhưng vừa vặn chuẩn bị động đã bị ngô kỳ đạo cho chặn lại rồi Nô kỳ đạo vừa cười vừa nói, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, đã không có nghỉ ngơi địa phương, như vậy chúng Kỳ Đạo đã địa vừa vừa vậy ta cười có có có gì gì lâm i nói.、Lã、viên lại, tiện nói hai người hiện tại tới nơi vài i ề n đứng này phẫn nộ, nhưng là bị Nô kỳ đạo chặt lại, hắn cũng không tiện nói gì. hơn nữa nghĩ đến hai người mình hiện tại mục đích tới nơi này, hắn cũng cảm thấy mình trước tỉnh Đạo đích gì, g ở chỗ chặt mục cảm trước thấy là là Lã rất bị Kỳ táo y đồng hồ, chờ xác định hồ, người chờ hai xác về sau, ì n đang chậm áp dụng hành động cũng không muộn. h chậm Lâm dãi áp thiên diệu nhưng không có thời gian cùng n ô kỳ đạo nói nhiều như vậy ngươi có chuyện gì nói thẳng đi mặc dù ta chỉ là một cái bốn cái hộ vệ gia chủ nhưng là cũng tương đối bận rộn nô kỳ đạo nghe nói lời này khoe miệng cũng không nhịn được khẽ nhăn một cái chính mình thế nhưng là tu la thành đệ nhị gia tộc gia chủ tại tu la thành bên trong rất nhiều người nghĩ muốn nịnh bợ hắn nghĩ muốn nghe hắn nói nhưng bây giờ cái này lâm tiên h d i ệ u đã vậy còn quá nói với hắn đơn giản chính là không đem hắn để ở trong mắt một chút mặt mũi cũng không có cho vừa cười vừa nói người trẻ tuổi đúng là tương đối cồn g vọng a kỳ thật hai người chúng ta lần này đến cũng không có cái gì ác ý ta chỉ là nghe nói ngươi cùng lã lao đệ sự tình cho nên trong lòng suy nghĩ hai người các ngươi cùng một chỗ vốn chính là người một nhà đại gia hoàn toàn không cần thiết khiến cho như vậy xấu hổ như vậy thâm cựu đ ạ i hận thế là ta tới cấp cho hai vị tổ một cái bẫy để cho hai người hòa hảo như lúc ban đầu nô kỳ đạo vừa cười vừa nói lã v i ệ n rất là khinh thường nhìn thoáng qua lâm thiên diệu bất quá hình như nghĩ tới điều gì đồ vật cũng không có nói chuyện chấp nhận lâm thiên diệu hơi nghi hoặc một chút tại sao tốt cùng mình hòa hảo bất quá hắn đương nhiên sẽ không cùng tốt đối với liễu mạc sự tình hắn trước kia cũng đã được nghe nói bất quá hắn cũng không phải liễu mạc hắn là lâm thiên diệu hiện tại chỉ là cần liễu mạc một cái phó gương mặt mà thôi lạnh lùng nói ra hòa hảo cái gì cũng không cần nô kỳ đạo không nghĩ tới lâm thiên diệu thái độ như vậy kiên quyết hỏi d o tiểu huynh đệ hoàn toàn không cần thiết nha ngươi kiên quyết như vậy có phải hay không bởi vì ngươi sau lưng có người nào đâu hay là nói có người nào để ngươi cùng lã lao đ ể không chết không thôi đâu lâm thiên diệu nghe nói như thế trong n g á y mắt đã minh bạch nguyên lai、like、ngô kỳ đạo là tới trợ giúp lã v i ê n dò xét ý trong lòng suy nghĩ chính mình phải làm thế nào nói sao nếu như nói là có người ở sau lưng trợ giúp chính mình như vậy bọn hắn nhất định sẽ tưởng rằng tạ kha đến lúc đó cũng sẽ không như vậy tùy tiện đối với mình độc thủ nếu như nói không có như vậy bọn hắn liền sẽ yên tâm to gan đối với mình động thủ mà mình bây giờ chính là cần đạt được tăng lên cần đại lượng ma khí lấy mình bây giờ thực lực phối hợp hắc ngọc chỉ cần không phải ngô kỳ đạo cùng lã v i ê n cùng tiến lên chính mình cũng không có gì rất sợ hãi không có tất cả những thứ này đều là bởi vì lã thạch tự tìm hắn không nên khiêu chiến ta cũng không nên chào phúng ta Trước 1136, giò xét Tại、Lâm、Thiên giò ngọn nguồn. Diệu lúc nói lời này, Lâm lúc lã viễn cùng ngô kỳ đạo nhìn c h ầ m c h ầ m vào ánh mắt của hắn bọn hắn phát hiện lâm thiên diệu lúc nói chuyện cũng không có bất kỳ t ạ c chất nói cách khác lâm thiên diệu nói lời này cũng không có lừa bọn họ như vậy cũng liền đại biểu cho lâm thiên diệu cũng không phải là tạ kha phái tới cùng bọn hắn đối nghịch lã viễn lúc này đem chính mình ánh mắt nhìn về phía ngô kỳ đạo cho hắn đánh một cái ánh mắt phảng phất tại nói thấy được chưa ta liền nói tiểu tử này không thể nào là tạ kha phái tới hơn nữa ta đối liễu mạc lâm thiên diệu thân thế phi thường như thế hiểu rõ hắn làm sao có thể cùng tạ kha làm ở chung một c h ỗ đâu nô kỳ đạo khẽ gật đầu một cái bất quá hắn cũng không có cứ thế từ bỏ mà là tại lựa chọn thăm dò một chút lâm thiên diệu hắn muốn hoàn toàn khẳng định lâm thiên diệu có phải hay không thật không có bất kỳ bối cảnh không có bất kỳ người nào đứng ở sau lưng của hắn trong lòng của hắn phi thường hoang mang trước mắt cái này lâm thiên diệu bất quá là thiên ma đỉnh phong tu vi hắn làm sao có thể giết được một tên kim ma sơ kỳ lã phương đâu hơn nữa còn là hai tên kim ma sơ kỳ nếu như nói chỉ là lâm thiên diệu một người làm trong lòng của hắn là có chút không tin trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ là ý nghĩ của chúng ta nghĩ sai sau lưng của hắn cũng không phải là tạ kha mà là cái khác tông môn mà hắn lần này trở về đơn thuần chính là vì tìm kiếm lạ viên báo thủ đối với năm đó liêu mạc cùng lữ ra sự tình trong lòng của hắn cũng rõ ràng cho nên hiện tại hắn nghĩ đến có phải hay không là bởi vì cái này vấn đề hơn nữa hắn cảm thấy vấn đề này cũng có thể nói thông được tiếp tục hỏi t i ể u huynh đệ sư phụ ngươi là ai ngươi có phải hay không gia nhập cái gì tông môn lã viễn nghe nói ngô kỳ đạo hướng lâm thiên diệu hỏi cái này vấn đề trong lòng của hắn cũng muốn rất có thể chính là lâm thiên diệu gia nhập cái gì tông môn mà hắn lựa ra lã phương cùng lã linh rất có thể là lâm thiên diệu tìm sau l ư n g tông môn người giết chết bằng không hắn cũng không tin tưởng lâm thiên diệu có cái kêu bản sự có thể giết lã phương cùng lã linh đối với cái này một chút hắn là hoàn toàn không tin nhìn xem hai người này ánh mắt lâm thiên diệu biết do hắn nhóm trong lòng đang suy nghĩ gì trong lòng suy nghĩ một hồi đã chính mình không nói có tạ kha mà là nếu là cùng bọn hắn cùng chết hấp thu bọn hắn ma khí như vậy tự nhiên cũng không có tất yếu lừa gạt nói bọn hắn chính mình có cái gì tông môn nhàn nhạt nói thẳng ta biết hai người các ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì không phải liền là thăm dò ta có hay không tông môn sau lưng có hay không cái gì thế lực sao một điểm này các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm ta nói cho các ngươi biết ta cũng không có cái gì tông môn sau lưng của ta không có người nào mặc kệ có cái gì chiêu thức toàn bộ thi triển đi ra nô kỳ đạo khoe miệng giật giật hắn hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu thật không ngờ điểm phá rồi dựa theo ý nghĩ của hắn lâm thiên diệu liền xem như trong lòng biết rõ cũng không khả năng ngay trước hai người bọn họ trước mặt nói ra đi đây quả thực là không cho hắn nhóm hai người bất kỳ mặt mũi a lã viễn trong lòng càng là tức giận không nghĩ tới tò gan như vậy vừa mới chuẩn bị muốn quát lớn lâm thiên diệu nô kỳ đạo lúc này lại mở miệng nói ra tiểu huynh đệ kỳ thật chúng ta cũng không phải ý tứ kia ta trước kia đều đã nói ta hôm nay tới mục đích chỉ cần là nghĩ muốn để các ngươi hai vị hòa đàm nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận hòa đàm đồng thời dành cho lã lao đệ nơi này nhất định bồi thường như vậy ba người chúng ta là có thể trở thành hảo bằng hưu thậm chí là huynh đệ kỳ thật tại nô kỳ đạo trong lòng hắn là có chút nhớ nhung muốn lôi kéo lâm thiên diệu bởi vì bây giờ đối với tại lã phương hai vị trưởng lao chết kia là một cái bí ẩn đối với lâm thiên diệu trên người bí mật bọn hắn còn không có cởi ra mặc dù nói lâm thiên diệu nói mình bối cảnh gì cũng không có không có bất kỳ người nào ở sau lưng của bọn họ trèo trống hơn nữa trả lời bọn hắn phi thường t h á n h khẩn nhưng là bọn họ là không tin phi thường không tin chủ yếu là bởi vì lâm thiên diệu tu vi chỉ là thiên ma đình p h ò n g nếu đổi lại là ai cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng chỉ là một cái thiên ma đ ỉ n h phong ma nhân liền có thể xử lý hai tên kim ma sơ kỳ ma nhân cho nên tại ngô kỳ đạo trong lòng hắn là nghĩ muốn đem lâm thiên diệu nắm rõ r à n g rồi đang tiến hành động thủ nếu như không thăm dò rõ ràng lâm thiên diệu hắn cũng không dám tùy tiện động thủ lâm thiên diệu có thể xử lý kim ma sơ kỳ ma nhân đối với bọn hắn tới nói là có chút lực uy hiếp cái này nếu là lâm thiên diệu sau lưng có đại la kim ma tu vi ma nhân tồn tại như vậy chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết nghe nói ngô kỳ đạo lâm thiên diệu biết do hắn vẫn là muốn thăm dò rõ ràng lai lịch của mình trong lòng rất là bất đắc dị nghĩ đến tại sao chính mình nói nói thật chính là không tin đâu chờ mình nói lão bọn hắn liền tin tưởng đâu nghĩ đến lâm thiên diệu cảm giác rất là im lặng ngô gia chủ ta đã nói rồi ta cũng không có bối cảnh gì ngươi một mực như vậy thăm dò ta có tác dụng gì đâu các ngươi đã muốn cùng ta giảng hòa như vậy ta có thể thẳng thắn nói cho các ngươi biết đó căn bản không có khả năng hơn nữa nghị muốn để cho ta bồi một vài thứ cho lã viễn vậy thì càng thêm không có khả năng đừng nằm mơ lã viễn nghe nói lời này hưu thoáng cái đứng lên nổi giận đùng đùng nhìn về hướng lâm thiên diệu tiểu tử ngươi đừng cho thể diện mà không cần ta lã ra chết rồi bốn người chúng ta cùng ngươi giảng hòa ngươi thế mà không nguyện ý lâm thiên diệu nhìn thấy hắn đứng lên một mặt tức giận muốn động thủ dáng vẻ thản nhiên nói đừng nói nói nhảm nhiều như vậy rồi nếu như ngươi là thật sự nghĩ muốn giảng hòa như vậy ta đương nhiên nguyện ý có thể hai người các ngươi trong lòng đánh cho tính t o á n ấn gì đừng cho là ta không biết không phải liền là nghĩ muốn thăm dò rõ ràng lai lịch của ta sao ta đã nói rất rõ ràng ta không có gì nội tình thích thi chiến nếu thật là nghĩ muốn giảng hòa như vậy thì lấy ra một chút thành ý đến đừng luôn luôn nghĩ đến muốn l ừ a ta ta cũng không phải cha ngươi lạ viên nghe nói những lời này càng thêm tức giận hô cha mà ngô kỳ đạo trong lòng cũng là rất không cao hứng không nghĩ tới lâm thiên diệu như vậy quần vọng nhìn ra tâm tư của bọn hắn còn trực tiếp cùng bọn hắn nói như vậy dựa theo s á o lộ không đều là lâm thiên diệu đáp ứng trước bọn hắn sau đó tiếp tục nắm chặt thời gian phát dục sao làm sao lâm thiên diệu cùng bọn hắn nói chuyện vẫn luôn là không theo chiếu s á o lộ ra bài đâu tức giận nói tiểu tử ngươi là ta gặp qua ngông c u ầ n nhất một người tốt ngươi đã nói như vậy như vậy chúng ta liền rõ ràng nói ngươi đã không thừa nhận chính mình có bất kỳ tông môn hoặc là sau lưng có cái gì thế lực như vậy đến thời điểm chúng ta giết người chúng ta cũng có lời nói cùng ngươi sau lương tông môn nói chúng ta hoàn toàn có thể nói ngươi phản bội tông môn không thừa nhận chính mình có tông môn đến lúc đó chúng ta cũng chỉ là giúp cho ngươi tông môn thanh lý môn hộ mà thôi ngươi cần phải biết rằng tại cựu trọng ma giới tông môn đối với phản bội sự tình nhìn đến phi thường nặng bất kể là ai giết không tha lâm thiên diệu nhún vai một mặt không sao cả nói được rồi rốt cục lộ ra nguyên hình rồi hiện tại ngoan thoại cũng thả nên đi đi nhanh lên ta còn cần muốn tu luyện không có thời gian cùng các ngươi kéo con bê ngươi chúng ta đi hai người mặt đen lên tiêu sái đi ra ở trong thành bọn hắn cũng không dám động thủ nhất là hắn bọn hắn hiện tại cùng tạ kha quan hệ rất mâu thuẫn chương một nghìn một trăm ba mươi bảy một năm sau một năm sau tu la thành liêu phủ vụ vù, vù bế quan lâu như vậy rốt cục đến đại la kim tiên tu vi lâm thiên diệu nhẹ giọng nói trong giọng nói mang theo hài lòng trên hắn một lần bế quan đến nay hắn một bước cũng không có rời phòng ở nơi này thời gian một năm bên trong hắn trước kia hắc ngọc bên trong ma khí toàn bộ hấp thu xong khi hắn hấp thu những ma khí kia về sau tu vi của hắn đạt đến kim tiên trung kỳ bất quá hắn cũng không có đình chỉ mà là tiếp tục dùng hắc ngọc hấp thu t r u n g quanh ma khí đồng thời đem chính mình trên người ma thạch toàn bộ đem ra bố trí ra lợi hại hơn tụ ma trận đem phần lớn ma khí hấp thu đến hắn nơi này tại thời gian mười tháng bên trong tu la thành ma khí đều là phi thường m ỏ n g m anh toàn bộ bị lâm thiên diệu hấp thu đến đây mà đối với trạng thái này tu la thành người tự nhiên biết rõ rất nhiều người muốn tới lâm thiên diệu trong phủ nhìn xem hay là nghĩ muốn phân xử bất quá lúc này thành chủ tạ kha có tác dụng hắn nói cho đám người lâm thiên diệu đây là tại tu luyện đoán chừng tại lĩnh ngộ thứ gì cho nên đám người một mực chịu đựng dù sao tạ kha là thành chủ cũng không phải là bọn hắn có thể đắc tội kỳ thật tạ kha cũng muốn biết lâm thiên diệu đang làm cái gì nhưng là nghĩ đến Chính mình đã từng cầm mình từng đã lâm thiên diệu má thạch. Lúc này, nếu như không giúp Lâm thiên diệu làm một Lâm một năm. Nếu như thời gian một năm, Lâm mình thạch, Thiên chút tình, thật chút thể thế trong Thiên thời thời Thiên thu, tự như không như không hắn nghĩ, cho như như hấp như hắn lúc có còn là là liền lòng liền giúp này nếu nào nói nổi, gian Nếu gian vậy vậy vậy Diệu Diệu Diệu sự ở đem i nhìn x tình Thiên huống. Diệu Lâm đem chính mình hai tay của thu hồi nhẹ nhàng hô một hơi thở giờ phút này trên người của hắn khí thế đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt có một loại cảm giác siêu phàm thoát tục chung quanh nhìn thoáng qua phát hiện mình chung quanh đều kết mạng n ệ n rồi nhẹ nhàng vung tay lên những con n ệ n này lưới trong nháy mắt biến mất chỉ bất quá trong phòng hương vị thật sự là quá khó ngửi đem hắc ngọc thu lại đi bây giờ cái này hắc ngọc bên trong đã không có ma khí tại đem tụ ma trận cho hủy bỏ đem còn dư lại ma thạch thả lại không gian của mình trong giới chỉ đẩy cửa ra trong sân đứng thẳng hai tên hộ vệ hai tên hộ vệ này tại một năm trước bị chính mình sử dụng khống h ồ n pháp chính mình để bọn hắn hai người làm cái gì hai người bọn họ liền được làm cái gì mà chính mình cho hai người bọn họ nhiệm vụ chính là thật tốt thủ hộ sân nhỏ bây giờ còn là như thế thẳng tắp thủ hộ sân nhỏ lâm thiên diệu một chút cũng không có cảm thấy bất ngờ trong lòng suy nghĩ không biết trông coi cửa chính hai tên hộ vệ phải chăng còn tại trong sân hai vị hộ vệ nhìn thấy lâm thiên diệu lập tức hưng p h ấ n nói gia chủ lâm thiên diệu đối với hai người nhẹ gật đầu sau đó hỏi ta bế quan đoạn thời gian này có hay không phát cái gì cái gì đặc thù sự tình bên trái hộ vệ lập tức nói gia chủ cũng không có phát cái gì cái gì đặc thù sự t ì n h chỉ là tại mấy tháng trước có không ít người đi vào chúng ta cửa phủ muốn nhìn một chút gia chủ đang làm gì à, tại sao đại bộ phận ma khí đều bị hấp thu đến nơi đây lâm thiên diệu nghe xong trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra hắn sử dụng tụ ma trận tại tăng thêm hắc ngọc toàn lực hấp thu tự nhiên sẽ cần đại lượng ma khí đem tu la thành bên trong phần lớn ma khí đều hấp thu đến nơi đây cũng là phi thường bình thường sự t ì n h bất quá hắn có chút ngoài ý m u ố n đã những người này đều đến xem tại sao không có tiến vào gian phòng của mình theo đạo lý tới nói nếu như những người này thật sự đến xem nhất định sẽ muốn xem một cái minh bạch đến lúc đó nhất định sẽ đến gian phòng của mình thế nhưng chính mình một chút cảm giác cũng không có hộ vệ nhìn thấy lâm thiên diệu nghi hoặc tựa hồ đã minh bạch cái gì lập tức giải thích nói gia chủ những người kia vốn là nghĩ muốn tiến đến nhìn xem gia chủ đang làm gì à bởi vì ma khí bị gia chủ đều hấp thu đến nơi đây trong lòng bọn họ rất là không thăng bằng bất quá bởi vì thành chủ xuất hiện đem bọn hắn cho đuổi đi thành chủ tạ kha lâm thiên diệu hơi có chút bất ngờ nói hắn hoàn toàn không nghĩ tới tạ kha vậy mà lại giúp hắn thì thầm trong lòng xem ra chính mình một năm trước đưa năm mươi n g h n ma thạch cũng không có t ặ n g không bây giờ tu vi của mình đến rồi đại la kim tiên sơ kỳ là thời điểm đi bái phỏng một chút hắn nếu không mình muốn như vậy yên lặng đột phá thật đúng là một vấn đề lâm thiên diệu nghĩ một lát nếu quả như thật để những người kia đến trong phòng của mình nhất định sẽ nhìn thấy chính mình hắc ngọc đến lúc đó nhất định sẽ đối với mình hắc ngọc đánh chú ý mà mình có thể thuận lợi như vậy còn phải may mắn mà có cái này tạ kha công lao lâm thiên diệu khẽ gật đầu hai người các ngươi nhìn kỹ sân nhỏ có cái gì lập tức cho ta biết ta đi ra xem một chút đúng gia chủ lâm thiên diệu đi vào trước cổng chính phát hiện hai tên hộ vệ khác vẫn còn cũng không hề rời đi nao nao nguyên bản hắn cho rằng chính mình bế một năm hai tên hộ vệ này đã rời khỏi không nghĩ tới còn ở nơi này trông coi hai tên hộ vệ này nhìn thấy lâm thiên diệu đến lập tức hưng phấn kêu lên gia chủ kỳ thật hai tên hộ vệ này cũng nghĩ rời đi nhưng là bọn hắn nghĩ đến nếu như mình hai người rời khỏi như vậy chính mình tiền công tính thế nào cho nên hai người một mực lấy tiền công ý nghĩ một mực đem chính mình trói buộc ở nơi này nhưng là hai người cũng muốn nếu như tại qua mấy tháng gia chủ này còn không ra như vậy hai người mình tự l y khai rồi đến lúc đó chờ hắn xuất quan về sau đang chậm rãi tìm hắn kết toán tiền công chỉ là hai người không nghĩ tới lúc này ra chủ rốt cuộc xuất quan lâm thiên diệu nhìn thấy hai người này trong mắt nháng lửa dáng vẻ biết rõ trong lòng hai người ý nghĩ nghĩ một lát hai người này trong này trông coi lâu như vậy s ắ c thực hẳn là cho bọn hắn không ít ma thạch thế là từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra mười lăm ngàn ma thạch trực tiếp ném xuống đất hai người các ngươi đem những này ma thạch phân ra nhiều liền xem như cho các ngươi ban thưởng hai người nhìn thấy mười lăm ngàn ma thạch gương mặt hưng phấn liên tục đầu cảm tạ nói đa tạ gia chủ đa tạ gia chủ lâm thiên diệu cũng không ở nói quá nhiều trực tiếp hướng về ngoài cửa đi đến mặc dù nói tu vi của hắn đã đạt đến đại la kim tiên sơ kỳ bất quá hắn còn không có bại lộ chính mình là tiên thân phận vẫn là lấy ma nhân xuất hiện chỉ bất quá hắn trên người ma khí tu vi hắn mở rộng đến rồi đại la kim ma sơ kỳ tu vi tại tu vi phương diện này chính mình không cần thiết đang trốn rồi lúc trước chính mình lưu tại tu la thành mục đích chính là cố gắng đem chính mình tu vi tăng lên tới đại la kim tiên sơ kỳ bây giờ mục đích đạt đến cao điệu một chút cũng không có vấn đề một chút đi ngang qua phủ bên cạnh ma nhân nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm kinh ngạc nói đây không phải liễu mạc lâm thiên diệu sao hắn xuất quan hắn rốt cuộc xuất quan khó trách ta cảm giác tu la thành ma khi đang tại chậm rãi khôi phục từ từ biến hóa nồng hậu dày đặc có ít người càng là lệ nóng doanh t r o n g nói ta đại gia rốt cuộc xuất quan ta có thể thật tốt tu luyện lâm thiên diệu nghe đến những nảy nhân khoe miệng nhịn không được khẽ nhăn một cái hơn nữa không biết tại sao trong lòng còn có một số không có ý tứ c h ư ơ n một nghìn một trăm ba mươi tám hai nhà túi đầu mấy phút đồng hồ sau lâm thiên diệu đi tới trên đường hắn dự định đi một chuyến phủ thành chủ b á i phỏng một chút tạ kha đồng thời tại tạ kha chỗ nào tìm hiểu một chút tin tức một năm này đến nay hắn vẫn luôn đang bế quan tu luyện Tin tức liên quan tới Tần bất tiến triển. Tu liên cái giờ Vi quan Sương, vẫn luôn không có bất kỳ cái gì kỳ Bây giờ, tu vi đã đ ạch t Tiên đến Đại la Kim La Kỳ, Sơ ũ n vốn liếng g có tìm i cái tin ể u một một chút một cái phần tin tức. Ách! phần đại la kim ma sơ kỳ tu vi đây là ai lâm thiên diệu đi tới phía trước liền nghe đến sau l ư n g truyền đến một đạo t h a n h âm kinh ngạc hơn nữa hắn nghe đạo này âm thanh còn có chút quen thuộc cẩn thận ở trong đầu hồi tưởng một hồi thật đúng là phát hiện mình cùng người nọ là biết bất quá hắn cũng không quay đầu mà là đang chờ đằng sau người kia đi lên bởi vì trong lòng hắn rõ ràng người phía sau nhìn ra tu vi của mình tại đại la kima m nhất định sẽ được đến kết bạn chính mình lâm thiên diệu cũng không có suy đoán sai lầm chỉ thấy đằng sau có hai đạo tiếng bước chân nhanh chóng đi tới đi vào lâm thiên diệu bên cạnh thân đón lấy trước kia kia một thanh n m cung kính nói vị tiền bối này chào ngươi hắn tại lúc nói lời này là đem chính mình đầu cho hơi hơi thấp cũng không có nhìn thấy lâm thiên diệu diện mạo ngay tại hắn vừa nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ trả lời hắn thời điểm bên cạnh hắn một người khác dùng sức kéo hắn một cái g ó p cáo tên này người nói chuyện không khỏi đem chính mình đầu nâng lên a là ngươi nam tử trung niên nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm một mặt kinh ngạc nói đồng thời bước chân lui về sau một bước lâm thiên diệu nhìn thấy tên này nam tử trung niên gặp hắn bị chính mình hù dọa lui lại một bước nụ cười nhạt nhòa nói nô gia chủ đã lâu không gặp làm sao không biết ta. ta nhưng không phải là cái gì tiền bối trước mắt hắn người này chính là ngô gia gia chủ ngô kỳ đạo mà đứng khi hắn người bên cạnh thì là lã viễn trước kia lã viễn cùng ngô kỳ đạo đi ở lâm thiên diệu phía sau thời điểm hai người đều nhìn ra lâm thiên diệu trên người tu vi đã đạt tới đại la kim ma sơ kỳ đồng thời còn cảm thấy một cái cái bóng lưng có chút quen thuộc nhưng là bọn hắn cũng sẽ không đem cái này bóng lưng cùng lâm thiên diệu nhớ tới ở chung một chỗ bởi vì một năm trước bọn hắn nhìn đến lâm thiên diệu bất quá chỉ là thiên ma đỉnh phong tu vi hiện tại tại sao có thể là đại la kim ma sơ kỳ đâu tại tăng thêm lâm thiên diệu một mực tại bế quan trong lòng hai người phi thường tin tưởng cho nên liền không có đem người này hướng lâm thiên diệu trên thân suy nghĩ nhưng là tại bắt đầu hướng lâm thiên diệu ân cần thăm hỏi lúc lã viễn cảm giác rất là kỳ quặc thế là hắn cũng không có trước tiên hướng lâm thiên diệu vân an mà là trước nhìn thoáng qua lâm thiên diệu hắn quả nhiên phát hiện đây là một cái người mình quen đồng thời cùng mình còn có mâu thuẫn khi nhìn đến lâm thiên diệu diện mạo một n g á y mắt trong lòng của hắn là không tin bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới lâm thiên diệu có thể ở thời gian một năm từ thiên ma đ ỉ n h phong tăng lên tới đại la kim ma sơ kỳ nhưng là đang nghe lâm thiên diệu nói lời lúc hắn trong n g á y mắt phản ứng lại trước mắt người này chính là lâm thiên diệu hay là tại một năm trước cùng mình nhà có mâu thuẫn người cũng là một năm này trong thời gian chính mình rất muốn nhất giết người lâm thiên diệu lúc này cũng nhìn về phía la viễn la gia chủ một năm không gặp vẫn tốt chứ một năm này trong thời gian có phải hay không một mực đang nghĩ giết thế nào ta lã viên nghe nói lời này khoe miệng nhịn không được rung động mấy cái trong lòng của hắn mặc dù là nghĩ như vậy nếu như là trước kia lâm thiên diệu tu vi không có đạt đến đại la kim ma sơ kỳ lâm thiên diệu hỏi như vậy hắn hắn khẳng định dám nói không sai ta đúng là đang vẫn muốn biện pháp giết ngươi nhưng là hiện tại lâm thiên diệu tu vi tăng lên tới đại la kim ma sơ kỳ trên người kia một cổ khí thế tuyệt đối là không có sai hắn không dám chút nào nói như vậy bởi vì trong lòng hắn rõ ràng bây giờ lâm thiên diệu đã không phải là hắn lã ra có thể đắc tội rồi cái này hiểu lầm cuối cùng tại lâm thiên diệu dưới ánh mắt lã viễn không thể không làm ra trả lời đồng thời hướng lâm thiên diệu chịu thua nô kỳ đạo cũng vội vàng nói với lâm thiên diệu đúng vậy à ngươi đã hiểu lầm lã lao đệ đối với ngươi không có bất kỳ cái gì hận ý rồi một năm trước ta liền nói rồi chúng ta là muốn cùng tốt một năm này về sau khẳng định cũng lâm à à. như thế l thiên diệu cười nhạt một tiếng thế nhưng là ngươi một năm trước nói hòa hảo điều kiện là muốn ta bồi không ít đồ vật hơn nữa lúc ấy ta cũng không có đáp ứng lúc ấy ngươi cũng nói để cho chúng ta các ngươi sẽ giết ta nô kỳ đạo không nghĩ tới lâm thiên diệu trí nhớ tốt như vậy lại còn cảm thấy một năm trước sự tình hắn lúc trước đúng là nói như vậy nghĩ nghĩ rất là lúng túng nói hiểu lầm đây đều là hiểu lầm ta đối ta dùng t r ư ớ c đã nói biểu thị xin lỗi lâm thiên diệu con mắt xoay chuyển một chút trên người mình đã không có bao nhiêu ma thạch hơn nữa chính mình còn muốn đi tìm kiếm tần sương khẳng định cũng cần một chút ma thạch như vậy lúc này chính là hảo hảo hắn gõ một bút ma thạch cơ hội nói nô gia chủ ngươi nói những lời này ta có thể hiểu ngươi phải hướng ta cùng được không nô kỳ đạo nghĩ cũng không có nghĩ lập tức nói kia nhất định chúng ta là nhất định phải hòa hảo đâu hắn tại lúc nói lời này cảm giác lâm thiên diệu tiếu dung phi thường t a mị hình như sự tình không có đơn giản như vậy Quả nô h hắn h i giác ê n cũng cảm k n Thiên Diệu lúc này vương tay, muốn cùng g sai. tay, Diệu Lâm lúc tốt, r kỳ đạo cùng lã viễn nghe nói lời này có một loại nghĩ muốn tâm tình muốn chết ngươi bây giờ tu vi đều đã tăng lên tới đại la kim ma sơ kỳ tu vi lại còn dám chúng ta nếu có ai như vậy uy hiếp chính mình có thể để cho chính mình thời gian một năm đến đại la kim ma sơ kỳ như vậy chính mình còn không cao hứng bay lên làm sao xem các ngươi hai người dáng vẻ tựa hồ không nguyện ý a lâm thiên diệu thúc hỏi đồng thời hắn tại trong lòng suy nghĩ hai người này nhất định sẽ đáp ứng bởi vì lấy mình bây giờ thực lực tu vi nghĩ muốn diệt hai người kia căn bản không phải vấn đề một điểm này không chỉ là hắn biết rõ hắn tin tưởng hai người này cũng biết hai người vội vàng lắc đầu không không chúng ta nguyện ý nguyện ý nô kỳ đạo vội vàng gật đầu bọn hắn bây giờ là thật sự không dám cùng lâm thiên diệu đối nghịch bọn hắn cũng biết lấy lâm thiên diệu tu vi hiện tại thực lực muốn giết bọn hắn căn bản không phải vấn đề hơn nữa tại mỗi một cái thành trì đều có quy định một khi có người tu vi đạt đến đại la kim ma tu vi liền có tư cách trở thành thành chủ cho nên nói lâm thiên diệu nghĩ muốn trình bọn hắn phi thường nhẹ nhàng nói xong n ô kỳ đạo vội vàng lấy ra một viên nhẫn không gian cho lâm thiên diệu lâm thiên diệu kiểm tra một chút quả thật có năm mươi n g h n mã thạch búng tay một cái có thể về sau chúng ta chính là nước giếng không phạm nước sông sau đó hướng về phủ thành chủ đi đến mọi người vây xem lúc này mới phản ứng lại từng cái kinh ngạc truyền liễu mạc lâm thiên diệu tu vi đã đạt đến đại la kima m lã ngô hai nhà túi đầu trước hắn c h ư một nghìn một trăm ba mươi chín đây là một cái cơ hội Nửa giờ sau, giờ Lâm Thiên hơn nữa hắn thực tế sức chiến đấu cũng không chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ đơn giản như vậy ít nhất là có thể so với đại la kim tiên đỉnh phong thực lực nếu như hắn sử dụng mây bảy màu cùng với chính mình hai đạo ý cảnh lực lượng hắn tin tưởng liền xem như giết đại la kim tiên đỉnh phong tiên nhân cũng không phải vấn đề cũng có thể nói hắn tại cái này tu la thành bên trong tuyệt đối là vô địch tồn tại một cái vô địch hắn căn bản không có tất yếu cùng này hai người nói quá nhiều đi vào phủ thành chủ phủ thành chủ hộ vệ cảm nhận được lâm thiên diệu tu vi về sau nhao n h a u đi thông báo thành chủ đang thông chi tạ kha thời điểm tạ kha còn tưởng rằng là mình người nhìn lầm rồi lại hoặc là mình người căn bản cũng không có nhìn lầm đi ra bất quá hắn hộ vệ rất khẳng định nói cho hắn biết bọn hắn cảm nhận được lâm thiên diệu thực lực hay là tại đại la kim ma sơ kỳ nhìn thấy hộ vệ của mình như vậy khẳng định tạ kha biết rõ rất có thể là thật sự bất kể như thế nào chính mình cũng phải nhanh đi ra xem một chút hắn đi ra về sau quả nhiên phát hiện lâm thiên diệu tu vi đến rồi đại la kim ma sơ kỳ trong lòng phi thường kinh ngạc đồng thời đem lâm thiên diệu dẫn tới trong đại sảnh lấy khách quý phương thức chiêu đãi tiểu huynh đệ không đúng huynh đệ tốc u vi của người làm sao lại đến rồi Đại、la、Kim của sao La Ma đến làm Sơ Kỳ. t độ này đơn giản chính là phi t o c a tạ kha đang nói những n à y thời điểm trinh sát một chút lâm thiên d i ệ u tu vi phát hiện quả nhiên là đại la kim ma sơ kỳ hơn nữa khí thế trên người cũng chứng minh tu vi của hắn trong lòng của hắn là thật phi thường hoang mang tại sao lâm thiên d i ệ u thực lực tu vi tăng lên nhanh như vậy hắn tại trong đầu nghĩ đến chẳng lẽ là bởi vì trước kia ma khí hắn nhưng l à nhớ rõ ở nơi này thời gian mấy tháng bên trong bọn hắn tu la thành ma khí đều bị lâm thiên diệu muốn cho hấp thu đến rồi lâm thiên diệu trang phủ lâm thiên diệu nhìn thấy hắn mặt đoán bộ dáng suy nghĩ một chút tìm một cái l â y cớ nói thức không dám d i ấ u dếm bởi vì ta đã nhận được một cái cơ duyên cho nên một đường tu luyện hướng bay đến đại la kim ma sơ kỳ thực lực sau đó cảm tạ nói thành chủ ta tu luyện này thời gian bên trong may mắn mà có ngươi nếu như không phải ngươi ta biết ta chắc là phải bị những người khác q u ấ y dày tạ kha không nghĩ tới lâm thiên diệu biết đến trong lòng vui mừng bây giờ lâm thiên diệu tu vi tăng lên tới đại la kim ma tu vi về sau hắn khẳng định phải dựa vào lâm thiên diệu đã lâm thiên diệu nói như vậy như vậy hắn cũng có hy vọng cùng lâm thiên diệu bỡ đỡ được dù sao chính hắn cũng không biết chính mình lúc nào có thể tu luyện tới đại la kim ma tu vi một mặt không thèm để ý nói huynh đệ ngươi nói nói gì vậy đâu chuyện của ngươi như vậy thì là ca ca sự tình về sau có chuyện gì như vậy thì nói cho ca ca một tiếng ca ca có thể giúp đỡ nhất định sẽ g i ú p ngươi lâm thiên diệu biết rõ tạ kha ý nghĩ trong lòng đơn giản chính là vì đ ị n h b ỡ chính mình bất quá đây cũng là bình thường sự tình dù sao mình tu vi đã đến đại la kim ma sơ kỳ tại tu la thành bên trong vô địch tồn tại liền xem như thành chủ khẳng định cũng sẽ đ ị n h b ỡ chính mình thật tốt nói chuyện nhất là hắn mình cùng hắn cũng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn thành chủ kỳ thật ta đây một lần đến ngoại trừ cảm tạ ngươi bên ngoài còn có một chuyện cần muốn hỏi thăm ngươi nghe n ó n g lâm thiên diệu mở miệng nói ra tạ kha một mặt khốn hoặc nhìn về hướng lâm thiên diệu rất là nghi hoặc nhưng là ánh mắt bên trong biểu thị đều biết cảm giác lâm thiên diệu huynh đệ có chuyện gì ngươi cứ việc nói ca ca nhất định biết gì nói đó vậy xin đa tạ rồi ta nghĩ biết rõ chúng ta ma chủ có phải hay không có một cái sư phụ lâm thiên diệu bình thản hỏi nhưng là trong lòng của hắn là khẳng định ma chủ khẳng định có một cái sư phụ bởi vì lúc trước lao đầu kia chính là cho thấy mình là cửu trọng ma giới ma chủ sư phụ hơn nữa ngọc đế cũng nói cho hắn biết lao đầu kia chính là cựu trọng ma giới ma chủ sư phụ cho nên bọn hắn mới không tốt động thủ tạ kha không nghĩ tới lâm thiên diệu là hỏi việc này hắn thoáng cái rơi vào trong trầm tư suy tư vài giây đồng hồ cuối cùng khốn hoặc hướng lâm thiên diệu hỏi huynh đệ ngươi hỏi cái này chuyện làm cái gì lâm thiên diệu đã sớm biết tạ kha sẽ như vậy hỏi mình trong đầu đã sớm nghĩ kỹ đáp án nói ca ca ta cũng không giấu giếm ngươi kỳ thật trí hướng của ta là trở thành ma chủ vậy tồn tại Ta không cam tâm như vậy một mực xuống, cho nên ta ta cam ma không như cho nghĩ, như chủ có sư phụ, như xuống, nên nếu nếu mực có sư vậy vậy lâm à bái giản. giản, đối giúp ma ta sau hóa, ta ta ca ca. chủ Chờ phụ sư phụ, như vậy ta về sau tạo hóa, khẳng định không đơn giản. Chờ ta không sư sư sẽ đơn đơn vậy về tuyệt tạo trợ ca ca. l thiên diệu chấn định nói tạ kha suy tư hai giây nếu như nói lâm thiên diệu về sau thật sự hỗn được không tệ không nói trở thành ma chủ nhân vật như vậy có thể trở thành ma chủ bên cạnh hồng nhân về sau ở nơi này cựu trọng ma giới cũng không có cái gì ma nhân dám chọc không nhân chính mình gì dám rồi. ma lâm ậ vậy thật thật p phụ, phụ, tức tay biết, một một rất ca ca cũng cho chủ có cái cái vỗ vị ma huynh nói, như như nói ngươi đúng hắn đệ, đã sư sư kỳ là l u chuyện rồi, chỉ có thành chủ thành này, ớ i có thiên ư c c á b ế t tại một đoạn thời rõ, đoạn gian b trong, mất, tại tháng trước, xuất mất xuất Thiên hắn còn biến hiện, biến mất lại xuất hiện. sư sư phụ phụ hai chủ của có ma điều, lại lại Lâm、thiên、diệu nhẹ g i ọ n g nói trong đầu nghĩ đến biến mất đoạn thời gian đó nhất định là chỉ bị phong ấn ở tu chân giới đi về phần hai tháng trước mới xuất hiện nhất định là đã sớm đi tới cựu trọng ma giới âm thầm tu dưỡng trình độ nhất định lúc này mới xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong lâm thiên diệu muốn nói điều gì nhưng là hắn bỗng nhiên nghĩ một lát c h u y ể n khẩu nói như vậy ma chủ sư phụ là ở ma chủ thành sao hắn trước kia vừa mới chuẩn bị hỏi tạ kha có biết hay không ma chủ sư phụ mang đến một vị nữ hải nhưng là hắn nghĩ trong chốc lát chuyện này còn là đừng hỏi thật hay miễn cho khiến cho tạ kha hoài nghi vẫn là tự nhiên mình tự mình đi xem xét cho thỏa đáng tạ kha trong lòng cho rằng lâm thiên diệu là thật muốn đi bại sư lập tức nói không sai hắn liền tại ma chủ thành sau đó cái này tạ kha bỗng nhiên nghĩ tới điều gì vội vàng nói đúng rồi huynh đệ ma chủ thành lập tức liền muốn cử hành tuyển chọn thành chủ rồi ngươi bây giờ tu vi đã đạt tới đại la kim ma sơ kỳ có thể đi thử một chút không chừng về sau có thể trở thành một cái đại thành trì thành chủ đến lúc đó ngươi cần phải chiếu cố kka lâm thiên diệu nghe xong tuyển chọn thành chủ này ngược lại là một cái cơ hội tốt tạ kha mang đến cho mình tốt như vậy tin tức về sau chỉ cần không phải cùng mình đối nghịch nhất định sẽ chiếu cố h ắ n nói cái này đương nhiên chừng nào thì bắt đầu tuyển cử ngày mai sẽ bắt đầu còn tốt huynh đệ ngươi xuất quan đây chính là một cái cơ hội tốt ta lâm thiên diệu không nghĩ tới hay là tại ngày mai thời gian xác thực vô cùng khẩn trương như vậy ta đi về trước chuẩn bị một chút sau đó lập tức đi ma ở thành tốt chương một n n r ă m bốn m ư ngươi xác định ngươi là chăm chú ngày kế tiếp lâm thiên diệu đi tới ma chủ thành hắn cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi này chỉ bất quá lần trước tới thời điểm chúng ma nhân đều đối với hắn kính sợ cực kỳ lần này đến đoan chừng muốn động thủ lấy thực lực của hắn bây giờ nghĩ muốn cùng ma chủ đánh còn kém không ít bất quá hắn cũng không có cùng dự định n g ạ n h bính mà là dự định mượn nhờ hắc ngọc lực lượng đem ma chủ ma khí toàn bộ hấp thu đến hắc ngọc bên trong những người khác nhìn thấy ma chủ ma khí bị hút tới chính mình hắc ngọc bên trong trong lòng nhất định sẽ sợ hãi đến lúc đó mình ở biểu hiện được cường thế một chút hẳn là có thể đem tần xương cứu ra bây giờ lâm thiên diệu tu vi tăng lên tới đại la kim ma sơ kỳ hắc ngọc công hiệu cũng theo đó tăng lên không ít lâm thiên diệu còn cố ý tính toán qua chính mình hắc ngọc tuyệt đối có thể chứa đựng dưới ma chủ ma khí đương nhiên nếu như cái này ma chủ nguyện ý đem tần x ư ơ n g trả lại hắn như vậy hắn cũng không nguyện ý cùng hắn nổi tranh chấp nếu như không nguyện ý như vậy thì không thể trách chính mình rồi lâm thiên diệu đi vào ma chủ thành cũng không có trước tiên đi vào bởi vì ma chủ trong thành đại la kim ma tu vi ma nhân tuyệt đối không ít nhất là tuyển cử thành chủ ngày mà hắn trên người ẩn nấp chi thuật chỉ cần là đại la kim ma tu vi người đều có thể nhìn ra hắn vị này ma nhân là giả cho nên lâm thiên diệu đi vào khoảng cách ma chủ thành nhất định vị trí thời điểm liền đã biến thành mình nguyên lai、like、là bộ dáng đứng trên mặt đất nhìn xem ma chủ thành căn phòng thản nhiên nói lúc này hẳn là không sai biệt lắm đi ma chủ trong thành ma chủ thành là cựu trọng ma giới lớn nhất thành trì nó so tu la thành lớn rồi gấp trăm lần giờ khác này ở luận võ đài t r u n g quanh đã đứng đầy các vị ma nhân mà ở luận võ đài chính đối phương hướng có một cái ghế một cái cái ghế dựa là màu đen trên mặt ghế hoa văn màu đen lòng một cái cái vị trí chính là cựu trọng ma giới ma chủ vị trí về phần cái khác ma nhân đều là đứng đấy ma chủ đến lúc này không trung truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm đạo này thanh âm chủ nhân tu vi ít nhất tại đại la kim ma đình phong chúng ma nhân nghe thấy một thanh âm về sau bọn hắn không khỏi nhìn về hướng ma chủ trên ghế một cỗ hắt phong thổi qua tiếp lấy trên ghế liền xuất hiện một người trung niên nam tử tên này nam tử trung niên thân cao một m tám trên đầu một cặp sừng một cái góc đ ô i có khoảng ba mươi cm dài đồng thời phía sau của hắn còn có một đầu màu xanh da trời cái đôi những địa phương khác cùng người dáng dấp phi thường tương tự người này chính là cựu trọng ma giới ma tộc tu vi tại chuẩn thần ma chuẩn thần giai đoạn đây tại chuẩn thần ma chuẩn thần giai đoạn cũng chỉ có một giai đoạn không hề giống là cái khác tu vi cảnh giới chia làm sơ kỳ trung kỳ đỉnh phong ba cái giai đoạn khi tiến vào kế tiếp giai đoạn liền muốn độ kiếp thành thần hay là thần ma rồi đương nhiên lấy ma nhân tới nói thì là độ kiếp thành thần ma bất quá muốn trở thành thần ma cũng không phải là đơn giản như vậy so độ kiếp tiên kiếp thời điểm còn muốn khó khăn mọi người thấy ma chủ d á n g lâm về sau tôn kính túi đầu cùng bái tham kiến ma chủ ma chủ đối với đám người nhàn nhạt khoát tay háo t ố t đứng dậy đám người nghe nói như vậy thời điểm lúc này mới đứng thẳng thân thể của mình từng cái nhìn về hướng ma chủ trong lòng suy nghĩ lúc nào chính mình mới có thể trở thành ma chủ một dạng nhân vật tại ma chủ bên cạnh còn đứng lấy không ít ma nhân những thứ này ma nhân đều là ma chủ bên cạnh hồng nhân có thể nói lên lời nói tồn tại nếu như lâm thiên diệu giờ khắc này ở nơi này nhìn thấy ma chủ gần nhất tên n g n g kia lao đầu nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc người này đang tại lúc trước tên n g n g kia lao đầu tên này lao đầu tu vi vậy mà khôi phục được đại la kim ma sơ kỳ đối với cái này tên lao đầu tiến đến ở đây chỉ cần là tu vi đạt đến đại la kim ma đều rõ ràng hắn đang là ma chủ trước kia sư phụ nguyên liên danh m ẹ k i ử u ma chủ nhìn về hướng đám người nói hôm nay chính là chúng ta tuyển cử thành chủ thời gian quy củ mọi người đều biết tại hết hạn hôm qua tất cả mọi người đem ý đồ giao cho bản ma chủ rồi như vậy hiện tại l i ề n bắt đầu tuyển cử dựa theo trên bản đồ trước lấy tên tốt thành bắt đầu vâng đúng vào lúc này ma chủ bên cạnh một tên lão đầu đứng ra ý thức của hắn k h ẽ động trong tay xuất hiện một phần danh sách trên danh sách chính là muốn tiến hành t ỷ thí người v ù v ù ách đúng lúc này ở đây tu vi đạt đến đại la kim ma ma nhân đều cảm thấy có một đạo cường hãn khí tức hướng bọn hắn nơi này bay tới cố khí tức này tại đại la kim ma sơ kỳ bất quá những thứ này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là một cái cố lực lượng cũng không phải là ma khí mà là cùng loại cùng tiên khí một điểm này để bọn hắn rất hoang mang đồng thời cũng rất kinh ngạc một cái phỏng đoán nghĩ đến chẳng lẽ lại tiên giới người tới nhưng là bọn hắn cảm thấy chuyện này không có khả năng l ắ m à, chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ tiên giới người làm sao dám đến bọn hắn nơi này đám người không khỏi nhìn về hướng ma chủ bọn hắn tin tưởng ma chủ có thể cho bọn hắn một cái minh xác giải thích ma chủ xác thực cảm giác được một đạo khí tức này cũng không phải là ma khí mà là cùng loại tiên khí lực lượng thấy mọi người đều đem ánh mắt nhìn mình thản nhiên nói các vị có bằng hữu đến chúng ta cựu trọng ma giới rồi chỉ là không biết bằng hữu này sẽ cho chúng ta mang đến cái gì kinh hỷ đám người nghe nói lời này sau nhao nhao minh bạch người đến chính là tiên giới người bởi vì tại bọn hắn ma chủ nói bằng hữu thời điểm nói phi thường nặng đây nhất định không phải chân chính bằng hữu mà là định nhân v ù v ù một phút đồng hồ sau tại luận võ tràng trên không xuất hiện một tên thanh niên tên thanh niên này nhìn lên tới chỉ có hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi mặc trên người tương đối đơn giản cả người màu đen ma chủ nhìn thấy tên thanh niên này xem xét cẩn thận một phen tu vi tại đại la kim tiên sơ kỳ hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện có thể đứng ở hắn bên cạnh lão đầu mễ cựu lúc này kinh ngạc nói là ngươi người đến cũng không phải là người khác mà là lâm thiên diệu ma chủ nghe nói mễ cựu không khỏi nhìn về hướng hắn nghi ngờ hỏi ngươi biết người này về ma chủ nhận biết người này bất quá là tu chân giới một tên phế vật lúc trước ta ép buộc nữ tử kia tới thời điểm người này mới là độ kiếp sơ kỳ tu vi chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà đi tới cựu trọng ma giới hơn nữa tu vi còn tới đại la kim tiên sơ kỳ chỉ là một nhiều năm thời gian a thật là làm cho ta cảm giác đến kinh ngạc vạn phần chúng ma nhân nghe được mễ cựu nhao nhao khẽ giật mình trên mặt cũng là phi thường kinh ngạc kinh khủng như thế à. chỉ là một nhiều năm thời gian vậy mà từ độ kiếp sơ kỳ tăng lên tới đại la kim tiên tu vi cái này tốc độ tu luyện sao mà kinh khủng ma chủ cũng cảm giác được kinh ngạc không khỏi nhiều quan sát lâm thiên diệu vài lần trong lòng đạt được một cái kết luận người này thật đúng là yêu nghiệt lâm thiên diệu lúc này ngón tay hướng m ẹ cựu dạy dỗ bằng hữu của ta ta có thể tha cho người khỏi chết m ẹ cựu nghe nói lời này nhịn không được cười ha ha ha ha tiểu tử thời gian hơn một năm ngươi liền chờ từ độ kiếp sơ kỳ đến đại la kim tiên sơ kỳ xác thực rất khủng bố nhưng là có một chút ngươi muốn làm rõ ràng tại chúng ta c ử u trọng ma giới đại la kim ma tu vi ma nhân cũng không phải là một hai vị ngươi như vậy đến muốn người ngươi xác định ngươi là chăm chú sao chương một nghìn một trăm bốn mươi mốt một chiêu g i ế t chúng ma nhân nghe nói mễ cửu nhẹ gật đầu biểu thị chính là như thế lâm thiên diệu thiên phú mặc dù rất yêu nghiệt để bọn hắn cảm giác được kinh khủng nhưng là tại cửu trọng ma giới đại la kim ma sơ kỳ tu vi người cũng không phải một hai vị còn không phải lâm thiên diệu có thể một mình sông ta không có nắm chắc ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy lỗ mang sao lâm thiên diệu thản nhiên nói chúng ma nhân nghe nói lâm thiên diệu Nhao nhao yên tĩnh trở lại, trong lòng suy nghĩ, lời nói này không có sai à, nếu như hắn không có năm suy trở lại, lời sai nhiều có có à, chắc, ma chủ lúc này nhìn về hướng lâm thiên diệu đồng thời mở miệng nói ra ngươi có năm chắc có cái gì năm chắc chẳng lẽ lại ngươi còn có năm chắc đánh thắng ta hay sao hắn mặc dù cảm thấy lâm thiên diệu là một cái tu luyện yêu nghiệt nhưng là hắn có thể không tin tưởng lâm thiên diệu có thể chiến thắng chính mình phải biết tu vi của mình thế nhưng là tại chuẩn thần ma tu vi tại cựu trọng ma giới chính là vô địch tồn tại lâm thiên diệu biết rõ cái này mà chủ không sẽ như vậy đơn giản liền đem tần x ư ơ n g giao cho hắn tự nhiên cũng biết hắn sẽ vì mọi người ra mặt dù sao hắn là cựu trọng ma giới vương bất quá lâm thiên diệu cũng không có cùng sợ h a i hắn thản nhiên nói ngươi cảm thấy thế nào ma chủ nhìn thấy lâm thiên diệu một cái phó bình tĩnh bộ dáng không biết tại sao cảm giác tình huống có chút không ổn trong lòng suy nghĩ tìm một người đi lên thử một chút lâm thiên diệu thực lực tu vi nếu như lâm thiên diệu chỉ là giả kỹ năng như vậy thì đem lâm thiên diệu giết đi nếu thật là có bản lĩnh như vậy đang nhìn tình huống xử lý đối với bên cạnh m ẹ c ử u nói m ẹ c ử u người đi lên chiếu cố tiểu tử này cho hắn biết chúng ta c ử u trọng ma giới lợi hại mễ cựu chính là lúc trước bắt đi tần sương lao đầu hắn nghe được ma chủ những lời này trong lòng tự nhiên minh bạch là có ý gì chính là để cho mình đi lên thăm dò lâm thiên diệu nghĩ đến lâm thiên diệu trước kia như vậy tự tin tại tăng thêm lâm thiên diệu nói mình có nắm chắc hắn cảm giác lòng của mình giảm vẫn còn có chút hư nhưng đây là ma chủ cho hắn mệnh lệnh hắn cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt chỉ có thể là huyện chuyển nói ma chủ ta bây giờ còn đang thời kỳ dưỡng bệnh không hiếu chiến đấu vẫn là p h ả i những người khác đi ma chủ còn chưa lên tiếng lâm thiên diệu lúc này liền mở miệng nói ra ha ha không hiếu chiến đấu không dám cũng không dám đi nói cái gì không hiếu chiến đấu chẳng lẽ các ngươi cựu trọng ma giới người đều như vậy sợ hay sao lâm thiên diệu lời này trong nháy mắt làm cho ở đây người cảm giác được phẫn nộ nhất là ma chủ hắn cũng không hy vọng chính mình cựu trọng ma giới bị người xem thường nhất là tiên giới người đối với mễ cựu quát bớt nói nhảm đi lên trừng trị hắn mễ cựu biết rõ ma chủ bị lâm thiên diệu cho chọc giận trong lòng rất là phiền muộn mình bây giờ còn tại trong lúc khôi phục thực lực cũng chỉ là đại la kim ma sơ kỳ trong lòng suy nghĩ xem ra chính mình thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục ma chủ cũng không đem ta đem hắn sư phụ đối đãi sớm biết trước tìm một chỗ trốn đi khôi phục thực lực tại trở về mặc dù là nghĩ như vậy nhưng là hiện tại đã không có thuốc hối hận của mọi người ma nhân dưới ánh mắt hắn biết do chính mình chỉ có cứng rắn đi trên da đầu nếu không sẽ bị những người này cho t r ả đạp bay thẳng đến không trung cùng lâm thiên diệu tương đối miễn quát không biết tự lượng sức mình tiểu tử cũng dám khiêu chiến ta toàn bộ cựu trọng ma giới đơn giản hay là tại muốn chết nếu như ngươi bây giờ đầu hàng ta có thể hướng ma chủ giúp ngươi cầu xin tha thứ trong lòng của hắn phải không muốn cùng lâm thiên diệu chiến đấu bởi vì đối với cái này một trận chiến đấu phải chăng có thể thắng chính hắn cũng đoán không được cho nên vẫn là hy vọng dùng cựu trọng ma giới dùng ma chủ thanh danh đem lâm thiên diệu đẻ ngược lại lâm thiên diệu mới nhìn đến hắn nói chuyện liền biết hắn muốn nói gì trực tiếp quát bớt nói nhảm thích thì chiến nói xong lâm thiên diệu đã hướng về mễ cựu xông tới mễ cựu không giam chút nào lãnh đạo đem chính mình ma khí toàn bộ tăng lên cũng đón lấy lâm thiên diệu v ù vù ngay tại lúc lúc này mễ cựu t r ợ t phát hiện phóng tới hắn lâm thiên diệu đột nhiên biến mất trên không t r ú n g phảng phất cả người chưa từng xuất hiện bình thường t h ở nhẹ một tiếng không được muốn ngưng tụ trên người mình ma khí tại chính mình trên thân hình thành một cái lồng phòng ngự a nhưng Giang giác. n mà phòng ngự của hắn che đậy vẫn chưa hoàn thành cũng cảm giác được chính mình ma anh chỗ truyền đến một đạo cảm giác đau đớn đón lấy hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình ma anh như là thủy tinh đồng dạng bị đánh nát thành vô số khối mà lâm thiên diệu thân ảnh xuất hiện sau lưng m ẹ c ử u đối mặt với ma chủ m ẹ c ử u cũng cảm nhận được lâm thiên diệu hắn nghĩ muốn quay người có thể phát hiện thân thể của mình đã không khỏi chính mình khống chế vù vù ầm ầm chỉ thấy m ẹ cựu thân thể hung hăng ngã xuống đất trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh khí tức mọi người ở đây thấy cảnh này nhịn không được mở lớn miệng của mình mẹ cựu trước kia thế nhưng là ma chủ sư phụ có thể dạy dỗ ma chủ dạng này đồ đệ nhất định là một nhân tài trên người tuyệt đối có không ít á t chủ bài nhưng là như vậy bị miễu sắt rồi thật sự là đáng sợ bọn hắn hồi tưởng một hồi tại đại la kim ma đỉnh phong phía dưới trong lòng đều run dày một chút nếu như là chính mình Căn có cái mặc chỉ thực lực, có bản là tính không Thiên biến hiện phương nào. Mà đại La Kim Ma Đình Phong, bọn hắn tính Thiên hiện Trong lòng mọi người nghĩ này Thiên Tiên nhưng Tiên Đình Phong. là Lâm La Lâm Lâm là La là là La Mà mất, xuất tại thể xuất trí. một tuyệt thể khi khái hồi, Kim Kim Kỳ, Kim ra ra sau địa Ma mọi Diệu Đại đại Diệu Diệu Đại đối với Đại dù sẽ Sơ so vị quan trọng nhất là bọn hắn chỉ là hiểu được lâm thiên diệu vài giây đồng hồ căn bản cũng không có quá nhiều thời gian ai nào biết lâm thiên diệu còn có hay không át chủ bài ma chủ cũng là phi thường kinh ngạc nguyên bản hắn chỉ là muốn cho m ẹ cựu đi lên thăm dò sâu cạn nhưng hắn không nghĩ tới thật chỉ là thăm dò sâu cạn lâm thiên diệu bản sự hoàn toàn không có thử ra đến chỉ là thử ra lâm thiên diệu thực lực tuyệt đối không thua kém đại la kim tiên đình phong tiểu tử không sai là cái yêu nghiệt vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm miệu sát m ẹ cựu ma chủ lúc này nhìn nói với lâm thiên diệu lâm thiên diệu chỉ là trên mặt mang một đạo tà mị t i ê u dung cũng không nói lời nào ma chủ nhìn thấy lâm thiên diệu cũng không nói lời nào trong lòng suy nghĩ lâm thiên diệu người này chưa trừ diện về sau đối với mình tuyệt đối là một cái uy hiếp nhất là hắn hắn là tiên giới người nghĩ đến hắn từ trên ghế bay lên trong nháy mắt đi vào lâm thiên diệu trước mặt tiểu tử ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội đi theo bên cạnh ta trở thành ma giới người về sau có ngươi ăn ngon uống sướng ma chủ ở trong lòng nghĩ nếu như lâm thiên diệu thật sự nguyện ý như vậy mình có thể dùng khống hồn pháp đem lâm thiên diệu khống chế lại về sau chính mình liền có thêm một tên đại tướng rồi hơn nữa còn là đội trung thành một trăm lâm thiên diệu không nghĩ tới cái này m à chủ nghĩ muốn thu chính mình nhàn n h ặ t cười một tiếng trương hạo kiếp ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách sao trương một nghìn một trăm bốn mươi hai ngươi làm sao đối với ta trương hạo kiếp ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách sao lâm thiên diệu thản nhiên nói ma chủ nghe nói lâm thiên diệu trong nháy mắt khẽ giật mình gương mặt kinh ngạc nhìn xem theo bản năng hỏi làm sao ngươi biết bản ma danh tự trương hạo kiếp nghĩ một hồi chính mình trở thành cựu trọng ma giới hơn ba nghìn năm đến từ khi trở thành ma chủ về sau liền không có đang gửi gọi g mình danh tự hơn nữa cũng không có bao nhiêu người biết tên của mình nhưng bây giờ lâm thiên diệu vậy mà có thể kêu lên tên của mình trong lòng của hắn phi thường kinh ngạc quan trọng nhất là trước kia hắn nghe m ẹ cựu nói qua lâm thiên diệu là tu chân giới người chỉ là tại hơn một năm nay trong thời gian từ độ kiếp sơ kỳ tăng lên tới đại la kim tiên sơ kỳ cho nên hắn căn bản không khả năng biết chính mình b ằ n g danh mọi người vây xem nghe nói trương hạo kiếp trong lòng kinh ngạc nghĩ đến nguyên lai、like、mình ma chủ tên là trương hạo kiếp quan trọng nhất là chúng ta cũng không biết ma chủ gọi cái tên này hắn vì cái gì sẽ biết hắn không phải là tiên giới người sao lâm thiên diệu cũng chỉ là vừa hồi tưởng lại dù sao thời gian trôi qua quá lâu trong lúc nhất thời thật đúng là n g h ĩ không ra trương hạo kiếp danh tự ta không chỉ là biết rõ tên thật của ngươi gọi trương hạo kiếp ta còn biết rõ công pháp của ngươi tên là ám lôi ma pháp về sau ngươi cảm thấy cái tên này không dễ nghe mới cải thành ma lĩnh lâm thiên diệu nhàn nhạt tiếp tục mở miệng nói những tin tức này đều là còn không có trở lại hắn cùng trương hạo kiếp nói chuyện phiếm tán gâu đi ra ngoài trương hạo kiếp nghe nói như vậy thời điểm càng thêm kinh ngạc lâm thiên diệu nói một chút cũng sai hơn nữa công pháp của mình d à n h tự đã sửa đổi ba nghìn năm rồi cái này đều bị người đời quên mất bây giờ lâm thiên diệu vậy mà có thể nói ra đến trong lòng không nhịn được nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào hắn làm sao đối với ta rõ ràng như vậy ngươi làm sao đối với bản ma rõ ràng như vậy lâm thiên diệu đương nhiên sẽ không nói ra nguyên nhân chân chính thản nhiên nói ta vì cái gì rõ ràng như vậy vậy thì không phải là ngươi cần biết đến sự tình ngươi chỉ cần biết rằng nếu như ngươi thật sự cùng ta đối lập đối ngươi như vậy cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào một điểm này ngươi nhất định phải rõ ràng mà ta mục đích tới nơi này cũng chỉ là muốn cứu trở về bằng hữu của ta đem ta bằng hữu trả lại cho ta ta biết sự tình đương nhiên sẽ không nói ra trương hạo kiếp nghe nói những lời này hắn âm thầm ở trong lòng nghĩ mình là muốn thả hắn bằng hữu vẫn là muốn đem hắn giết đi nếu như mình tha cho hắn bằng hữu hắn cùng với bằng hữu của hắn cùng đi ra như vậy về sau liền có một cái biết mình nội tình người tồn tại hơn nữa tiểu tử này trưởng thành lực như vậy kinh khủng về sau nghĩ muốn đối phó hắn hoàn toàn không thể nào nhưng nếu như chính mình giết hắn nếu thật là để hắn đào thoát như vậy về sau chính mình không phải tương đương với nhiều hơn một tên địch nhân sao hơn nữa còn là một tên cương địch lấy tiểu tử này trưởng thanh lực về sau chính mình cũng khó có thể đối phó a lâm thiên diệu gặp hắn gương mặt suy nghĩ biết do hắn trong lòng đang suy nghĩ gì ta biết ngươi tại suy nghĩ thứ gì đơn giản hay là tại nghĩ là là muốn thả bằng hữu của ta vẫn là muốn giết ta bất quá ngươi phải nghĩ thông suốt hai chúng ta không oán không cừu nếu như ngươi giết ta nếu như để cho ta chạy trốn về sau cuộc sống của ngươi cũng không tốt qua nếu như ngươi đem người trả lại cho ta ta có thể cho là thiếu ngươi một cái nhân tình trương hạo kiếp nghe nói những lời này nhịn không được tại chính mình trong lòng nghĩ tiểu tử này nói cũng không sai mình cùng hắn không oán không cựu chờ hắn cứu được người cũng không có tất yếu đến cựu trọng ma giới đến tìm phiền toái với mình rồi hơn nữa tất cả những thứ này sự t ì n h đều làm ẹ cựu làm ra bây giờ mẹ cựu đã bị giết chính mình cũng không cần thiết đang dây dưa xuống dưới nhưng là hắn nghĩ một hồi có thể chính mình làm sao cũng muốn một cái hạ bậc thang đi nếu như mình cứ như vậy nhận túng rồi con dân của mình nhóm sẽ như thế nào đối đãi chính mình n ữ khí hung á c nói ta xác thực không muốn cùng ngươi là địch người ta có thể giao cho ngươi nhưng là có một chút ngươi nhất định phải cam đoan ngươi không thể tổn thương ta cựu trọng ma giới người nếu không chẳng cần biết ngươi là ai ngươi có c ỡ nào trưởng thành lực ta đều sẽ cùng ngươi đ ấ u đến cùng lâm thiên diệu biết rõ trương hạo kiếp là muốn một cái là dưới bậc thang hơn nữa hắn cũng sẽ không tổn thương cựu trọng ma giới người thản nhiên nói cái này đương nhiên có thể không trải qua có một cái tiền đề đó chính là các ngươi ma nhân không chủ động t r e o chọc ta dưới tình huống trương hạo kiếp chính là nghĩ muốn một cái hạ bậc thang lâm thiên diệu đã đáp ứng hắn như vậy cũng liền tương đương có như vậy một bậc thang hơn nữa hắn tại trong lòng nghĩ rồi mình người nếu là nhìn thấy lâm thiên diệu tu vi căn bản cũng không dám chọc lâm thiên diệu mà đại la kim ma người hôm nay cơ hồ đều tới cũng nghe đến rồi bọn hắn gặp được lâm thiên diệu đương nhiên sẽ không chủ động tìm hắn gây phiến phước t ố t ta đáp ứng ngươi trương hạo kiếp gật đầu nói sau đó quay người đối với phía sau một tên đại la kim ma trung kỳ lão đầu nói đi đem hàn bằng tuyệt thể nữ mang đến vâng tên kia lão đầu lập tức gật đầu nói phải hai phút đồng hồ sau một tên lão đầu mang theo một tên hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi nữ tử nhanh chóng bay tới mặc dù còn không có cách xa nhau rất gần nhưng là lâm thiên diệu có thể rõ ràng nhìn ra nữ tử kia chính là Tần Sương. là vù vù bất quá lâm thiên diệu từ tần s ư ơ n g trong ánh mắt nhìn ra tuyệt vọng tại cẩn thận nhìn tần s ư ơ n g tu vi phát hiện tu vi của nàng đã đạt đến thiên tiên sơ kỳ hơn một năm không đến thời gian tần s ư ơ n g tu vi vậy mà liền nguyên anh tu vi tăng lên tới thiên tiên sơ kỳ lâm thiên diệu không cần suy nghĩ nhiều cũng biết cái này tần s ư ơ n g bị áp chế được rất dài hẳn là mỗi ngày đều chỉ là biết tu luyện đồng thời có thể ở như vậy nhất điểm thời gian tăng lên tới thiên tiên sơ kỳ ngoại trừ mỗi ngày tu luyện n g u y ê mễ cựu bọn hắn khẳng định đối với tần sương thi triển một chút đặc t h ù thủ pháp nguyên bản mễ cựu là dự định đem tần sương tu luyện thành ma nhưng là nếu như tần sương tu luyện thành ma nhân như vậy hắn hấp thu hàn băng tuyệt thể hiệu quả liền sẽ giảm mạnh bởi vì hàn băng tuyệt thể chủ yếu là tu luyện thành tiên tần sương một mặt vô thần bị mang theo trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ mình mệnh cứ như vậy kết thúc rồi à bất quá như vậy cũng muốn giải phóng chính mình chỉ là không biết lâm thiên diệu thế nào hắn nói đi cũng phải nói lại cứu mình chỉ tiếc chính mình đợi không cho đến lúc đó rồi hơn nữa ta cũng không hy vọng hắn đến nơi này đơn giản so trong tưởng tượng còn muốn h i ể m ác nàng tại liền cựu trọng ma giới tu luyện lâu như vậy đến nay mặc dù không có đi ra nhìn qua nhưng là nàng có thể cảm giác được cựu trọng ma giới nguy hiểm tuyệt đối không phải tu chân giới có thể so thậm chí có thể nói không cách nào có thể so với lâm thiên diệu nhìn thấy tần sương kia một bộ sinh không thể luyến bộ dáng ở sâu trong nội tâm không khỏi r ố i ra một đạo chịu mến nhớ ngày đó tần sương là vì cứu h ắ n lúc này mới bị bắt được cựu trọng ma rời đến tại tu chân giới thời điểm hắn liền biết tần sương đối với hắn tâm ý nhưng là hắn nghĩ chính mình có hẳn tư nhã cùng với vị kia nữ nhân mình tuyệt đối không thể tại tiếp nhận những nữ nhân khác có thể thẳng đến tần sương bị bắt đi thẳng đến hơn một năm nay thời gian đến trong lòng của hắn biết rõ chính mình hẳn là chân quý tần sương tần sương t r ư ớ c 1143, cứu tần sương tần sương lâm thiên diệu nhịn không được kêu một tiếng tần sương nghe thấy một thanh âm thời điểm thân thể trong nháy mắt s ữ n g sở không nhịn được nghĩ lâm thiên diệu thanh âm không thể nào hắn làm sao lại ở chỗ này đây nhất định là chính mình sinh ra ảo giác nghĩ đến ánh mắt bên trong mang theo thất lạc đồng thời cũng không khỏi đem chính mình đầu nâng lên nhưng mà một cái quen thuộc người xuất hiện tại trước mắt của nàng người kia dùng một đôi ánh mắt thâm thúy nhìn xem nàng nàng nhìn thấy người này thời điểm nhịn không được vuốt vuốt mắt của mình ánh mắt bên trong mang theo không tin đây là sự thực sao vẫn là tự nhiên mình ảo giác nhưng mà mặc kệ nàng làm sao vào ánh mắt của mình nàng vẫn là phát hiện lâm thiên diệu ngay tại chỗ nào cũng không có sinh ra bất luận cái gì bọt biển c á i bóng hơn nữa nàng phát hiện lâm thiên diệu khí thế trên người phi thường cường hãn người có thể ảo giác đi ra nhưng là khí thế kia tuyệt đối không thể giả trong lòng suy nghĩ lâm thiên diệu thật sự tới cứu mình rồi hắn thật sự tới cứu mình rồi không được tuyệt đối không thể để cho hắn ở chỗ này nơi này vô cùng nguy hiểm vội vàng đối với lâm thiên diệu kêu lên lâm thiên diệu ngươi mau chóng rời đi đừng có lại nơi này nơi này vô cùng nguy hiểm ngươi đi nhanh lên a lâm thiên diệu nghe nói tần sương gọi trong lòng suy nghĩ nàng khẳng định còn không biết mình đã cùng ma chủ đã đạt thành ý thức lập tức hướng về tần sương bay đi lên mà cái k i a tên ma nhân lão đầu nhìn thấy lâm thiên diệu bay lên ánh mắt nhìn về phía ma chủ nhìn mình ma chủ làm thế nào khi nhìn đến ma chủ đối với mình sau khi gật đầu lập tức buông lỏng ra tần sương thủ tần sương rõ ràng cảm nhận được ma nhân buông nàng ra thủ trong lòng khẽ giật mình không biết rõ tại sao ma nhân sẽ buông lỏng ra mình tay lâm thiên diệu đi vào tần sương trước mặt hai tay ôm lấy nàng lập tức quan tâm hỏi thật xin lỗi để ngươi khổ tần sương nguyên bản cho là mình là ở nằm mơ bởi vì nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới lâm thiên diệu lại nhanh như vậy liền đến tìm chính mình rồi hơn nữa còn là ngay trước mặt ma chủ đồng thời nàng xem tình huống này là ma chủ bọn hắn chủ động đem chính mình giao ra không có không có khổ nàng hồi tưởng một hồi chính mình qua thời gian s ắ c thực phi thường khổ nhưng là nghĩ đến giờ phút này mình ôm lấy lâm thiên diệu nàng cảm giác mình bị khổ hoàn toàn đều là đăng giá lâm thiên diệu biết rõ tần xương đây là tại gia v ẻ kiên cường hơn nữa hắn nghĩ trong chốc lát nơi này cũng không phải là một cái chỗ ở lâu nếu như chỉ là mình một người như vậy mình còn có nhất định cơ hội chạy trốn mình bây giờ mang theo tần xương như vậy thì nhất định phải mau chóng rời đi không thể để cho ma chủ đổi ý vung ra tần sương một cái tay lôi kéo tần sương hướng ma chủ nói cảm ơn trương hạo kiếp đa t ạ tính cho ta thiếu ngươi một cái nhân tình chỉ cần không phải vi phạm ta danh giới cuối cùng về sau ngươi có chuyện gì ta sẽ giúp đỡ ngươi trương hạo kiếp nhìn xem lâm thiên diệu nghe nói như thế mặc dù cảm giác có chút nói mạnh miệng cảm giác bởi vì giờ khắp này trương hạo kiếp tu vi tại lâm thiên diệu phía trên hơn nữa còn làm ấy cái giai đoạn nhưng trương hạo kiếp vẫn là khẽ gật đầu một cái đối với lâm thiên diệu trưởng thành lực hắn là thực tình bội p h ụ loại người này hắn là không nguyện ý là địch lâm thiên diệu lôi kéo tần s ư ơ n g thủ ôn nu nói chúng ta đi nói xong lôi kéo tần s ư ơ n g bay đi tần s ư ơ n g cảm nhận được lâm thiên diệu thủ ấm ừ nhẹ một tiếng nguyên bản ánh mắt bên trong tối t ă m trở nên có hy vọng trở nên hạnh phúc giờ phút này nàng đã mặc kệ chính mình hiện tại có phải không đang nằm mơ liền xem như đang nằm mơ là một cái ảo giác nàng đều nguyện ý cả một đời ngủ say ở nơi này trong n g ậ u sau một tiếng lâm thiên diệu mang theo tần sương đi vào trên một ngọn núi cao ngươi trước đứng ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi ta bố trí một cái trận pháp chúng ta trước quay về tiên giới nói sau lâm thiên diệu nhẹ giọng nói tần sương khẽ gật đầu giờ phút này bộ dáng của nàng giống như một cái ôn nhu tiểu tức phụ đồng dạng dùng một đôi nhu tình ánh mắt nhìn xem lâm thiên diệu lâm thiên diệu cũng phát hiện tần sương ánh mắt r ỗ i ra mình tay nhẹ nhàng vỗ một cái tay của nàng tần sương bị như vậy vỗ gương mặt thẹn thùng đỏ rực nhìn xem lâm thiên diệu lâm thiên diệu cũng không ở kéo dài từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra năm trăm khối ma thạch bắt đầu bố trí trận pháp hai tay đánh lấy kỳ quái thủ thế nửa giờ sau lâm thiên diệu đem chính mình thủ thu hồi nhẹ giọng nói đại công cáo thành nhìn xem trên mặt đất tỏa sáng trận pháp tần sương một mặt khốn hoặc hỏi đây là cái gì trận pháp lâm thiên diệu giải thích nói chuyến t ô n g trận đem chúng ta truyền t ố n g đến tiên giới trận pháp tần sương gương mặt kinh ngạc cẩn thận nhìn một chút trên đất trận pháp ách đây chính là truyền t ố n g trận thật đúng là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn a lâm thiên diệu cười cười dẫn đầu đứng ở truyền t ố n g trận ở giữa sau đó dội ra mình tay một bộ muốn kéo tần sương tay dáng vẻ tần sương nhìn thấy lâm thiên diệu vươn ra thủ minh bạch là có ý gì sắc mặt có chút đỏ bừng bất quá vẫn là dối ra mình tay cùng lâm thiên diệu kéo ở chung một chỗ theo lên truyền t ố n g trận lâm thiên diệu nhanh chóng đem trận pháp cho khởi động thông truyền thành truyền tống đại sảnh v ù vù lâm thiên diệu cùng tần sương đồng thời xuất hiện ở đây tại bọn hắn hai người xuất hiện về sau tứ đại thiên vương chừng mắt hai mắt thật to nhìn bọn họ hai người tứ đại thiên vương ma lễ thanh lập tức đi lên nói lâm thiên diệu ngươi đã vậy còn quá mau trở về đến rồi lâm thiên diệu cũng biết hắn cười nói làm sao thật bất ngờ sao hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện mặt khác một tên thiên vương ma lễ đỏ lập tức kinh ngạc nói cái gì tu vi của ngươi đã tăng lên tới đại la kim tiên sơ kỳ lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái trong lòng suy nghĩ xem ra cái này chuyện đối với rất nhiều người tới nói đều là tương đối kinh ngạc bất quá hắn cũng không ở n g h ĩ vấn đề này vất vả bốn vị tứ đại thiên vương nghe nói lâm thiên diệu lời này lập tức nói điều này cũng không có gì cực khổ đây cũng là ngọc đế ý chỉ trong đó một tên thiên vương lại mở miệng nói ra lâm thiên diệu Bây giờ ngươi đã tứ r rồi, ở về vậy đi Thiên Diệu giờ như nên hay không cùng chúng Ngọc nghĩ chính mình hay chút, suy bây là Lâm có c ta gặp một Đế đâu? u đại ư Sương, như ợ c cho tần Hùng một cái công Tần thời Tần một Hùng vậy là điểm đ o để thể hắn an tâm. t Có ê n hạ phàm thiên ô n cũng bị phong ấn, lấy mình g g đạo bị bây lấy ờ thực tìm thể Tốt. Tứ t không khả hạ phàm, nhìn hay không pháp hạ phàm. h lực, cũng Ngọc có có năng biện nào Đại xem, đi Đế i vương nhìn thoáng qua tần sương hướng lâm thiên diệu hỏi nàng chính là ngươi nói vị bằng h ư u nào sao không sai nàng chính là ta vị bằng hữu nào trong đó một tên thiên vương nói quả nhiên là hàn băng tuyệt thể khó trách ma nhân muốn bắt nàng nàng đơn giản chính là một cái sống t h u ố c dẫn hơn nữa còn là ngàn năm khó gặp t h u ố c dẫn bất quá tiểu tử ngươi cũng thật sự là đủ yêu nghiệt thời gian hơn một năm vậy mà liền tăng lên tới đại la kim tiên hơn nữa còn từ cựu trọng ma giới còn sống trở về đoán chừng ngọc đế đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi một tên khác thiên vương lúc này hơi không kiên nhẫn nói đi à tới trước lăng tiêu bảo điện gặp ngọc đế đi tốt t t r ư ớ c 1144, lại gặp ngọc đế lăng tiêu bảo điện lâm thiên diệu ngươi đã vậy còn quá mau trở về đến rồi ngọc đế ngồi ở chủ vị nhìn thấy lâm thiên diệu cùng tần sương về sau một mặt kinh ngạc nói hán vốn cho là lâm thiên diệu sẽ thời gian ba năm mới trở về không nghĩ tới lâm thiên diệu chỉ là dùng thời gian hơn một năm liền trở lại rồi đồng thời tu vi còn đưa ra thăng ngươi đến rồi đại la kim tiên sơ kỳ suy nghĩ một chút Hắn đ ộ tại nhiên cảm giác được, chính mình Thiên nói kiện cũng không có sai. Không chỉ là Ngọc、Đế、kinh chút chỉ giác đối với Diệu điều kia, sai. cảm được, lúc trước có Lâm một g Đế là ra c cả tất m ọ người ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Tại ở đây, đều vô một năm trước bọn hắn thế nhưng là thấy rõ ràng lâm thiên diệu tu vi chỉ là thiên tiên trung kỳ hôm nay c ư nhiên đến rồi đại la kim tiên sơ kỳ này làm cho bọn hắn tu luyện ngàn năm thậm chí là trên vạn năm người cảm giác rất đánh mặt đồng thời cũng nhìn ra lâm thiên diệu cường hãn trưởng thành lực lâm thiên diệu ôm quyền trả lời đúng vậy ngọc đế trở về liền tốt trở về liền tốt ngươi nên còn nhớ rõ ngươi cùng châm ước định đi ngọc đế lúc này mở miệng nói ra tại một năm trước lâm thiên diệu thỉnh cầu hắn lần nữa mở ra trận pháp hắn nhưng là nói cho lâm thiên diệu nếu như từ cựu trọng ma giới trở về như vậy nhất định phải tại tiên giới làm quan lúc ấy lâm thiên diệu cũng đáp ứng cái này đương nhiên nhớ kỹ bất quá ngọc đế ta còn có một cái nho nhỏ yêu cầu lâm thiên diệu lúc này mở miệng nói ra cái gì yêu cầu nho nhỏ ngọc đế rất là nghi ngờ nhìn về hướng lâm thiên diệu trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ lại lâm thiên diệu còn muốn cùng mình ra điều kiện hay sao lâm thiên diệu giải thích nói lúc trước ta cũng đã nói với ngọc đế ta đây vị bằng hữu là từ tu chân giới mang tới ta cho nàng ra ra hứa hẹn qua tại trong vòng ba năm sẽ đem nàng mang về chỉ là ta nghe nói bây giờ tiên nhân hạ phảm thông đạo bị phong ấn cho nên muốn mời ngọc đế giúp ta hạ phảm ta cho hắn ra ra một tiếng trả lời chắc chắn ngọc đế nghe nói lâm thiên diệu nghĩ cũng không có nghĩ nói thẳng cái này không có khả năng lâm thiên diệu cũng không phải là chấm không đáp ứng ngươi mà là chấm cũng không có thể ra sức bởi vì cái này phong ấn căn bản cũng không phải là trong tiên giới người gây nên mà là thiên đạo luân hồi đưa đến nếu như ngươi thật sự nghĩ muốn hạ phàm như vậy nhất định phải tu luyện thành thần hiện tại cũng chỉ có thần mới có thể hạ phàm cho nên ngươi muốn hạ phàm còn phải tu luyện thành thần nếu không chấm cũng vô pháp giúp đỡ ngươi hạ phàm lâm thiên diệu trước kia liền nghe nói thiên đạo luân hồi sự tình bây giờ nghe nghe ngọc đế nói như vậy xem ra chuyện này là sự thật nghị muốn hạ phạm cũng chỉ có tu luyện thành thần tài có thể hiện tại mình muốn tu luyện thành thần cũng không phải dễ dàng như vậy tự mình làm thế nào chẳng lẽ lại còn muốn về cựu trọng ma giới tiếp tục lấy ma khí trùng kích tu vi của mình thực lực nếu quả như thật không có cách nào như vậy cũng chỉ có thể như thế lâm thiên diệu lúc này nhìn về hướng ngọc đế nói ngọc đế như vậy ta có thể hay không nhờ người một việc chuyện gì nói đi ngọc đế khoát tay nói bây giờ lâm thiên diệu không thể hạ phàm n g h ị muốn xin nhờ chuyện của hắn nếu như hắn có thể làm được chính mình sẽ đi xử lý hơn nữa hắn là thực tình n g h ị muốn nhận lấy lâm thiên diệu tên này đại tướng ta nghĩ mời ngọc đế trên trời đ ỉ n h cho ta bằng hữu an bài một cái chỗ ở ta qua một đoạn thời gian tại trở lại đón nàng lâm thiên diệu ôm q u y ề n nói ngọc đế còn tưởng rằng là cái đại sự gì không nghĩ tới chính là cái này các loại sự tình nói cái này đương nhiên có thể sau đó ánh mắt nhìn về phía hàng nga hàng nga ngươi trước mang lâm thiên diệu bằng hưu đến ngươi quảng hàn cung ở một thời gian ngắn đi lúc này một tên đẹp đến mức nổi lên nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân đứng ra nhẹ nhàng túi đầu nói tuân chỉ đa tạ ngọc đế lâm thiên diệu lúc này cảm tạ nói không cần ngươi chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận ta thiên đình chức vị liền có thể ngọc đế nhẹ g i ọ n g nói có thể sau một tiếng lâm thiên diệu hai người cùng hàng nga tới quảng hàn cung nơi này quả nhiên như cùng tên chữ đồng dạng phi thường r ấ t lạnh người bình thường căn bản không khả năng tiếp tục chờ đợi lâm thiên diệu đối với tần sương nhẹ giọng nói tần sương ngươi trước cùng hàng nga tại quảng hàn cung đợi một thời gian ngắn chờ ta đột phá đến thần ta tới tìm ngươi ngươi cũng tạm thời trong này vững chắc tu vi của mình tần sương trước kia đều nghe lâm thiên diệu nói hắn cho mình ra ra nói qua trong vòng ba năm sẽ đem chính mình mang về tu chân giới liền xem như chính mình không về được tu chân giới lâm thiên diệu cũng muốn tự thân hạ phàm đi cho mình ra ra nói hay là đem chính mình ra ra đưa đến tiên giới đến nàng biết rõ lâm thiên diệu là một cái tuân thủ cam kết người trong lòng mặc dù rất muốn cùng lâm thiên diệu chờ ở cùng một chỗ nhưng là biết rõ lâm thiên diệu phải đi làm chính sự cũng không thể kéo lâm thiên diệu chân sau ôn nu nói ta biết ngươi yên tâm tu luyện ta nhất định sẽ ở chỗ này chờ ngươi trở về lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái sờ soạn một chút tần xương đầu ánh mắt bên trong lộ ra một đạo yêu thương mà tần x ư ơ n g thì là gương mặt thẹn thùng bên cạnh hàng nga nhìn thấy hai người cử động này một trận đ ỏ mặt trong lúc nhất thời không biết nói cái gì đồng thời cảm giác mình quá lung túng giống như một cái lớn bóng đèn lâm thiên diệu cũng phát hiện hàng nga cử động biết rõ hiện tại cái này cái trường hợp kỳ thật không tốt nhìn nói với hàng nga hàng nga ta không ở nơi này một đoạn thời gian liền làm phiền ngươi không có việc gì ngươi yên tâm đi cho tới nay ta đều nghĩ muốn một người cùng ta ở quảng hàng cung nếu không một người thật sự là quá quặng cũ bé hàng nga mở miệng nói ra kỳ thật trong lòng của nàng cũng là như thế nghĩ qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là nàng một người tại quảng hàn cung sinh hoạt đúng là phi thường quặng cũ bé lâm thiên diệu tự nhiên cũng biết quảng hàn cung ngoại trừ hàng nga liền không có những người khác hiện tại thêm một người đúng là so trước kia náo nhiệt bất quá vẫn là phải cảm tạ hàng nga vậy xin đa tạ rồi không có việc gì hai người các ngươi tiếp tục tán gấu ta đi trước gian phòng hàng nga nhẹ giọng nói cả người đã bay ra ngoài tần sương phi thường minh bạch hàng nga vì sao lại đi không chỉ là nàng rõ ràng lâm thiên diệu cũng rõ ràng lâm thiên diệu nghĩ đến một tay lấy tần sương ôm vào trong ngực hắn biết rõ chuyện này chính mình hẳn là chủ động một điểm ban đầu ở tần sương bị bắt đi thời điểm trong lòng của hắn liền phi thường hối hận đồng thời t h ề đem tần sương cứu trở về liền để nàng trở thành nữ nhân của mình tần sương không nghĩ tới lâm thiên diệu lại đột nhiên cử chỉ trong lòng rất là thẹn thùng thoáng cái không quá thích ứ n g đẩy lâm thiên diệu thế nhưng là nàng phát hiện chính mình căn bản không đẩy được lâm thiên diệu hơn nữa nàng cũng không phải là thật sự dùng sức chỉ là như vậy đẩy một hai cái tiếp lấy liền yên lặng tại lâm thiên diệu trong ngực không nói gì khuôn mặt lộ ra một đạo vẻ hạnh phúc tần sương chờ chúng ta trở lại tu c h â n giới ta liền tìm ra ra cầu hôn ngươi tần sương chính là ta nữ nhân lâm thiên diệu rất là bá đạo nói lời nói của hắn để tần sương trong lúc nhất thời không biết chỗ sai lại thẹn thùng lại hạnh phúc hạnh phúc chính là tới đột nhiên như vậy ngươi trước đem chính mình muốn làm sự tình làm tốt mà ngươi yên tâm đi ta muốn làm sự tình nhất định sẽ làm tốt ừ ta tin tưởng ngươi chương một nghìn một trăm bốn mươi lăm đúng là đại la kim tiên sơ kỳ lâm thiên diệu rời đi thiên đình về sau liền đi tới thông chuyện thành chuẩn bị trở về cựu trọng ma giới tiếp tục tu luyện nhưng lại tại hắn vừa tới thông chuyện thành bên ngoài thời điểm có mười người từ thông chuyện thành bên trong bay ra đi đồng thời đem hắn cho cản lại lâm thiên diệu đại khái nhìn thoáng qua mười người này tu vi bất quá là huyền tiên tu vi thao túng cùng trong đó lợi hại nhất cũng liền chỉ là kim tiên sơ kỳ những người này đều là mặc thống nhất trang phục trường b à o màu xanh trong đó kim tiên sơ kỳ lão đầu nhìn chăm chú lâm thiên diệu dùng cái mũi của mình hít hà không đợi lâm thiên diệu mở miệng hắn liền đã trước tiên mở miệng tiểu tử chính là ngươi giết chúng ta t h à n h phong tiên cư người thời khắc này lâm thiên diệu cũng không có đem chính mình khí thế trên người nhắc tới đại la kim tiên sơ kỳ tu vi hắn cũng che giấu cho nên tên này lão đầu không có nhìn ra lâm thiên diệu tu vi cũng phi thường bình thường lâm thiên diệu nghe nói l ã o nhân này trong nháy mắt đã minh bạch nguyên lai lão nhân này là t h a n h phong tiên cư nhìn l ã o nhân này thực lực hẳn là liền sư phụ thanh phong tiên cư trưởng môn nhân rồi hắn suy đoán cũng không sai trước mắt l ã o đầu này chính là thanh phong tiên cư trưởng môn nhân tên là tiền còn lâm thiên diệu nhàn nhạt nhẹ gật đầu không sai thanh phong tiên cư người là ta dết hắn cũng không giải thích vì sao lại giết thanh phong tiên cư người bởi vì hắn biết rõ tiền còn khẳng định biết rõ những người khác cũng khẳng định biết là chuyện gì xảy ra tiền còn chưa nghĩ đến lâm thiên diệu cứ như vậy thừa nhận hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn ngón tay giật giật tiểu tử không nghĩ tới ngươi sảng khoái như vậy đáp ứng bất quá ngươi không muốn thừa nhận cũng không có biện pháp trên người của ngươi có chúng ta thanh phong tiên cư thi triển đặc t h ù mùi ngươi căn bản không cách nào chống chế lâm thiên diệu không muốn cùng hắn nói quá nhiều lạnh lùng nói ra không muốn chết liền nhanh chóng cho ta rời đi đừng cản ta đi đường tiểu tử không nghĩ tới khẩu khí của ngươi vẫn còn lớn a tiên còn nghe nói lâm thiên diệu lời này khe khe h ừ một tiếng vẻ mặt khinh thường nhưng là hắn xem xét lâm thiên diệu tu vi phát hiện mình nhìn không ra lâm thiên diệu tu vi trong lòng rất là hoang mang tại sao chính mình sẽ nhìn không ra lâm thiên diệu tu vi mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng là hắn cũng không có nghĩ là bởi vì lâm thiên diệu tu vi so với hắn cao bởi vì hắn nhìn thấy lâm thiên diệu dáng vẻ thật sự là giống như là vừa mới thăng tiên người cho nên hắn tại trong lòng đoan t r ư ở n g lâm thiên diệu tu vi tối đa cũng cũng chỉ là thiên tiên đ ỉ n h phong tiền còn tại lúc nói lời này nhịn không được cười ha ha bên cạnh hắn các trưởng lão nhìn thấy hắn cười to cũng theo phụ hòa trưởng lão cười ha ha về phần hắn vì sao lại có thể giết mình tông môn trưởng lão một điểm này tiền còn cũng không rõ ràng lâm thiên diệu biết rõ không cho những người này nhìn ra tu vi của mình thực lực bọn hắn căn bản không biết rõ sợ hãi không ở nói nhảm trực tiếp đem chính mình khí thế trên người tăng lên tới đại la kim tiên sơ kỳ v ù v ù cũng ở đây một nháy mắt trên người của hắn khí thế trong nháy mắt tiêu t h ă n g đến đại la kim tiên sơ kỳ cảm nhận được khí thế kia sau nguyên bản đang tại cười ha ha tiền còn đám người trong nháy mắt dừng lại tiếng cười ngược lại biến thành một bộ không thể tưởng tượng nổi một mặt khiếp sợ nhìn xem lâm thiên d i ệ u miệng há thật lớn nửa ngày cũng không có khép lại tại bọn hắn miệng áp xuống tới thời điểm trong miệng tự lầm bầm nói đại la kim tiên sơ kỳ lại là đại la kim tiên sơ kỳ lâm thiên diệu không để ý đến những người này trong nháy mắt tướng khí thế áp chế trên người bọn hắn từng cái bị khí thế kia áp xuống tới trong nháy mắt cảm giác thân thể của mình nặng nề vô cùng tiên con cũng trong nháy mắt phản ứng lại nguyên bản ánh mắt bên trong xem thường trong nháy mắt biến dạng ngược lại biến thành một loại sợ hãi sợ hãi vội vàng gian nan ôm quyền nói với lâm thiên diệu huynh đệ thật xin lỗi Thật xin、lỗi. lần ỗ i l này ngữ khí của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng tốt nếu như không biết còn tưởng rằng gia hỏa này là một cái phi thường người có lễ phép lâm thiên diệu hiện tại cũng không muốn cùng này một số người kéo sự tình đem chính mình khí thế trên người thu hồi nhìn xem tiền còn thản nhiên nói đã nghĩ muốn thu người mới đ ổ vật như vậy thì phải làm cho tốt bị người mới phản s á t chuẩn bị bị g i ế t tìm tông môn đi r a tính là gì sự tình tiền c ò n hiện tại cũng không dám nói một cái không vội văng nói v â n g v â vâng. n g h u y n h đệ nói đều đúng, đều ngươi nói trước kia đều là lỗi của là c h ú n g ta, c h ú n g ta k h ô n nên g tới tìm h u y n h đệ p h i ề n p h c k h ô n g c h ỉ là h ắ n cảm giác được sợ h ã i n h ữ n người g k h á giác c càng cảm được là sợ h ã i k h ô n tiền còn trong lòng g trả rất là h o a mang, n n g cái à y lâm tiên h i ê n sơ k ã c h ẳ n g lẽ là m ì n h sai lầm sao? Cái n à y k h ô n g t h ể nào, m ì n h phải h a y k hãy ô hãy hãy hãy h ã n người. t h ế n h ư n g là h ắ n cẩn t h ậ n cảm t h ụ một c h ú t tông môn của m ì n h bí t h u ậ t k h í tức n g a y tại lâm t h ê n diệu trên t h â n một điểm này tuyệt đối không có sai hơn nữa còn phi thường nồng hậu dày đặc hơn nữa trước kia lâm thiên diệu cũng thừa nhận cút đi là là t i ê n còn trong đầu mặc dù cảm thấy rất ngờ vực nhưng là lâm thiên diệu thực lực bày ở trước mặt hắn cũng không dám lô mãng một đám người vội vàng gật đầu nói là để đọc c h u y ệ n đợi một nhóm người này rời đi về sau lâm thiên diệu bỗng nhiên cảm giác được thông chuyện thành bên trong truyền đến một đạo cường hãn khí tức sắc mặt của hắn bỗng nhiên nhất biến thân thể khẽ giật mình trong miệng lẩm bẩm nói là nàng nói xong một cái thiểm di thân thể hướng về thông chuyện thành bay đi thông chuyện thành bên trong trong thành ngươi cũng dám tại thông báo trong trận động thủ một tên lao đầu hai mắt t r ừ n g mắt một cô gái lao đầu trong tay cầm một thanh màu đỏ đại đao trên đao toát ra từng đoàn từng đoàn hỏa khí từ nơi này đao khí bên trên uy lực đến xem tên này lao đầu tu vi tại đại la kim tiên sơ kỳ mà hắn ánh mắt t r ừ n g mắt nữ tử một bộ hai m ư năm hai sáu dáng vẻ nữ tử này có được một chương nghiêng nước nghiêng thành gương mặt trắng đoán làng ra một đôi lớn mà lóe sáng con mắt nhất là nàng phấn nộn bờ môi cho người ta một loại không rõ cảm giác thân mặc màu trắng váy dài trên váy dài không có bất kỳ cái gì điểm bạch như tuyết đưa nàng ra thịt tôn lên càng đẹp nữ tử nghe lão đầu nói giọng nói vô cùng độ lạnh leo nói vương hùng trí đừng nói là ở trong thành liền xem như trên trời trong đ ỉ n h gặp phải ngươi đồng thời cũng muốn giết ngươi mọi người vây xem nghe nói lời của cô gái thân thể nhịn không được đánh một cái rút r ỗ y thanh âm này thật sự là quá lạnh như băng cũng cảm giác là ở trong hầm băng bình thường hơn nữa bọn hắn nghe nói như vậy thời điểm trong lòng cũng là tương đối phát run lâu như vậy đến nay bọn hắn còn không có nghe ai nói như vậy mặc dù nói bọn hắn nhìn nữ tử này tu vi tại đại la kim tiên trung kỳ thực lực xác thực rất không tệ nhưng là nghĩ muốn nói loại kia khoác lác vẫn là non một chút ở trong thiên đình người nào không biết đại la kim tiên trung kỳ người vô cùng nhiều bất quá đám người rất là hoang mang nữ tử này bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua vẫn chưa nghe nói tại tiên giới có một người như thế vật tên này lao đầu vương hùng trí thân thể đánh một cái rút rẫy nàng biết do nữ nhân này nói lời này là thật trong lòng suy nghĩ nữ nhân này tu vi cao hơn chính mình một cái tiểu giai đoạn mình tuyệt đối không phải là đối thủ đến tìm những người khác hỗ trợ trong đầu của hắn rất nhanh liền nghĩ tới thông chuyện thành người thủ hộ thông chuyện thành người thủ hộ chính là đại la kim tiên đình phong có hắn trợ g i ú p mình có thể trốn qua một kiếp lớn tiếng kêu to nói thông chuyện thành người thủ hộ chẳng lẽ ngươi không đi ra quản q u ả n sao chương một nghìn một trăm bốn mươi sáu quái dị nữ tử thông chuyện thành người thủ hộ chẳng lẽ ngươi không đi ra quản q u ả n sao vương hùng trí trợn quất lên âm thanh bao t r ù m toàn bộ thông chuyện thành trong thành một chút không biết nơi này có chuyện người trong nháy mắt cũng hướng phương hướng này bay tới nữ tử đối với vương hùng trí hành vi cũng không nói lời nào bởi vì hôm nay bất kể là ai đến nàng cũng muốn giết vương hùng trí Bởi vũ ì nàng cùng Vương Hùng c thủ, Trí tới ai n không dùng được. Bất quá chỉ là ngắn ngủi g chỉ được. Bất quả là vũ à i giây người đồng đám hồ, c n g chỉ thấy một tên lão đầu xuất hiện tại nữ tử cùng vương hùng trí ở giữa ngăn cản hai người mọi người thấy liếc mắt tên này lão đầu mặc cùng phổ thông lão đầu đồng dạng nhưng là trên người của hắn khí thế cũng không phải là bình thường lao đầu có thể có thể so với tất cả mọi người biết hắn người này chính là thông chuyện thành người thủ hộ thông chuyện thành làm một tên trọng yếu thành trì c h ấ n thủ người thủ hộ tu vi tự nhiên tại đại la kim tiên đình phong hơn nữa mọi người thấy một cái tên lao đầu có một con chân lớn vô cùng người bảo vệ này tại thế gian còn có một cái tên gọi xích cước đại tiên không sai tên này lao đầu chính là xích cước đại tiên xích cước đại tiên nhìn thoáng qua nữ tử cùng vương hùng trí thản nhiên nói hai vị nào đủ chưa chẳng lẽ không biết tại trong thành chỉ có phải hay không động thủ sao nếu như các ngươi thật sự muốn động thủ có thể quyết đấu hay là ra khỏi thành đấu vương hùng trí tự nhiên không dám ra thành bởi vì hắn biết rõ chính mình cũng không phải là nữ tử đối thủ mặc dù nữ tử này chỉ là cao hơn hắn ra tiểu giai đoạn nhưng là hắn phát hiện chính mình không chỉ có tiên khí không phải là đối thủ liền xem như tại chiêu thức bên trên cũng không phải đối thủ xích cước đại tiên ta cũng không có nghĩ muốn cùng nàng ở trong thành ý tứ động thủ chủ yếu là nàng chủ động động thủ nếu như ngươi không đến nàng đoán chừng muốn ở trong thành giết ta rồi đồng thời nàng còn buông xuống cuồng lời nói liền xem như trên trời đ ỉ n h cũng muốn giết ta bọn hắn cũng nhận biết người bảo vệ này chính là xích cước đại tiên xích cước đại tiên nghe nói lời này trong nháy mắt mất hứng ánh mắt nhìn về phía nữ tử thản nhiên nói ngươi thật nói cuồng vọng như vậy liền xem như trên trời đ ỉ n h cũng muốn động thủ nữ tử cũng nhìn ra xích cước đại tiên không thoải mái bất quá nàng cũng không có sợ hãi nói thẳng không sai liền xem như trên trời đ ỉ n h lại có thể thế nào ta cũng tương tự muốn giết hắn xích cước đại tiên nhìn nữ tử kiên quyết biết rõ nàng cũng không có nói giả nghiêm túc nói ta mặc kệ ngươi cùng hắn có cái gì cựu hận nhưng là tại ta thông chuyện thành bên trong nếu ai vi phạm quy củ của ta phá hư thiên đ ỉ n h cho ta nhiệm vụ như vậy ta tuyệt đối sẽ không buông tha người kia nữ tử biết rõ s í c h cước đại tiên đây là tại cảnh cáo chính mình nặng nề hư một tiếng cũng nói hôm nay ta cũng bất kể là ai nếu ai bảo đảm vương hùng trí chí, đó chính là gây sự với ta nữ tử nói xong liền đem của mình kiếm so ra mọi người thấy nữ tử hành vi trong nháy mắt giật mình từng cái gương mặt kinh ngạc trong lòng suy nghĩ nàng đang suy nghĩ gì chẳng lẽ không thành nàng còn chuẩn bị đối với s í c h cước đại tiên động thủ hay sao s í c h cước đại tiên thế nhưng là người của thiên đình a nàng cũng dám làm như thế hơn nữa tu vi của nàng cũng không có xích cước đại tiên cao đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao nữ tử này cùng ngày vương hùng trí rốt cuộc là lớn bao nhiêu cựu hận à, vậy mà lại tốn hao lớn như thế lại giới vương hùng trí nhìn thấy nữ tử đem chính mình kiếm lộ ra đến nhãn trâu xoay động châm ngòi thổi gió nói ngươi cái nhóc con cũng dám sử dụng kiếm đối với xích cước đại tiên đơn giản chính là không biết tốt xấu ta cho ngươi biết tại thông chuyện thành bên trong liền muốn tuân thủ thông chuyện thành quy củ không thể động thủ chính là không thể động thủ đây là trong thành trì quy định cũng là thiên đình thiên quy nữ tử nghe nói vương hùng c h í cảm giác hoàn toàn chịu đựng không nổi có một loại rất không muốn nghe vương hùng c h í tiếng nói đem chính mình kiếm bị vạch ra đến trực tiếp đối với vương hùng c h í ám sát đi lên trong kiếm buộc phát ra cường hãn tiên khí vương hùng c h í thấy cảnh này lập tức lui lại vừa mới chuẩn bị muốn ngăn trở một chiêu này bất quá hắn phát hiện đã có người đến trước mặt mình v ù v ù chỉ thấy xích cước đại tiên vung ra chính mình một cái tay trong tay thi triển ra một đoàn h ộ thuẫn h ộ thuẫn trực tiếp đem nữ tử kiếm trận lại xích cước đại tiên có chút tức giận bởi vì từ khi hắn quản lý thông chuyện thành đến nay vẫn chưa có người nào dám ở trước mặt của hắn động thủ mà nữ nhân trước mắt này là người đầu tiên ngươi muốn động thủ có thể nghĩ rõ ràng tu vi của ngươi thế nhưng là kiếm không dễ nữ tử cũng không có đem xích cước đại tiên lời nói ngay vào mà là nặng nề h ư một tiếng tiếp tục tại của mình kiếm càng thêm đại tiên khí nhưng nàng phát hiện chính mình tăng lớn tiên khí xích cước đại tiên cũng tương tự gia tăng tiên khí xích cước đại tiên dù sao đã thăng tiên nhiều năm đã tới đại la kim tiên ngàn năm trong thân thể tiên khí phi thường thuần hậu cũng không phải là nữ tử có thể có thể so với hắn đem mình tay hướng về phía trước đẩy một cái nữ tử vù vù hướng lui về phía sau nữ tử nhìn xem vương hùng trí trốn ở xích cước đại tiên đằng sau còn làm ra một bộ dương dương đắc ý biểu lộ trong lòng của nàng liền càng thêm khó chịu đem chính mình kiếm cho hất lên mũi kiếm nhắm ngay không trung trên người tiên khí liên miên không ngừng dũng manh tiến ra chung quanh tiên khí cũng hướng về kiếm của nàng dâng lên đi người chung quanh thấy cảnh này không khỏi vội vàng lui lại bởi vì cái này một chiêu khí thế bọn hắn cảm giác không phải đơn giản như vậy bọn hắn có một loại cảm giác nếu như bị đạo này khí thế cho làm bị thương cái mạng nhỏ của mình đoán chừng đều biết không có xích cước đại tiên nhìn chăm chú nữ tử hắn cũng tương tự có thể nhìn ra một chiêu này không đơn giản thân thể trong nháy mắt bày ra một cái phòng ngự trạng thái ánh mắt trở nên chăm chú rất nhiều đồng thời trong miệng nói ngươi cần phải biết có phải thật vậy hay không muốn ở trong thành đ ộ n g thủ nếu như ngươi bây giờ thu tay lại bản người thủ hộ có thể đối với việc này không truy cứu nữ tử phảng phất không có nghe được xích cước đại tiên nguyên bản trong tay nàng một thanh tinh t ế kiếm trong nháy mắt biến lớn vô số lần chỉ là độ rộng ít nhất cũng có hai mươi mét chiều dài vậy càng không cần nói trong miệng giọng dịu giáng quát tiên kiếm quy tông giết tại n à n g một tiếng khẽ teo sau giơ trong tay đại kiếm chung quanh trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo lấy linh khí ngưng tụ mà thành kiếm mà cái này chút kiếm chỉ một thoáng bay đến đại kiếm bên trong hình như cùng đại kiếm dung hợp bình thường nhắm ngay xích cước đại tiên cùng vương hùng trí trực tiếp c h é m chúng xuống dưới uy phong l ấ m liệt còn không có c h é m chúng xuống tới phía dưới đám người cũng cảm giác được một cỗ cường hãn lực á c bách chung quanh càng là từng đạo gió mạnh thổi lên xích cước đại tiên đem chính mình chân to bước ra đến trực tiếp nâng lên nhắm ngay chém chúng xuống đại kiếm quắp cước c h â n bắt phương phanh ẩm ẩm v ù vù chỉ thấy xích cước đại tiên chân to đạp ở nữ tử trên đại kiếm trong nháy mắt đem nữ tử đại kiếm cho đánh tan trong nháy mắt biến trở về lúc đầu một thanh tiểu kiếm mà nữ tử chịu đến tiên khí trung kích cả người bay ngược ra ngoài v ù vù trưng một nghìn một trăm bốn mươi bảy nạp lan tiên v ù vù nữ tử nghĩ muốn ổn định thân thể của mình thế nhưng là nàng phát hiện trong h thể mình chịu khí kích, thời xích thân thể nhận nhất định thương. â n đến tiên trúng đồng tiên cùng nàng tương đối, dẫn đến thân thể của nàng cũng nhận nhất định tổn t của cước của vì bởi đại đối, lúc nhất thời không cách nào ổn định ngay tại nàng cho là mình muốn ngã trên mặt đất bên trên thời điểm nàng cảm giác có một người ở phía sau ôm lấy nàng trong lòng rất là kinh ngạc ai sẽ ở thời điểm này xuất thủ hơn nữa nàng cũng không hy vọng có người ôm lấy chính mình qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không có ai ôm qua chính mình đem chính mình đầu nâng lên xem xét chỉ thấy một tên ngũ quan tinh xảo góc cạnh rõ ràng nhất là kia một đôi thâm thúy con mắt nàng xem hướng người này phát hiện người này cũng đang nhìn nàng đồng thời nàng phát hiện người này nhìn nàng ánh mắt vậy mà mang theo một đạo yêu thương loại kia yêu thương cũng không phải là vừa thấy đã yêu loại kia mà là đã cùng nàng trung đụng thật lâu mới có thể sinh ra loại kia đối với cái này một chút trong lòng của nàng rất là hoang mang mọi người thấy hai người này từ không trung chậm g ã i hạ xuống tới không khỏi nhìn chằm chằm hai người này Trong lòng suy nghĩ, lúc này tại sao có thể có người xuất thủ? Chẳng lẽ lại lại là một tiên tới Thanh tử tử thận thanh tử sao sao lòng nghĩ, này người Chẳng muốn cùng cước đại tiên chống đỡ người?、Hai、người hạ xuống tới sau. Thanh niên hướng nữ tử ôn nu hỏi, người không sao chứ? Nữ tử cẩn thận nhìn thanh niên nam tử mấy giây, lắc đầu, nhẹ giọng nói, không giây, gì. lúc lẽ lại lại là lắc suy sau. đầu, mấy xích Hai hạ hỏi, chứ? có có cái cước có việc đại đỡ nàng hiện tại trong lòng là thật phi thường hoang mang tại sao người đàn ông này sẽ dùng ánh mắt ấy nhìn nàng trước kia liền xem như chính mình tiếp xúc một chút nam nhân những nam nhân kia ánh mắt cũng cái không gì phải yêu tên thanh niên này nam tử chính là lâm thiên diệu trước kia hắn bay ở không trung cảm nhận được nữ tử này khí tức trong nháy mắt nhận thức ra nữ tử này nữ tử này tên là nạp lan tiên đúng là hắn trở lại phía trước yêu nhất, tiếc nuối yêu nhất nữ nhân. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mình là lại phía trở trước tiếc tới, yêu sau ẽ ở nơi này nạp gặp được l n tiên, hắn nhớ kĩ, tại không có trở lại phía trước, chính mình lần thứ nhất thấy nạp lan tiên thời điểm, là của mình tại trở trước, thứ thấy thời t lại điểm, phía kỹ, có của là vi tại chuẩn thần thời thần chuẩn đó i giúp tiên ể m một hắn nạp lan tiên một lần. trở Sau đ hai người liền n h ắ c lên quan hệ sau đó lại trải qua qua một loạt sự tình về sau quan hệ của hai người lại thêm gần một tầng cuối cùng đã trở thành tu tiên bạn lữ nhưng là bởi vì hắn tại độ kiếp thành thần thời điểm hắn không cách nào độ kiếp thần kiếp nhưng nếu có rất nhiều tiên khí rót vào thân thể của hắn hắn có một tia hy vọng độ kiếp thành công thế là nạp lan tiên không có chút do dự nào hy sinh chính mình thành toàn lâm thiên diệu cho nên liền xem như trở lại đến nay lâm thiên diệu cuối cùng sẽ mơ tới nạp lan tiên vì chính mình hy sinh bộ dáng mọi người tại lâm thiên diệu cùng nạp lan tiên hạ xuống về sau cẩn thận xem xét lâm thiên diệu tu vi phát hiện lâm thiên diệu tu vi là đại la kim tiên sơ kỳ từng cái nhịn không được ở trong lòng nghĩ hôm nay là chuyện gì xảy ra tại sao có thể có nhiều như vậy đại la kim tiên tiên nhân xuất hiện xích cước đại tiên nhìn về hướng lâm thiên diệu thản nhiên nói tiểu huynh đệ ta là thông chuyện thành người thủ hộ nữ nhân này tại tự mình tại ta thông chuyện thành đ ộ n g thủ ta nhất định phải trừng phạt nàng mời ngươi rời đi miễn cho thương tới vô tội lâm thiên diệu cũng không có lưu ý những lời này mà l a lạnh lùng nói ra hai cái đại nam nhân khi dễ một cái yếu đuối nữ tử tính là gì sự tình tên e u -i -n -n c u u a t t i n, -n e -t. xích cước đại tiên lập tức xứng sở làm sao biến thành chính mình khi dễ một cái yếu đuối nữ tử rồi chính mình nhưng là một cái người thủ hộ a vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện liền nghe lâm thiên diệu đối với bên cạnh nạp lan tiên ôn nhu nói ta tới cấp cho ngươi ngăn chặn xích cước đại tiên ngươi đem ngươi đổi làm sự tình làm nạp lan tiên chuyện nên làm chính là giết vương hùng trí bất quá hắn những lời này không chỉ là đưa tới nạp lan tiên chất vấn càng là đưa tới mọi người chuyện cười tất cả mọi người nhìn thấy lâm thiên diệu tu vi chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ ngươi nói ngươi tới đối phó vương hùng trí như vậy đám người còn cảm thấy có chút khả năng ngươi nói ngươi ngăn chặn xích cước đại tiên sao lại có thể như thế đây người ta thế nhưng là nhiều năm đại la kim tiên đỉnh phong cao thủ xích cước đại tiên nghe được lâm thiên diệu lời này cũng cảm thấy ra hỏa này đơn giản hay là tại nói mạnh miệng mặc dù hắn không có nói ra nhưng là trong lòng của hắn vẫn là xem thường h người Nhân nói, n b hữu, ơ ngươi Vương i phải nói đổi liền đổi, cũng không phải còn chuyện chuyện củ, cũng cũng có Chí c đừng quản này, thông thành không không không nhìn. Hùng là quý thể ư ha ha, ta i ngươi lại cước đại tiên. Ngươi ể thể u tử, t chỉ cũng có xích cước bằng kéo thế nhưng là đại la kim tiên đình phong một cước liền có thể đưa ngươi đạp cho chết ngươi nói ngươi ngăn chặn hắn ngươi là tại khôi hài sao lâm thiên diệu đối với hắn trào phúng cũng không có biểu thị cái gì bởi vì hắn ánh mắt một mực tại nạp lan tiên trên thân hắn nghĩ thật tốt nhìn xem nạp lan tiên không ở làm cho nàng xảy ra chuyện gì nạp lan tiên cũng cảm giác được lâm thiên diệu một mực tại nhìn nàng không khỏi gương mặt có chút đỏ bừng trong lòng có chút ngượng ngùng nghĩ đến thanh niên nam tử này là chuyện gì xảy ra làm sao nhìn chằm chằm vào tự xem chẳng lẽ lại trên mặt của mình có đồ vật gì hay sao bất quá suy nghĩ một chút bây giờ không phải là xoắn suýt những thứ này thời điểm lấy ánh mắt hướng lâm thiên diệu giao lưu phảng phất tại nói ngươi thật sự có thể ngăn chặn s í c h cước đại tiên sao cũng không phải là nạp lan tiên hoài nghi lâm thiên diệu thực lực mà là s í c h cước đại tiên thật sự là thật lợi hại trước kia nàng một chiêu kia nếu như chỉ là bình thường đại la kim tiên chống đỡ đều sẽ có chút phí s ứ c nhưng là s í c h cước đại tiên một chút cật lực bộ dáng cũng không có đồng thời còn đả thương ngược lại nàng này làm cho nàng biết rõ s í c h cước đại tiên lợi hại lâm thiên diệu thấy được nàng ánh mắt minh bạch nàng ý tứ cũng tương tự ánh mắt về nàng có thể nạp lan tiên nhìn thấy lâm thiên diệu trong ánh mắt tràn đầy tự tin trong lòng mặc dù không biết rõ tại sao lâm thiên diệu sẽ có bực này tự tin cũng không hiểu tại sao lâm thiên diệu muốn trợ giúp chính mình nhưng là có một chút nàng biết rõ nếu như lâm thiên diệu thật sự có thể ngăn chặn xích cước đại tiên như vậy hiện tại chu sắt vương hùng c h í chính là một cái hiếm có cơ hội một khi bỏ qua lần này cơ hội nàng về sau muốn giết vương hùng c h í liền tương đối khó khăn rồi một điểm này trong nội tâm nàng phi thường tin tưởng nếu không nàng cũng sẽ không cho tới bây giờ mới tìm được vương hùng trí lâm thiên diệu đối nàng xử một cái ánh mắt ra hiệu bên trên hai người ánh mắt câu thông về sau đồng thời hướng về xích cước đại tiên cùng với vương hùng trí bay đi lên mọi người vây xem giật mình bọn hắn không nghĩ tới hai người động thủ thật rồi xích cước đại tiên nhìn thấy lâm thiên diệu trên người chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ khí thế cũng không để ý tới lâm thiên diệu mà là đem chính mình mục đích chuyển hướng nạp lan tiên mà vương hùng trí thì là bay về phía lâm thiên diệu nếu như không phải là bởi vì lâm thiên diệu biết rõ vương hùng trí cùng nạp lan tiên c ử u hận hắn trực tiếp đem vương hùng trí giết đi nhưng là hiện tại hắn muốn cho nạp lan tiên tự mình ra tay trong nháy mắt đem chính mình khí thế tăng lên tới đại la kim tiên đ ỉ n h phong nhanh chóng bay về phía xích cước đại tiên v ù vù chưng một nghìn một trăm bốn mươi tám nàng là nữ nhân của ta v ù vù ngay lúc này đám người bỗng nhiên cảm giác được lâm thiên diệu khí thế tăng nhiều thoáng cái vọt tới đại la kim tiên đình phong vương hùng trí tự nhiên cũng cảm nhận được một điểm này thoáng cái mộng bước rồi đây là có chuyện gì làm sao tiểu tử này thực lực thoáng cái tăng lên tới đại la kim tiên đình phong nếu như tiểu tử này thực lực là đại la kim tiên đình phong ta tại sao có thể là đối thủ của hắn nghĩ tới những thứ này hắn lập tức dừng lại cước bộ của mình trong lòng suy nghĩ vốn cho rằng là một cái quả h n g mềm hiện tại không nghĩ tới lại là một cái ẩn nút cao thủ hy vọng cái này lâm thiên diệu không muốn đối đầu chính mình nạp lan tiên cùng lâm thiên diệu cùng một chỗ phi hành đ ỗ n g nhiên cảm nhận được lâm thiên diệu thực lực khí thế tăng nhiều trong lòng mặc dù cũng rất kinh ngạc nhưng là nàng cũng minh bạch tại sao lâm thiên diệu trước kia như vậy tự tin nguyên lai、like、là có bản lĩnh v ù vù nàng vẫn là bay về phía vương hùng trí mà xích cước đại tiên cảm nhận được lâm thiên diệu khí thế tại đại l à kim tiên đỉnh phong về sau hắn trong nháy mắt thay đổi phương hướng của mình bay về phía lâm thiên diệu bởi vì hắn lo lắng lâm thiên diệu sẽ một chiêu đem vương hùng trí cho miệu s á t đây là tại hắn phạm vi q u ò n h ạ n đến lúc đó hắn cũng không tốt bàn giao Frank! một quyền hướng về lâm thiên diệu trồng lên đi lâm thiên diệu đồng dạng cũng là một quyền đối đầu đến ẩm ẩm hai người đối oanh một quyền đồng thời lũi về sau bảy tám bước mọi người thấy một màn này trong lòng rất là kinh ngạc lâm thiên diệu vậy mà cùng xích cước đại tiên đánh thành ngang tay tiểu tử này quả thực quá yêu nghiệt đi đây coi như là vượt cấp chiến đấu sao khẳng định được rồi tuyệt đối xem như vượt cấp chiến đấu bởi vì bọn hắn nhìn lâm thiên diệu tu vi chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ nhưng bây giờ có thể phát huy ra đại la kim tiên đỉnh phong thực tế sức chiến đấu một cái y h ệ đại la kim tiên sơ kỳ căn bản là không có cách làm đến một điểm này liền xem như bình thường đại la kim tiên đỉnh phong tiên nhân nghĩ muốn cùng xích cước đại tiên một quyền bất phân thắng bại cũng là cần rất lớn thực lực nạp lan tiên dư quang nhìn thoáng qua lâm thiên diệu phát hiện thực lực của hai người bọn họ không kém nhiều nàng lập tức yên tâm ngưng trên người mình toàn trùng tụ thực lực, trực tiếp bộ lực, Vương xích, xích cước đại tiên nhìn giúp cước đại tiên n h sang cũng biết vương hùng c h í cũng không phải là hắn đối thủ lập tức bay về phía hắn bất quá lâm thiên diệu đã sớm gắt gao tập trung vào xích c ư c đại tiên nhìn thấy tình huống này trong nháy mắt thi t r i ể n ra một cái thiểm gì, đi tới xích cước đại tiên trước mặt đồng thời trực tiếp xuất thủ xích cước đại tiên không nghĩ tới lâm thiên diệu lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn đồng thời còn ra tay với hắn vội vàng xuất thủ ngăn trở lâm thiên diệu p h a n k hai người có một quyền đối với ở cùng nhau lâm thiên diệu thi t r i ể n ra càn khôn ngũ hành trường lấy thủy tư thái bắt được xích cước đại tiên cánh tay t a mị cười một tiếng xích cước đại tiên đối thủ của ngươi là ta xích cước đại tiên cũng không có cùng lâm thiên diệu cười mà là n g h ĩ muốn đem chính mình thủ vòng vèo nhưng hắn phát hiện lâm thiên diệu thủ chính là vững vàng quân lấy hắn không cách nào vòng vèo đi ra m i ệ n g quát tiểu tử ngươi cần phải rõ ràng tại thông chuyện t hành động thủ đại giới ngươi bây giờ trợ giúp nàng giết người đến lúc đó ngươi tuyệt đối thoát không khỏi liên quan lâm thiên diệu đương nhiên sẽ không để ý tới sự tình phía sau h ư nhẹ một tiếng đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì ta không có hứng thú biết rõ ta chỉ là biết rõ một việc nàng việc cần phải làm ta nhất định sẽ giúp nàng hơn nữa nếu ai dám động đến nàng một cọng tóc gáy ta tuyệt đối sẽ không công tha bởi vì nàng là nữ nhân của ta mà ở hắn nói những lời này thời điểm nạp lan tiên thân thể s ư n g sờ không biết rõ tại sao lâm thiên diệu nói như vậy nhưng là trong lòng của nàng hay là vô cùng cảm động bởi vì lâm thiên diệu là thật theo nàng cùng một chỗ đại náo thông truyền thành đồng thời còn cùng xích cước đại tiên n g ạ n h bính còn cùng xích cước đại tiên nói ra những lời này đến lúc đó nếu thật là có cái gì là sự tình liền như là xích cước đại tiên nói lâm thiên diệu cũng không thoát được bất kỳ liên quan nàng cũng chỉ là sửng sốt một giây đồng hồ rất nhanh liền phản ứng lại đồng thời thời khắc này nàng đã đi tới vương hùng trí trước mặt một kiếm đâm về vương hùng trí vương hùng trí giờ phút này vung vẩy chính mình đại đao một đao chặn kiếm của nàng sẽ không nạp lan tiên cũng không có thu tay lại cũng không có đem kiếm cho vòng mèo mà là đem chính mình kiếm cho thuận thế đâm hướng vương hùng trí thủ đem nhìn thấy tình huống này vương hùng trí vội vàng đem mình tay đem thả mở nạp lan tiên hơi hơi phát giác hắn động tác này về sau liền đem của mình kiếm nhanh chóng ném không trung trực tiếp một cước đá hướng vương hùng trí cái này vương hùng trí căn bản liền không có kịp phản ứng hắn hoàn toàn không nghĩ tới nạp lan tiên sẽ như thế tinh vi vậy mà đem chính mình kiếm ném không trung một cước hướng mình đã tới bởi vì tại nạp lan tiên kiếm bị ném không trung thời điểm ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía không trung cho nên cũng không có chú ý tới một điểm này Ẩm. vương hùng c h í bị một cước đá bay hướng về sau mà lúc này đây nạp lan tiên kiếm đã rơi xuống trong tay trong miệng giọng dịu g à n g quát nhất kiếm xuyên tâm vù vù chỉ thấy nạp lan tiên giống như một đạo thiềm điện không nàng nhanh hơn cả chấp giật còn vội vàng hơn vương hùng c h í nhìn thấy một điểm này ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi hắn còn muốn phản kháng thế nhưng là giờ phút này thân thể của hắn đang tại bay ngược trong quá trình khi hắn cố gắng đem chính mình thân thể đảo ngược hắn phát hiện chính mình tiên anh đã bị thứ gì đâm đi vào tiếp lấy cảm giác mình đằng sau cổ họng bay vọt một cỗ đồ vật p h u n tới đồng thời bụng của hắn cũng thổi ra từng đạo màu tươi nạp lan tiên đem trong tay mình kiếm sứ sức lực chuyển động mấy lần từng đạo răng rắc thanh âm chuyển đến ta ta không tại vương hùng trí lời còn chưa nói hết nạp lan tiên liền đem của mình kiếm cho rút ra đồng thời một cước hướng về vương hùng trí ngực đá đi lên trong tay nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo tiên khí đem đạo đầu. Ấm ẩm.、Lúc、này tiên quăng vương hùng trực tiếp trí khí phía về lâm ú c cặn cái còn này, người thấy rõ ràng, vương hùng oanh thành trên nhiên từng như người màn này, lạnh lùng này mạnh, nữ không ngờ mánh, hơn nữa còn là xinh là là thấy thấy vậy. đám đầu đạo đỏ đẹp máu. quá Mọi một một một giết như trời hơi, trí tự hít thật tử thật rõ ra bầu bị bã, sự l thiên diệu nhìn thấy nạp lan tiên đã thành công lập tức đem chính mình thủ cho thu hồi mà xích cước đại tiên nhìn thấy mình tay bị bung ô ra trong nháy mắt hướng về nạp lan tiên bay đi lâm thiên diệu không nghĩ tới lúc này hắn còn như thế lại nhanh chóng bay về phía nạp lan tiên ngăn tại phía trước xích cước đại tiên trừng mắt hai mắt thật to nhìn xem lâm thiên diệu t h ở phi p h ò nói tiểu tử ngươi xác định ngươi thật sự muốn bảo đảm nàng ta đã nói qua nàng là nữ nhân của ta bất kể là ai cũng đừng hòng làm bị thương nàng mảy may trừ phi từ trên người của ta dẫm lên lâm thiên diệu thái độ phi thường kiên định nạp lan tiên ánh mắt bên trong hiện lên một đạo dị dạng hồng vân lão tổ nạp lan tiên nghe nói lâm thiên diệu ánh mắt bên trong hiện lên một đạo dị dạng không khỏi nhìn thoáng qua lâm thiên diệu ở sâu trong nội tâm có một loại ngọt ngào cảm giác rất là khốn hoặc nghĩ đến đây là có chuyện gì ta tại sao có thể có loại cảm giác này xích cước đại tiên nặng nề hư một tiếng t u t đã ngươi như vậy si tình thật muốn tiến vào một cái bại vũng nước đủ như vậy ta thành toàn ngươi vừa dứt lời xích cước đại tiên đem chính mình chân bước ra một bước mọi ngươi thấy cử động của hắn trong nháy mắt đã minh bạch nhao nhao nói xích cước đại tiên này là tức giận lâm thiên diệu cũng biết hắn là muốn động thật sự rồi trong lòng suy nghĩ ta cùng với gia hỏa này cũng không có cái gì cựu hận hơn nữa hắn vẫn là người của thiên đình quan trọng nhất là ta hiện tại cũng là người của thiên đình cái này nếu là đem hắn đánh thành trọng thương đối với chúng ta song phương đều không tốt hơn nữa hắn nếu thật là đem xích cước đại tiên đánh thành trọng thương cũng muốn trả giá không ít đại giới bất kể nói thế nào đều là không cần thiết cử động lâm thiên diệu kéo lại nạp lan tiên tay nhỏ nhìn nàng một cái biểu thị rút lui hai người hướng về ngoài thành bay rớt ra ngoài lâm thiên diệu đem chính mình lôi hệ ý cảnh cùng với băng hệ ý cảnh ngưng tụ ở chung một chỗ chuẩn bị thi triển ra một chiêu này về sau lập tức mang theo nạp lan tiên chạy trốn dừng tay đúng lúc này không trung truyền đến một đạo thanh âm nghiêm túc đám người nghe thấy một thanh âm cảm giác bị thứ gì hung hăng áp bách đồng dạng một cái cố khí thế đơn giản so chuẩn thần còn cường hắn hơn đại gia không khỏi nhìn về hướng không trung xích cước đại tiên cùng lâm thiên diệu cũng không khỏi dừng lại tay chỉ thấy không trung đột nhiên hiện ra một cái lao đầu một cái vị lao đầu mặc cả người áo bào màu đỏ nhìn lên tới có chút lôi thôi bất quá khí thế trên người phi thường cường hãn đồng thời tên này lao đầu chung quanh vậy mà vô duyên vô cớ bay ra mấy đám mây đồng thời những thứ này mây vẫn là màu đỏ lâm thiên diệu nhìn thấy tên này lao đầu thời điểm trong lòng giật mình trong nháy mắt nhận ra được hồng vân lão tổ trong lòng suy nghĩ hắn làm sao tới nơi này lão nhân này thực lực thế nhưng là phi thường cường hãn liền xem như thời kỳ toàn thịnh chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn dù sao thời kỳ toàn thịnh chính mình bất quá chỉ là thần mà thôi mà hắn thế nhưng là thánh cao hơn chính mình g ấ p xích cước đại tiên nhìn thấy tên này lão đầu thời điểm chỉ là s ừ n g sốt một giây cũng nhận ra hắn lập tức đem chính mình chân thu hồi lại ôm quyền tôn k í n h nhân cần thăm hỏi nói hồng vân lão tổ đại gia nghe được trong miệng hai người gọi hồng vân lão tổ trong nháy mắt kịp phản ứng cái gì hắn chính là hồng vân lão tổ cái kia hồng hoang thời kỳ liền tồn tại thánh nhân hắn hắn làm sao sẽ đến tiên giới tới không phải hẳn là tại cao hơn vị d i ệ n sao hồng vân lão tổ trước kia nhìn thoáng qua lâm thiên diệu cùng nạp lan tiên sau đó nhìn thoáng qua s í c h cước đại tiên đi chân trần nạp lan tiên chính là bản tổ đồ đệ nàng ở trong thành giết người bản tổ tự nhiên sẽ mang nàng trở về trừng phạt ngươi nên không có ý kiến gì đi xích cước đại tiên nghe nói lời này vội vàng mở miệng nói ra không có ý kiến không có ý kiến trong lòng thẳng tắp nói t h ầ m ngươi thế nhưng là cấp bậc thánh nhân tồn tại ta một cái đại la kim tiên dám có ý kiến gì sớm biết nàng là đồ đệ ta liền mở một con mắt nhắm một con mắt coi như xong cô n ã i n ã i của ta à có như vậy một cái như xoa sứ tôn vậy mà không nói kém chút hại chết người mà đám người thì là tiến vào trấn kinh trạng thái há hốc mồm kinh ngạc nói thẩm nàng lại là hồng vân lão tổ đồ đệ đây cũng quá nghịch thiên đ i khó trách dám ở trong thành giết người lâm thiên diệu giật mình rất là mậu bức lúc nào nạp lan tiên thành hồng vân lão tổ đồ đệ ta làm sao không biết đây không có khả năng a nạp lan tiên nhìn về hướng hồng vân lão tổ cũng rất ngộng nàng tại tiên giới còn không có gì sư phụ nói ta lúc nào trở thành đồ đệ của ngươi nàng nói như vậy mọi người ở đây có một loại nghĩ muốn chết xúc động cái gì không phải hồng vân lão tổ đồ đệ hơn nữa nàng lại còn nói như vậy đi ra cái này nếu là đổi thành ta ta khẳng định trèo lên hồng vân lão tổ a về sau tại tiên giới ít nhất cũng là đi ngang tồn tại hồng vân lão tổ cười cười ngữ khí rất là bình thản nói bản tổ nói ngươi là như vậy ngươi bây giờ chính là hắn ý tứ rất rõ ràng ta hiện tại hãy thu ngươi vì đồ đệ nạp lan tiên ngần người đã biết là đi rồi cái gì vật khí vậy mà bây giờ bị hồng vân thu làm đồ đệ trong lòng của nàng nàng cũng là nghị bái hồng vân sư phụ dù sao hồng vân lão tổ ai không nhận biết hồng hoang không chính mình ánh mắt nhìn về phía、lâm、Thiên diệu. hình như hỏi, không hắn thế, khác không chính mình sẽ nhìn、lâm、Thiên diệu. Mình cùng lâm Thiên diệu thế nhưng là vốn không tồn nàng cũng tiên nói, đang muốn muốn cũng cùng vốn quen lao sao ta ta. đại đem tại. tại Diệu, bái cái biết, Diệu. Diệu với là Lâm làm là Lâm Lâm là cấp bậc có trước Bất mắt quá mà về sẽ lâm thiên diệu từ trong ánh mắt của nàng cũng nhìn ra nàng ý tứ suy nghĩ vài giây đồng hồ hiện tại chính mình mặc dù rất muốn cùng với nạp lan tiên muốn cùng nàng chán nhưng là bây giờ còn có nhiệm vụ muốn làm nhất định phải tăng lên tới thần hơn nữa nạp lan tiên bái nhập hồng vân láo tổ muôn hạ cũng là một kiện rất tốt sự tình đến lúc đó chính mình cũng có thể ở tại thần giới thấy được nàng cũng không có tất yếu cùng mình kinh lịch ở kiếp trước những thống khổ kia sự tình mà bây giờ nạp lan tiên đã nhìn về hướng hắn như vậy cũng đại biểu hắn tại nạp lan tiên trong lòng vẫn có địa vị tương đối cao khẽ gật đầu một cái đi thôi ngươi yên tâm không lâu ta liền sẽ tìm đến ngươi nạp lan tiên nghe nói lời này không khỏi nhẹ gật đầu không biết hai người bọn họ quan hệ người thật đúng là cho là bọn họ hiện tại chính là một đôi bạn lữ hồng vân lão tổ cười nhìn về hướng lâm thiên diệu tiểu tử đừng có lại để tiên nhi thất vọng rồi nhanh chóng tăng cao tu vi đi nói xong hắn đem mình tay vung ra nạp lan tiên cả người hướng về hắn bay đi không phải nói là bị hút tới chỉ là ngắn ngủn hai giây hai người bọn họ thân ảnh liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người tất cả mọi người ở đây nhìn thấy nạp lan tiên cùng hồng vân lão tổ rời đi trong lòng rất là ghen ghét, ghét trong đầu hung hăng nghĩ đến tại sao không phải ta tại sao hồng vân lão tổ không phải thu ta làm đồ đệ nữ nhân này vận khí cũng quá tốt đi lâm thiên diệu đứng tại chỗ trong đầu cẩn thận trở về chỗ hồng vân lão tổ câu nói kia đừng có lại để tiên nhi thất vọng rồi đừng có lại hai chữ này là có ý gì chẳng lẽ lại hắn biết rõ mình là đánh vỡ tu vi trở lại cẩn thận suy nghĩ vài giây đồng hồ trong lòng của hắn nghĩ đến khẳng định chính là như thế hồng vân lão tổ thế nhưng là thánh nhân tu vi mà lúc trước chính mình cũng chỉ là thần liền xem như thánh nhân đánh vỡ tu vi trở lại làm cho không ẩn nấp cũng tương tự có thể bị hắn biết rõ huống chi là mình đâu suy nghĩ một chút chính mình vẫn là tranh thủ thời gian tăng cao tu vi nhất định phải nhanh chóng đến thần giới nghĩ tới những thứ này hắn cảm thấy chính mình nhất định phải nhanh đi cựu trọng ma giới nhanh chóng đột phá thực lực của mình nhìn về hướng xích cước đại tiên cười nói cái kia xích cước đại tiên chuyện của hai chúng ta cũng liền tính như vậy đi dù sao việc này cũng coi là đi qua đi chân trần cũng không nghĩ tại gây sự với lâm thiên diệu dù sao khi hắn ý thức bên trong lâm thiên diệu thế nhưng là nạp lan tiên nam nhân mà nạp lan tiên thế nhưng là hồng vân lão tổ đồ đệ hắn là không trọng nổi đi qua chương một nghìn một trăm năm mươi về cửu trọng ma giới cửu trọng ma giới lâm thiên diệu tại cùng s í c h cước đại tiên hàn huyên một hồi về sau hắn liền thông qua trận pháp đi tới cửu trọng ma giới lần này hắn đi cửu trọng ma giới thế nhưng là vì đột phá đến thận bốn phía nhìn thoáng qua phát hiện nơi này ma khí cùng với những cái khác địa phương tương đối mỏng manh trong lòng suy nghĩ nhất định phải tìm một cái ma khí tương đối nồng hậu dày đặc đồng thời tương đối an toàn địa phương ở trong lòng suy nghĩ vài giây đồng hồ về sau hắn cuối cùng được đến một cái đáp ứng đó chính là đi cựu trọng ma giới tương đối cao đỉnh núi cao trên ngọn núi ma khí cũng không ít hơn nữa chỗ nào cũng tương đối an toàn thế là bay về phía không trung bốn phía bay khắp nơi đi trên đường đi hắn trải qua không ít đỉnh núi thế nhưng là hắn phát hiện những thứ này núi độ cao còn không đạt được hắn nghĩ muốn hiệu quả tiếp tục phi hành đại khái sau một tiếng lâm thiên diệu nhìn đến đỉnh núi ít nhất có năm mươi t ò a rồi nhưng là cái này năm mươi ngọn núi độ cao đều không kém nhiều trong đó có một ngọn núi rất không tệ nhưng lâm thiên diệu vẫn là không thế nào vừa ý chẳng lẽ lại muốn tìm một chỗ hỏi thăm một chút ngay tại hắn nhỏ giọng lầm bầm lời này thời điểm hắn đem ánh mắt của mình nhìn về phía trước Phát phía tắp tắp hiện thẳng thẳng cho vây quanh. Trong mắt vui mừng. Còn nói tìm người hỏi thăm một chút, xem ra không cần thiết.、Vận、khí tính cái trước một vật, vật Trong mắt tìm một vui nói người này đen ngáy mừng. Còn cần Vận này còn ra có màu mây xem đạo đồ đồ đều vây bị lâm à không sai. l thiên diệu tiếng nói vừa dứt tăng nhanh tốc độ của mình nhanh chóng bay qua đồng thời thi triển ra một cái thiểm di ở trước mặt h ắ n quả nhiên là một tòa cao vút trong mây đỉnh núi chính là muốn cái hiệu quả này lâm thiên diệu nhanh chóng hướng về trên không bay đi trải qua mười hai mười ba phút đồng hồ lâm thiên diệu đi tới trên đỉnh núi một cái ngọn núi nhìn lên tới tựa như là một tòa tháp càng đến phía trên địa bàn càng nhỏ bất quá lâm thiên diệu cũng không cần rộng hắn hiện tại cần chính là cao bây giờ một cái ngọn núi l ộ cao đã để hắn rất hài lòng đứng ở nơi này trên núi đều có một loại đứng tại trên mây cảm giác suy nghĩ một chút lâm thiên diệu cũng không nói nhảm nữa từ không gian của mình trong giới chỉ đem tất cả ma thạch lấy ra đem ma thạch đặt ở bốn phía bắt đầu bẻ à trượn hắn lần này bố trí trận pháp cũng không phải là tụ ma trận mà là ngự ma trận ngự ma trận công hiệu chính là để ma nhân vô pháp tới gần hắn chế định phạm vi bi. hắn biết rõ một khi chính mình bắt đầu tu luyện hẳn là sẽ hấp dẫn một chút ma nhân tới nơi này cho nên chính mình bố trí ra ngự ma trận có thể đem những thứ này ma nhân ngăn cản ở bên ngoài sau một tiếng lâm thiên diệu hoàn thành ngự ma trận hắn hiện tại bố trí đi ra cái này ngự ma trận liền xem như chuẩn thần tu vi người đến ít nhất cũng phải toàn lực oanh tạc năm mươi cái mới có thể đem hắn ngự ma trận cho nổ ra về phần đại la kim ma tu vi ma nhân nghĩ h oanh mở không tồn tại bố trí tốt ngự ma trận về sau lâm thiên diệu lại bắt đầu bố trí ra một cái đại hình tụ ma trận chính mình không hấp thu ma nhân ma khí như vậy thì chỉ có thể dựa vào hấp thu t r u n g quanh ma khí đến cường hóa chính mình lại là sau một tiếng đại công táo thành lâm thiên diệu thuận thế ngồi xếp bằng đem hắc ngọc lấy ra không có chút do dự nào liền bắt đầu khởi động hắc ngọc hắc ngọc tại khởi động một m á y mắt bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh ma khí bây giờ lâm thiên diệu tu vi đến rồi đại la kim tiên sơ kỳ hắc ngọc hấp thu ma khí tốc độ liền càng thêm nhanh lâm thiên diệu ai cũng bắt đầu hấp thu nửa năm sau ảnh thành nơi này khoảng cách lâm thiên diệu chỗ tu luyện cũng không tính thật là xa phù thanh chủ một tên lao đầu dùng sức vỗ một cái quát chuyện gì xảy ra làm sao chúng ta ảnh thành ma khí càng ngày càng m ỏ n g manh đây là có chuyện gì tên này lao đầu chính là ảnh thành thành chủ người xưng ảnh giả khi hắn hai bên còn có bảy tám người đứng tại phía trước nhất người lập tức đứng ra ôm quyền bẩm báo nói thành chủ trải qua chúng ta bảy tám ngày điều tra chúng ta tra được tất cả những thứ này đều là bởi vì nhập vân sơn ảnh giả nghe nói lời này nhữ mày nhìn về hướng tên này đứng ra bẩm báo nam tử nói ngươi nói cái gì hết thể đều là bởi vì nhập vân sơn sau đó sắc mặt của hắn nhất biến rất là không cao hưng nói ngươi có phải hay không tìm không thấy quái đồ vật cho nên dùng nhập vân sơn làm bia đỡ đạn một ngọn núi nó còn có thể hút ma khí hay sao tên này đứng ra bẩm báo nam tử trung niên lập tức giải thích nói thành chủ thuộc hạ nói đều là lời nói thật đây cũng là bởi vì nhập vân sơn tình huống bởi vì càng là hướng cái hướng kia ma khí càng là mỏng manh hơn nữa chúng ta còn tự mình đi xem tại nhập vân sơn đỉnh núi có một tên thanh niên nam tử đang tại chỗ nào tu luyện hơn nữa đang nói đến hơn nữa thời điểm tên này nam tử trung niên ánh mắt biến đổi ngựa k h i có chút dừng lại mà ảnh giả nghe nói hắn giọng điệu này trong nháy mắt sẽ không cao hứng quắp hơn nữa cái gì ngươi ngược lại là cho ta nói a hồi báo người nhìn thấy thành chủ như vậy sinh khí biết do nếu như mình có ở đây không nói rất có thể liền sẽ trách tội mình vội vàng mở miệng hơn nữa trên đỉnh núi người tu luyện cũng không phải là một vị ma nhân hơn nữa một tên i tiên cái gì l à tiên lúc nào tiên đến chúng ta nơi này tới chúng ta vậy mà không có phát hiện vấn đề này nếu để cho ma chủ biết rồi thì còn đến đâu ảnh giả nghe được là tiên thời điểm phản ứng trong nháy mắt lớn rồi đồng thời cảm giác mình đầu có chút lớn từ xưa đến nay bọn hắn ma cùng tiên đối lập bây giờ có tiên đi vào bọn hắn cựu trọng ma giới hơn nữa là khi hắn địa bàn mà hắn vậy mà không có phát giác hắn nghĩ lấy hậu quả cũng cảm giác có chút nghĩ mà sợ vội vắng nói nhanh chóng mang ta đi nhìn xem sau đó sắc mặt thoáng cái che lấp ta lại muốn nhìn là ai như vậy lợi hại một cái tiên vậy mà tại chúng ta cựu trọng ma giới như thế đánh to gan tu luyện vâng nửa giờ sau ảnh giả cùng hắn tám tên thủ hạ tới nhập vân sơn ánh mắt nhìn về phía trên đỉnh núi thanh niên nam tử ánh mắt bên trong hiện lên một đạo n g h i hoặc tên thanh niên này nam tử hắn cảm giác có chút quen thuộc hình như đã gặp ở nơi nào trước kia tại phủ thành chủ hướng hắn báo cáo tình huống nam tử trung niên lúc này đứng ra nói đến chính là hắn a n h giả vừa cẩn thận nhìn thoáng qua thanh niên nam tử trong nháy mắt đem chính mình ánh mắt chừng lớn kinh ngạc nói là hắn là hắn không sai a n h giả thủi hạ nghe nói hắn lời này trong lòng một trận hoang mang gương mặt mộng bức chẳng lẽ lại chính mình thành chủ đại nhân nhận biết người này hơn nữa còn là có một cái tiên trong lòng bọn họ cũng muốn hỏi hỏi là cái gì tình huống nhưng là bọn hắn lại không dám nói chuyện lo lắng hỏi ra cái gì không nên hỏi đồ vật chính mình sẽ không bị g i ế t bất quá không chờ bọn họ hỏi ảnh giả lúc này t i ể u đối bên cạnh nam tử trung niên nói người nhanh đi ma chủ thành bẩm báo ma chủ cho hắn nói nửa năm trước tên kia tiên gia thanh niên còn không có rời đi ngay tại chúng ta nhập vân sơn tu luyện đám người nghe nói như thế trong nháy mắt biết rõ một việc trước mắt tên thanh niên này ngay cả bọn hắn ma chủ đều biết g i a hỏa này rốt cuộc là ai hơn nữa trong đầu của bọn họ hình như nghĩ tới điều gì nhớ tới nửa năm trước tại ma chủ thành phát sinh thứ nào sự tình đúng thành chủ trước 1151, cựu trọng ma giới lần đầu sau một tiếng nhập vân sơn chỉ là một cái giờ liền hấp dẫn không ít đại la kim ma tu vì ma nhân đến những thứ này ma nhân sở dĩ sẽ đến nơi này chủ yếu là bởi vì đạt được ma chủ mệnh lệnh để bọn hắn đi xác định một chút có phải hay không chúng quanh ma khí đều bị lâm thiên diệu cho hút tại bọn hắn xác định về sau liền liên hệ rồi ma chủ thế là ma chủ cũng đi tới nơi này ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lâm thiên diệu bất quá thời khắc này lâm thiên diệu cũng không có chú ý hắn chính xác tới nói thời khắc này lâm thiên diệu cái gì cũng không cảm giác được đang tại hung hăng hấp thu ma khí sử dụng ma khí tăng lên chính mình tu vi trải qua một năm dưới này thời gian lâm thiên diệu đem chính mình tu vi tăng lên tới đại la kim tiên trung kỳ tốc độ phi thường cường hãn đồng thời lấy hiện tại hắn bây giờ trạng thái loang thoang có đột phá đến đại la kim tiên đỉnh phong bộ g á n g ma chủ trương hạo kiếp bên cạnh đứng đấy một tên lao đầu t ê nghe này lão đầu nhìn n lão o đầu h t á qua Lâm t i Diệu, nghi hỏi, giờ? ê n hướng ngờ chúng muốn chủ chủ, ma ma làm ta sao Là bây đ m h ắ nói giết xuống nhưng dáng cũng đi? dưới. phải kiếp mới Thế tùy thu ta ít nhất cũng phải độ kiếp thành thần độ Vẫn vậy hắn như hắn, là là ý hấp xem của bộ c thể thu t đình chỉ, như hắn hấp đến vậy ớ khi、nào? Nghe nói nào? lời nói của hắn ma chủ trương hạo kiếp cũng đang suy nghĩ nhất là hắn nhìn xem lâm thiên diệu trước ngược huyền không hắc ngọc hắc ngọc đang tại n h à n h t r o n g hấp thu ma khí mà lâm thiên diệu thì là từ hắc ngọc bên trong hấp thu vừa nhìn liền biết cái này hắc ngọc tuyệt đối không phải bình thường pháp bảo trong lòng rất là hoang mang cái đồ chơi này rốt cuộc là một cái dạng gì đồ vật tại sao có thể hấp thu ma khí nó có phải hay không cũng có thể hấp thu trên người chúng ta ma khí nói xong hắn sau đó vung ra một đạo ma khí đạo này ma khí hướng về lâm thiên diệu l ú c t tới nhưng mà đạo này ma khí cùng lâm thiên diệu chỉ là cách xa nhau mười mét thời điểm không cách nào phía trước vào mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc lấy lâm thiên diệu làm trung tâm mười mét vị trí toát ra một đạo hào quang màu vàng nóng đạo này hào quang màu vàng nóng hình thành một cái lồng phòng ngự đem lâm thiên diệu bảo vệ lên nhìn thấy tình huống này ma chủ trương hạo kiếp thản như nói nguyên lai hắn là có chuẩn bị còn bố trí ra trận pháp xem ra muốn giết hắn cũng không phải đơn giản như vậy tất cả mọi người ở đây nhìn thấy tình huống này trong nháy mắt cũng đã minh bạch xem ra đối phó lâm thiên diệu cũng không dễ dàng nhưng là bọn hắn nghĩ đến nếu như bọn hắn ma chủ xuất thủ khẳng định có thể đem trận pháp này cho phá mà chủ trương hạo kiếp cũng đang trong lòng suy nghĩ lâm thiên diệu một cái cái trận pháp nếu như là chính mình ra tay đem hắn phá hư hẳn không phải là vấn đề gì chỉ bất quá sẽ tiêu hao chính mình một chút thể lực nhưng là trong lòng của hắn rất là do dự chính mình muốn hay không giết lâm thiên diệu nếu như mình lựa chọn giết lâm thiên diệu nếu như không có thành công như vậy về sau chính mình tất nhiên sẽ lâm thiên diệu sẽ trở thành một tên địch nhân lấy lâm thiên diệu đối với mình hiểu rõ hắn đối phó chính mình thật giống cũng không phải như vậy khó khăn hơn nữa hắn còn có kia hắc ngọc trương hạo kiếp nhìn xem kia một khối hắc ngọc không biết tại sao cảm giác đối với mình uy hiếp quá lớn nếu như lâm thiên diệu dùng cái này hắc ngọc đối phó chính mình tuyệt đối đủ chính mình dễ chịu chính hắn cũng làm không rõ ràng tại sao trong lòng của mình sẽ như thế m ớ n tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở ma chủ trên thân xem bọn hắn ma chủ như thế nào quyết định ma chủ trương hạo kiếp tiếp tục suy nghĩ nếu như mình để hắn hấp thu ma khí cũng không chọc hắn lấy nửa năm trước đối với tiểu tử này nhận biết hắn hẳn là sẽ không bất lợi cho chúng ta hơn nữa lúc trước hắn còn cam đoan hứa hẹn đến lúc đó nếu như hắn vi phạm hứa hẹn tự nhiên sẽ có ngày phạt đến trừng phạt hắn hơn nữa nhìn đến bộ dáng của hắn tựa hồ dự định nhất cử đột phá đến thần một khi hắn đột phá thần cũng sẽ không tại lưu tại nơi này hắn cũng sẽ không uy hiếp được chính mình bất kể thế nào nghĩ đến đều không nên động ra hỏa này a suy nghĩ một chút ma chủ trương hạo kiếp vẫn cảm thấy không cần thiết chủ động đi t r e o chọc lâm thiên liên diệu nói với mọi người nói mặc kệ hắn hắn trong này chỉ là tu luyện mà thôi ngoại trừ để cái này bốn phía ma khí giảm bớt cũng không có đối với người của chúng ta tạo thành uy hiếp liền để bọn hắn tu luyện vâng đám người nghe nói ma chủ quyết định vội vàng gật đầu nói phải đối với cái này quyết định bọn hắn cũng không dám nói ra dù sao cũng là ma chủ quyết định bất kể là cái gì bọn hắn chỉ có một con đường như vậy thì là phục tùng không phục tùng liền sẽ bị coi là kháng chỉ đến lúc đó chỉ có một con đường chết hơn nữa tất cả mọi người ở đây nhìn thấy lâm thiên diệu trước ngực hát ngọc trong lòng bọn họ cũng không hiểu cảm giác được sợ hãi hơn nữa bên ngoài bây giờ còn có một cái trận pháp trong lòng bọn họ cũng sẽ lung tung nghĩ đến nếu là đem cái này trận pháp cho phá lâm thiên diệu đoán chừng sẽ tỉnh lại rồi cho nên bọn hắn suy nghĩ một chút vẫn là không gây lâm thiên diệu cho thỏa đáng tại ma chủ nói ra những lời này về sau những người này nhìn về hướng lâm thiên diệu ánh mắt b i ế n l í n dạng ánh mắt này tương đối quái dị lại dẫn bội p h ủ bọn hắn sở dĩ sẽ có loại ánh mắt này chủ yếu là bọn hắn ở trong lòng nghĩ qua nhiều năm như vậy phải nói từ xưa đến nay bọn hắn còn không có gặp được ma chủ đối với bất luận một vị nào tiên nhân như vậy phong túng áp dụng một loại bất kể thủ đoạn nếu như là cái khác tiên nhân đến đến nơi đây chính mình ma chủ khẳng định đã sớm xuất thủ hoàn toàn sẽ không như thế ma chủ trương hạo kiếp lúc này nhìn về hướng ảnh giả nói, ảnh giả tại, ả nghe h i ả n g nói ma chủ gọi mình lập tức bay đến trước mặt một mặt tôn kính nhìn xem ma chủ trương hạo kiếp lúc này nói liên quan tới lâm thiên diệu sự tình các ngươi đừng t r ọ c cũng cảnh cáo chung quanh ma nhân đừng t r ọ c hắn nếu không giết không tha hắn chỉ cần đến cảnh giới nhất định về sau liền sẽ rời đi ma chủ đều nói không gây lâm thiên diệu rồi ảnh giả đương nhiên sẽ không tại gây lâm thiên diệu vội vàng gật đầu nói ma chủ xin yên tâm ta sau này trở về sẽ hướng tất cả mọi người chào hỏi đồng thời sẽ phái người đến trông giữ nơi này cái này có thể nguyên bản trương hạo kiếp chuẩn bị nói cái này cũng không cần rồi nhưng là hắn nghĩ một chút phái người bảo hộ nơi này cũng không phải không có khả năng đến lúc đó lâm thiên diệu nhìn thấy tình huống này tự nhiên sẽ cảm kích bọn hắn mặc dù nói hắn cùng với lâm thiên diệu nhận biết không dài nhưng là căn cứ trước kia lâm thiên diệu những cái kia ngôn hành cử chỉ hắn biết rõ lâm thiên diệu người này chính là loại kia người khác đối tốt với hắn hắn liền sẽ đối với người khác may mắn cái chủng loại kia đi ma chủ vừa dứt lời đem chính mình thủ vung lên trường bào màu đen hiu tung bay ở không trung đắng người liền thấy ma chủ thân ảnh biến mất đợi những người này theo ma chủ sau khi rời đi ảnh giả đem chính mình ánh mắt nhìn về phía đang tu luyện lâm thiên diệu nhịn không được nói ra hỏa này thật đúng là ngưu xoa ma chủ vậy mà để cho người bảo hộ hắn hắn nhưng là một vị tiên nhân à. việc này đoán chừng muốn trở thành cựu trọng ma giới một cái truyền thuyết sự tình nghĩ đến trong lòng cũng không biết suy nghĩ gì nhưng là hắn nhìn thấy lâm thiên diệu trước ngực hắc ngọc liền không nhịn được nuốt một ngụm nước bọn ánh mắt bên trong lộ ra một đạo sợ hãi đối với bên cạnh hai tên thủ hạ nói hai người các người một hồi cùng ta trở về mang ít người đến trông giữ nơi này không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần liền nói là ma chủ mệnh lệnh vâng trước 1152, nó là phân thân. thời gian cực nhanh rất nhanh lại là thời gian một năm đi qua mà lâm thiên diệu như cũ tại nhập vân sơn tu luyện một giây cũng không có ngừng qua bất quá hắn thời khắc này tu vi đã đạt đến chuẩn thần tu vi đồng thời trên người của hắn thần lực đang tại nhanh chóng dâng lên mà hắn cần ma khí cũng càng ngày càng nhiều ảnh thành một cái phiến phạm vi cơ hồ đã không có ma khí nếu như không phải đại gia biết là bởi vì chuyện gì đoán chừng sẽ cho rằng có cái gì không tầm thường sự tính phát sinh ảnh thành bên trong người đối với không thể tu luyện trong lòng vẫn là có chút đắng nhưng là nghĩ đến không thể đi gây lâm thiên liên diệu đây chính là ma chủ ra lệnh hơn nữa bọn hắn biết rõ lâm thiên diệu tu vi thế nhưng là tại đại la kim tiên phía trên đại gia cũng không dám đi gây lâm thiên liên diệu vù vù ầm ầm đúng lúc này nhập vân sơn trên nhất khoảng không phát sinh một đạo bạo tạc tiếng nổ đinh thai nhức góc thân ở ảnh thành bên trong ma nhân trực tiếp bị hù dọa sợ nhảy lên từng cái đem chính mình ánh mắt nhìn về phía nhập vân sơn phương hướng trong miệng dò hỏi đây là có chuyện gì ảnh giả cung tử trong phủ thành chủ bay ra ngoài không cần suy nghĩ nhiều hắn cũng biết rõ đây nhất định là lâm thiên diệu gây nên đối với thủ hạ bên c ạ n h quát đi cùng ta cùng một chỗ đến nhập vân sơn nhìn xem vâng mấy người theo ảnh giả cùng một chỗ bay về phía nhập vân sơn nhập vân sơn đỉnh núi lâm thiên diệu đang tại ngồi xếp bằng đối với trước kia kia một đạo tiếng nổ hắn p h ả n phất không có nghe được đồng dạng kia một đạo tiếng nổ cũng không phải là hắn trực tiếp làm ra mà là gián tiếp tính chế tạo ra giờ phút này tu vi của hắn lập tức liền muốn tiếp cận với thần khi hắn trên không xuất hiện một đoá mây bảy màu trước kia kia một đạo tiếng nổ đang tại đạo này mây bảy màu làm ra mây bảy màu nhanh chóng bay tới lâm thiên d i ệ u trên không vù vù ngay lúc này một người trung niên nam tử xuất hiện chợt nhìn tên này nam tử trung niên không phải là ma chủ trương hạo kiếp sao trước kia hắn tại nghe được kia một đạo tiếng nổ về sau tự lấy tốc độ cao nhất đến nơi này bởi vì hắn cảm giác được đạo này tiếng nổ cũng không đơn giản bởi vì cái này một đạo tiếng nổ chính là độ kiếp thành thần khúc nhạc dạo mà hắn cũng nghe đi ra đạo này tiếng nổ nguồn gốc là nhập vân sơn phương hướng tại nhập vân sơn phương hướng người cũng chỉ có lâm thiên diệu một người cho nên trong lòng của hắn nghĩ hẳn là lâm thiên diệu chuẩn bị độ kiếp thành thần bất quá hắn trong lòng cực kỳ hoang mang một năm trước lâm thiên diệu tu vi bất quá là đại la kim tiên hôm nay c ư nhiên đến rồi độ kiếp thành thần giai đoạn đây quả thực là vượt qua hắn a mang theo có chút không tin tâm tình đến nơi này tại đi tới nơi này nhìn thấy lâm thiên d i ệ u trên người chỗ thả ra khí thế cùng với trên bầu trời một mảnh kia đám mây hắn trong nháy mắt đã minh bạch chính mình suy đoán cũng không sai lâm thiên d i ệ u chính là độ kiếp thành thần trong lòng suy nghĩ chính mình một năm trước quyết định vẫn là chính xác còn tốt chính mình lúc trước cũng không có động lâm thiên d i ệ u nếu như mình động lâm thiên d i ệ u như vậy về sau cùng lâm thiên d i ệ u chính là đối lập ách ma chủ ngài cũng ở đây a n h giả dẫn một đám người đến vừa vặn nhìn thấy ma chủ trương hạo kiếp cũng đang thế là vội vàng tồn kinh nhân cần thăm hỏi những người khác cũng theo ân cần thăm hỏi ma chủ trương hạo kiếp nhàn nhạt đối với hắn nhẹ gật đầu ầm ầm ngay lúc này lâm thiên diệu trên không m â y bảy màu lại phát ra một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang mà tại đây cái thời điểm lâm thiên diệu ngồi xếp bằng huyền không chậm rãi bay tới không trung a n h giả nhìn thấy m â y bảy màu lại phát ra một đạo tiếng ầm ầm trong lòng không biết rõ đây là có chuyện gì bởi vì cái này sau nhiều năm qua hắn cũng không nhìn thấy có người độ kiếp thành thần liền xem như bọn hắn ma chủ cũng không có kinh lịch độ kiếp thành thần sự tình cho nên đối với việc này hắn cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra nhìn không được hướng bên cạnh ma chủ hỏi ma chủ đây là có chuyện gì kia không chung một đạo m â y bảy màu là cái gì ma chủ trương hạo kiếp không khỏi đem chính mình ánh mắt nhìn về phía ảnh giả thản nhiên nói hắn là tại độ kiếp độ kiếp thành thần Cái kiếp gì? Độ t h à n h thần? Anh giả một mặt khó mà tin được đồng thời lại nhịn không được nói chỉ là ngắn ngủi thời gian hơn một năm hắn vậy mà liền muốn độ kiếp thành thần hắn rốt cuộc là ai chẳng lẽ lại là cái gì đại năng giả c h u y ể n thế hay sao ma chủ trương hạo kiếp nghe nói hắn lời này cũng không nói lời nào nhưng là hắn tại trong lòng suy nghĩ việc này không chừng chính là như thế thật đúng là đừng nói lâm thiên diệu thật là có có thể là một vị nào đó đại năng giả c h u y ể n thế nếu không không có khả năng như vậy hiểu rõ chính mình đối với cái này sự tình ma chủ trương hạo kiếp cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút cũng không có nói ra đến v ù vù ầm ầm đúng lúc này một đạo thất thải xét đánh hướng lâm thiên d i ệ u ầm ầm đạo này lôi cương bổ tới lâm thiên d i ệ u trên thân thể liền trong nháy mắt đem đạo này lôi cho hấp thu đến rồi trong thân thể ma chủ trương hạo kiếp thấy cảnh này không khỏi c h ứ n g mắt hai mắt thật to đây là có chuyện gì làm sao cùng mình trước kia kiến thức độ kiếp thành thần hoàn toàn không giống đ ộ kiếp thành thần trình tự không phải cùng độ kiếp thành tiên vậy sao làm sao lâm thiên diệu cái này là trực tiếp đem thiên kiếp lôi hút tới trong thân thể của mình đang tại độ kiếp lâm thiên diệu tự nhiên cũng cảm nhận được một điểm này trong lòng của hắn cũng tương đối hoang mang trước kia hắn cũng độ kiếp thành thần qua trình tự đúng là cùng độ kiếp thành tiên không có bất kỳ cái gì hai loại đều là trước trải qua thiên kiếp lôi khảo nghiệm trải qua khảo nghiệm về sau thiên kiếp vân tự cấp độ kiếp người t ẩ y lễ cuối cùng độ kiếp thành công nhưng là bây giờ t h â ngay tại lâm thiên diệu suy đoán lúc trong thân thể của hắn tiểu thải mở miệng nói ra ngươi đoán cũng không sai hắn và ta quả thật có quan hệ nó là của ta phân thân lâm thiên diệu nghe nói lời này trong nháy mắt khẽ giật mình kinh ngạc nói cái gì nó là phân thân của ngươi hơn nữa ngươi xác định hắn là phân thân ngươi là bản thể lâm thiên diệu tương đối n g h i hoặc theo đạo lý tới nói hắn giờ phút này đang tại độ mây thế nhưng là thần vân mà trước kia tiến vào trong thân thể của hắn tiểu thải chỉ là tiên mây mà thôi làm sao có thể tiên mây là bản thể đâu tiểu thải biết rõ lâm thiên diệu ý nghĩ trong lòng nghiêm túc nói cái này đương nhiên ta biết trong lòng ngươi ý nghĩ ngươi không chính là nghĩ ngươi là tại độ kiếp thời điểm thành tiên gặp được ta bây giờ là độ kiếp thành thần đi như vậy ta cho ngươi biết ở trong đây ta chính là mạnh nhất một đoá thiên k i ế t vân liền như là các ngươi đến thần thánh về sau các ngươi có thể tự do đến tiên giới phàm giới chơi đồng dạng tại sao liền cho phép các ngươi chơi không cho phép ta đến tiên giới chơi đâu lâm thiên diệu đạt được những lời này trong nháy mắt đã minh bạch tiểu thải nói xác thực rất có đạo lý thân là mạnh nhất thiên k i ế t vân hán nghĩ muốn tới địa phương nào chơi tự nhiên có thể đến bất kỳ địa phương nào chơi tiểu thải như vậy ta cần làm chuyện gì không cần an an tâm tâm tiếp nhận tẩy lễ liền có thể trực tiếp thành thần chương 1153, t h à n h thần sau một tiếng v ù vù ầm ầm lâm thiên diệu thành công độ kiếp thành thần ở xung quanh hắn hình thành một đạo lực lượng cường hãn đạo này lực lượng hướng về bốn phía thả ra ngoài trương hạo kiếp bọn hắn cảm nhận được lâm thiên diệu trên người phát ra lực lượng vội vàng lui lại đồng thời thi triển ra toàn bộ thần lực chống cự giờ phút này lâm thiên diệu còn tại ngồi xếp bằng tiếp tục tiêu hóa tiểu thải cho hắn t ẩ y lễ đem chính mình tu vi vững chắc tại thần tiểu thải lúc này bỗng nhiên nói một tiếng là ngươi nghe nói như thế lâm thiên diệu rất là hoang mang không biết rõ tại sao tiểu thải sẽ nói lời này rất là rất không hiểu mà hỏi cái gì là ta tiểu thải nghe nói lâm thiên diệu tra hỏi vội vàng nói không có gì chỉ là nhàm chán nói một câu mà thôi lâm thiên diệu nghe nói lời này trong lòng rất là hoang mang nghĩ đến cái này tiểu thải khẳng định biết rõ sự tình gì bất quá hắn đã không nhất định nói như vậy chính mình cũng không bức bách hắn hơn nữa lấy mình bây giờ thần lực cũng không phải tiểu thải một cái cố lực lượng đối thủ một điểm này không cần thử lâm thiên diệu cũng phi thường tinh t ư ở n g vụ vụ lâm thiên diệu lúc này đứng lên ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại ma chủ trương hạo kiếp trên thân trương hạo kiếp nhìn thấy lâm thiên diệu đạo này ánh mắt thời điểm cảm giác phi thường s ắ c bén không biết tại sao hắn cảm giác nội tâm của mình bên trong hiện lên một đạo e ngại trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ lại hắn sẽ đối ta động thủ đây không có khả năng đi chính mình cũng không có đối với hắn làm ra cái gì chuyện quá đáng lâm thiên diệu đương nhiên sẽ không động thủ với hắn trong giọng nói mang theo cảm tạ nói trương hạo kiếp đa t ạ trương hạo kiếp minh bạch hắn lời này là có ý gì trước kia hắn tại lúc tu luyện chính mình cũng không có phá hư tu luyện của hắn một khi phá hư tu vi của hắn hắn tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy liền đạt đến thần tu v i không cần ta chỉ là hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi đã nói ngươi nợ ta một món nợ ân tình nếu như ta có chuyện gì tìm ngươi ngươi nhất định phải giúp giúp ta trước kia lâm thiên diệu ân tình không đáng tiền hiện tại trương hạo kiếp biết rõ lâm thiên diệu ân tình phi thường khó được không chừng về sau còn có thể trợ giúp chính mình thành ma thần đây là đương nhiên chỉ cần không vi phạm ta danh giới cuối cùng là được không nói nhiều ta còn có chuyện cần phải làm xử lý lâm thiên diệu tiếng nói vừa dứt nhẹ nhàng bung ra tay bóng người lập tức biến mất ở cựu trọng ma giới trương hạo kiếp nhìn xem lâm thiên diệu biến mất địa phương tự l â m bầm nói hắn đến tột u cùng là vị kia đại năng giả làm sao cảm giác hắn trước đây quen biết bản ma tiên giới thiên đình lâm thiên diệu rời đi cựu trọng ma giới về sau đi thẳng tới thiên đình hôm nay vào chiều thời gian vừa qua khỏi cho nên lâm thiên diệu cũng không có ý định đi lăng tiêu bảo địa rồi trực tiếp đi quảng hàn c u n g tìm tần sương đến quảng hàn cung sau lâm thiên diệu nhìn thấy tần sương cùng hàng nga đang tại nói chuyện thiếm đồng thời hai người trò chuyện rất tốt vừa nói vừa cười trực tiếp hạ xuống quảng hàng cung vừa hạ xuống tới tần sương cùng hàng nga trong nháy mắt liền phát hiện rồi không khỏi đem chính mình ánh mắt nhìn đi qua tần sương thấy là lâm thiên diệu về sau vội vàng hưng phấn đứng lên chạy đến lâm thiên diệu trước mặt mừng rỡ kêu lên lâm thiên diệu hàng nga nhìn thoáng qua phía ngoài lâm thiên diệu cười cười sau đó nàng xem liếc mắt lâm thiên diệu tu vi trong nháy mắt giật mình thần nàng hoàn toàn không nghĩ tới không nghĩ tới lâm thiên diệu chỉ là một năm dưới thời gian liền đã đến rồi thần đây quả thực là kinh khủng a nàng nghĩ muốn đi ra lại nhìn một chút nhưng là suy nghĩ một chút thôi được rồi đây là người ta vợ chồng trẻ sung sướng thời gian chính mình sẽ không đi ra làm lớn bóng đèn liền rồi thần sương thoang cái bổ nhào vào lâm thiên d i ệ u trong ngực một mặt hương phần nói lâm thiên d i ệ u người rốt cục trở về rồi ừng trở về rồi hai người ôm một hồi sau đó hắn nhẹ giọng nói đi chúng ta cho hằng nga nói một tiếng ta mang ngươi hạ phàm đi gặp gia gia của ngươi Thời hai người tới hàng nga trước mặt lâm thiên diệu cảm tạ nói đa tạ tỉ tỉ trong khoảng thời gian này giúp ta chiếu cố tần sương hàng nga cười cười tiếu dung phi thường ngọt ngào đơn giản chính là cực phẩm cấp bậc không có việc gì hơn nữa hẳn là ta cảm tạ nàng nàng trong này theo ta thời gian hơn một năm hơn một năm nay đến để cho ta cảm giác thật t ấm áp sau đó nhìn nói với tần sương tiểu sương ngươi có thời gian nhất định phải tới thăm tỷ tỷ nếu không tỷ tỷ một người tại quảng hàn cung thật sự là quá nhàm chán tần sương rất là nói nghiêm túc yên tâm a tỷ tỷ ta có thời gian liền sẽ đến xem tỷ tỷ t ố t hằng nga gương mặt t i ể u dung lâm thiên diệu lúc này nói thần sương vậy chúng ta đi à? được rồi hai người vừa mới chuẩn bị muốn ly khai lâm thiên diệu lúc này tựa hồ nhớ ra chuyện gì nói với h ằ n g nga tỉ tỉ ngày mai làm phiền ngươi hướng ngọc đế nói một tiếng chúng ta đã rời khỏi t h i ê n giới chờ ta sự tỉnh xong xuôi ta sẽ tự thân đến thiên đình tìm đến ngọc đế bổ nhiệm quan có thể vừa dứt lời lâm thiên diệu liền cưỡng ép xé mở một đạo thông đạo trực tiếp hướng về tu chân giới bay đi h ằ n g nga nhìn xem hai người rời đi địa phương không khỏi nói lúc nào cũng có một cái nam nhân đối đãi với ta như thế nói xong nàng đã hướng về gian phòng đi đến thu chân giới huyền cực tông lâm thiên diệu trực tiếp xuất hiện tại huyền cực tông đan sơn hơn nữa còn là đi thẳng tới tần hùng căn phòng nhìn xem hết thể t r u n g quanh đều là quen thuộc như vậy giờ phút này tần hùng trong sân không có một người tần sương đi tới nơi này về sau nhìn mình ra ra gian phòng lập tức chạy lên đi hưng phấn kêu lên ra ra đi lên gõ cửa có thể gõ nửa ngày cũng không có ai tần sương trực tiếp mở ra ra ra mình cửa ở bên trong kêu vài tiếng sau đó chạy ra nói với lâm thiên diệu thiên diệu ra ra của ta không có tại lâm thiên diệu trước kia đã dùng kia ý thức nhìn ra ra của nàng xác thực không có tại đồng thời hắn cũng dùng ý thức của mình tìm tần hùng lập tức liền muốn đi tới trong sân rồi nhìn thấy tần sương một mặt nóng nảy bộ dáng nhịn không được dỗi ra mình tay sờ soạn một chút nàng g ò má đ ừ n g nóng n ổ i g i a g i a của ngươi lập tức tới đây ách lập tức tới đây tần sương trong nháy mắt xứng sở sau đó nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến mình bây giờ dù sao cũng là thiên tiên trung kỳ tu vi dùng ý thức của mình xem xét g i a g i a mình đi hướng hoàn toàn chính là dễ dàng sự tỉnh n h ì n không được vỗ một cái đầu của mình thẹ ngươi nói ta làm sao quên đi ta bây giờ tu vi thế nhưng là thiên tiên trung kỳ ta có thể dùng ý thức xem xét ta nàng vừa mới chuẩn bị sử dụng tiên khí thời điểm lâm thiên diệu nhìn xem tần sương dáng vẻ cười nói ngươi thật đúng là ngốc đến đáng yêu thiểu sương đúng vào lúc này một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến trưng một nghìn một trăm năm mươi b ố về nhà thiểu sương đúng vào lúc này một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến tần sương cùng lâm thiên diệu nghe thấy một thanh âm trong nháy mắt biết rõ thanh âm chủ nhân là ai không khỏi quay người nhìn về hướng đằng sau chỉ thấy một tên lão đầu trong tay cầm mấy bồn hoa một mặt s ư n g sở nhìn bọn họ tần sương nhìn thấy tên này lão đầu thời điểm trong nháy mắt chạy đi lên trong miệng kêu lên ra ra tên này lão đầu chính là t ầ n hùng t ầ n hùng nhìn thấy cháu gái của mình hướng mình chạy tới trực tiếp đem trong tay mấy bùn hoa cho ném đi cũng hướng về cháu gái của mình nào lên lâm thiên diệu thấy cảnh này thì t r i ể n ra thần lực đem kia mấy bùn hoa lơ lửng giữa không trung ra ra thiểu sương ông cháu hai người ôm ở cùng một chỗ lẫn nhau thanh âm đều tương đối nghẹn ngào nước mắt giọt giọt rất xuống ra ra ta rất nhớ ngươi thiểu sương ra ra cũng rất muốn ngươi mấy phút đồng hồ sau tần sương nhìn về phía mình ra ra nhẹ giọng nói ra ra ngươi già đi rồi so trước kia thương t ă n g rất nhiều đang nói lời này thời điểm nàng cảm giác tương đối lòng chua sót bởi vì nàng trong lòng minh bạch ra ra của mình sở dĩ sẽ như thế nhất định là bởi vì chính mình nếu như không phải là bởi vì chính mình nguyên nhân ra ra của mình làm sao lại như thế đâu tân hùng nhìn thấy cháu gái của mình một mặt tự trách dáng vẻ vội v ă n nói tiểu sương ngươi đang nghĩ cái gì đâu ra ra cũng không có t ă n g thương chỉ là vừa mới đi làm mấy bồn hoa đem ta dày vỏ đi ra ngoài nói xong hắn nhìn về hướng trước kia kia mấy bồn hoa đ ỗ n g nhiên nghĩ đến chính mình vừa mới nhìn thấy cháu gái của mình lúc đem trong tay mấy bồn hoa đem thả mở bất quá hắn chợt nhìn phát hiện cái này m ấ y bồn xài hết cả không sai tung bay ở không trung một chút sự tình cũng không có trong nháy mắt hắn hiểu được rồi đây cũng là bởi vì lâm thiên diệu nguyên nhân đi qua đem mấy bùn hoa để dưới đất nhìn về hướng lâm thiên diệu hướng lâm thiên diệu nhẹ giọng nói thiên diệu đa tạ ngươi cảm ơn ngươi giúp ta đem ta cháu gái cứu trở về lâm thiên diệu nhìn thấy tần hùng cao hứng như thế tiểu dung chính mình cũng tương đối cao hứng vừa cười vừa nói đây là của ta trách nhiệm cần phải cũng tồn tại bất luận cái gì cảm ơn thần sương lúc này đi vào lâm thiên diệu trước mặt kéo lại hắn tần hùng nhìn thấy cháu gái của mình cùng lâm thiên diệu cử động trong n g á y mắt đã minh bạch hai người bọn họ đi cùng một chỗ rồi nhìn thấy tình huống này hắn càng thêm cao hứng mừng rỡ vạn phần nói thiên diệu đã ngươi nói như vậy như vậy tần gia gia cũng không nói nhiều như vậy về sau tiểu sương liền muốn nhờ n g ư ơ i thật tốt chiếu cố tần gia gia ngươi yên tâm đi ta cam đoan sẽ không để tiểu sương nhận được nửa điểm tổn thương lâm thiên diệu nghiêm nghị nói ngữ khí phi thường nghiêm túc tần hùng tin tưởng gật đầu thiên diệu tần gia ra tin tưởng ngươi đúng rồi ngươi vừa mới trở về muốn hay không đi cùng từ lao đầu bọn hắn chào hỏi một tiếng ngươi rời đi ba năm nay ngươi ba vị sư phụ nhưng không có ít nghĩ ngươi từ dược bọn hắn đối với lâm thiên diệu tưởng niệm tần hùng cũng xem ở trong mắt lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái tần sương vậy ngươi bây giờ trước cùng gia gia của ngươi tán gẫu một hồi ta đi trước nhìn ta một chút ba vị kia s ư phụ được rồi thiên diệu thế tục giới lâm gia hàn tư nhã đứng tại lâm gia trong sân đem chính mình đầu nhìn về hướng không trung thanh âm bên trong mang theo vô tận tưởng niệm thiên diệu ngươi tại ngươi nói thế giới kia còn tốt chứ lập tức liền muốn qua thời gian ba năm rồi ngươi có thể tới sao nếu như ngươi còn có chuyện không có làm tốt như vậy ngươi liền nghiêm túc cẩn thận xử lý ta nhất định sẽ c h ờ ngươi trở về tiểu nhã ngươi lại đang nghĩ thiên diệu sao đúng lúc này một người trung niên phụ nữ từ trong phòng đi ra ánh mắt nhìn hàn tư nhã tên này phụ nữ trung niên chính là lâm thiên diệu mẫu thân liêu tố lan liêu tố lan cũng không khỏi đem chính mình đầu nhìn về hướng không trung kỳ thật nàng cũng phi thường tưởng niệm con của mình nhưng là nàng biết rõ con của mình có chuyện cần phải đi xử lý hơn nữa các nàng cũng vô pháp đi tìm con của mình chỉ có thể chờ đợi h à n g tư nhã nhìn thấy liêu tố lan đi ra vội vàng xoay người nói bá mẫu ta chỉ là nghĩ lập tức liền muốn tới thời gian ba năm rồi không biết thiên diệu đổi làm sự tình phải chăng làm xong tần x ư ơ n g tỉ tỉ phải t r ă n g an toàn trở về rồi liêu tố lan một mặt tin tưởng nói tiểu nhã ngươi yên tâm đi thiên diệu nói qua thời gian ba năm sẽ trở về như vậy thì nhất định sẽ trở về y chúng ta tin tưởng hắn h à n g tư nhã tự nhiên là tin tưởng lâm thiên diệu liền xem như toàn thế giới cũng không tin lâm thiên diệu nàng cũng sẽ tin lâm thiên diệu bá mẫu ta cũng tin tưởng nàng chỉ là thời gian càng ngày càng gần ta liền nhịn không được đối với thiên diệu t ư ở n g n i ệ m tại lâm thiên diệu rời đi lâm gia thời gian một năm về sau hàn g tư nhã liền đem đến lâm gia đến ở bởi vì nàng đệ đệ tìm được bạn gái đồng thời hai người cùng một chỗ ở chung nàng một cái tỉ tỉ không thể nào cùng hai người bọn họ ở cho nên tại liêu tố lan biết rõ chuyện này về sau liền m á n h liệt yêu cầu để hàn g tư nhã đem đến trong nhà đến ở lại lao bà của ta quả nhiên là tuyệt nhất đúng lúc này một đạo du du âm thanh trên không trung tung bay hàn g tư nhã nghe thấy một thanh âm nguyên bản cũng không phải là rất cao h ứ n g mặt thoáng cái trở nên vui sướng lên đồng thời đem chính mình ánh mắt nhìn về phía bốn phía hướng về phía bầu trời kêu lên thiên diệu là người sao thiên diệu người trở về rồi sao thế nhưng là nàng phát hiện bốn phía cũng không có bất luận kẻ nào chỉ có l i ê u tố lan một người l i ê u tố lan đối với cái này một thanh âm cũng không nghe thấy đạo này âm thanh chỉ là chỉ định để hàn tư nhã một người nghe được l i ê u tố lan vừa mới chuẩn bị hỏi thăm là chuyện gì xảy ra l i ê n gặp nàng nhóm trước mặt đột nhiên xuất hiện hai người một nam một nữ nam tuần tú nữ xinh đẹp nhìn thấy hai người này thời điểm hàn tư nhã vui mừng kinh ngạc kêu lên thiên diệu là n g ư ờ i sao đúng là n g ư ờ i cái này nam một nữ chính là lâm thiên diệu cùng tần sương hàn tư nhã đã không đợi lâm thiên diệu trả lời đã nhào tới ba năm này nàng mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc đều đối với lâm thiên diệu t ư ở nghiệm chỉ cần là nhắm mắt lại đều là lâm thiên diệu c á i bóng lâm thiên diệu cũng vươn ra mình tay đưa nàng ôm vào trong ngực hai ba phút sau lâm thiên diệu nhìn về phía mình mẫu thân liêu tố lan chủ động vươn ra mình tay hướng mẫu thân nói lao mụ không cho ta một cái tưởng niệm ôm sao liêu tố lan làm sao không muốn ôm mình con trai nàng đối với mình con trai tưởng niệm cũng không so bất luận người nào ít chỉ là trước kia nhìn thấy hẳn tư nhã nhào tới nàng nghĩ đến hẳn là lưu cho mình con râu dù sao mình là một cái trường bối bây giờ nghe lâm thiên diệu lời này liêu tố lan vui mừng cười cười nhìn thấy con của mình chủ động đi lên nàng cũng vươn ra hai tay của mình hạ tư nhã lúc này nhìn về hướng tần sương ôm chặt lấy tần sương tần sương tỉ tỉ ngươi rốt cục trở về rồi trở về chuyện gì xảy ra làm sao bên ngoài một trận ồn ào đúng lúc này lâm thiên diệu phụ thân lâm dịch hồng đi ra nhìn thấy lâm thiên diệu về sau hưng phấn kêu lên thiên diệu chương một nghìn một trăm năm mươi lăm thản nhiên nối đãi lâm thiên diệu người một nhà hàn huyên một hồi sau tất Tần chút biết. một thấy Tần xương, cũng là ưa thích không thôi, Tần Thiên trong biết Tần Thiên tình cả có cũng cùng cử cũng cùng cũng mọi Lâm đám Lâm Lâm bọn người hiểu người với Diệu Diệu Sương nhìn Sương, không hắn nhìn Sương động, trong lòng Sương hẳn là cùng Lâm Thiên Diệu cũng là tình lữ quan ưa sẽ hệ. là là là lữ ra rõ, đối với cái này sự tình bọn hắn cũng không định lẫn vào đây đều là bọn hắn người trẻ tuổi chính mình hẳn là xử lý sự tình bất quá bọn hắn trong lòng vẫn là hy vọng ba người có thể thật cao hứng ở chung một chỗ bọn họ là thực tình hy vọng lâm thiên diệu thế hệ này có thể cho bọn hắn lâm gia mang đến rất nhiều loại hắn lâm gia đã là đời thứ ba đơn truyền đến rồi đương nhiên những chuyện này hiện tại không thể nói ra được chỉ có thể chờ đợi lâm thiên diệu một người thời điểm có thể nói một chút mà bây giờ lâm dịch hồng liêu tô lan cùng với lâm sương huy lão gia tử đều đã sẽ gian phòng nghỉ ngơi bởi vì bọn hắn cảm giác được lâm thiên diệu còn có chuyện cần cùng hai nữ xử lý một chút lâm thiên diệu bọn hắn cũng biết tại sao cha mẹ mình sẽ như vậy đã sớm trở về phòng nhìn về hướng hai nữ cảm giác có chút xấu hổ thoáng cái không biết nên như thế nào mở miệng nhưng là suy nghĩ một chút nơi đó lý sự tình vẫn là muốn xử lý nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt dù sao mình là một cái nam nhân ai có thể nghĩ tới một vị đường đường thần dĩ nhiên phải sợ xử lý chuyện nam nữ cái kia tư nhã thần x ư ơ n g bây giờ là nữ nhân của ta cái kia lâm thiên diệu hoàn toàn không biết chính mình nên nói như thế nào nhưng là hắn cảm thấy vẫn phải nói đi ra hàn tư nhã khẽ gật đầu một cái ta biết vậy ta đâu lâm thiên diệu cùng tần sương nghe nói lời này còn tưởng rằng hàn tư nhã tức giận lâm thiên diệu vội vàng mở miệng nói ra tiểu nhã ngươi đương nhiên cũng là nữ nhân của ta hai người các ngươi đều là của ta nữ nhân ta thật sự không hy vọng các ngươi bất kỳ một cái nào bị thương tổn mà ta cũng sẽ không bỏ rơi các ngươi bất kỳ người nào hàn tư nhã nghe nói lâm thiên diệu những lời này lập tức tươi cười rặng rỡ vừa cười vừa nói thiên diệu kỳ thật ta đã sớm biết tần sương tỉ tỉ là ưa thích ngươi hơn nữa ta đã sớm tiếp nhận rồi tần sương tỷ tỷ lâm thiên diệu hai người nghe nói lời này trong n g á y mắt sững sờ sau đó cao hưng nói tiểu nhã ngươi thật có thể tiếp nhận hàn tư nhã chăm chú nhẹ gật đầu có thể tiếp nhận bởi vì ta có thể nhìn ra tần sương tỷ tỷ cũng là như cùng ta yêu như n h a u ngươi hơn nữa thiên diệu ngươi cũng không phải người bình thường ta không thể ích kỷ như vậy tần sương nhịn không được nói với hàn tư nhã tiểu nhã cảm ơn ngươi có thể tiếp nhận ta ta còn tưởng rằng trong lòng ngươi sẽ phi thường sinh khí hàn g tư nhã vừa cười vừa nói tần sương tỉ tỉ kỳ thật ta đã sớm biết hai người chúng ta sẽ trở thành chị em tốt bởi vì ngươi như vậy ưa thích thiên liêng r ư u ta cũng sẽ không chia rẽ các người quan trọng nhất là thiên r i ệ u cũng không phải người bình thường nếu như ta cưỡng ép chia rẽ các người về sau ta cùng với thiên liêng r ư u hắn cũng sẽ không hạnh phúc kỳ thật ta cần vô cùng đơn giản chỉ cần có thể trở ở thiên r i ệ u bên người ta đã thỏa mãn hắn một phen để lâm thiên diệu không biết nên nói cái gì suy tư vài giây đồng hồ mở miệng hướng hai nữ nói kỳ thật có một chuyện ta một mực không có nói cho các người biết hai nữ nhìn thấy lâm thiên diệu một mặt bộ dáng nghiêm túc các nàng cảm giác sự tình hẳn không phải là đơn giản như vậy nhịn không được hỏi thiên diệu sự tình gì kỳ thật ta đã không phải lần đầu tiên tu luyện ta đây là lần thứ hai nghiêm khắc tính t o án ra ta là làm lại cũng chính là trải qua thời gian nửa tiếng lâm thiên diệu đem chính mình trở lại việc tu luyện tình cho hai nữ nói một lần mình trước kia chính là thiên diệu thần tôn mà hắn sở dĩ bây giờ nói ra đến chủ yếu là bởi vì bây giờ hắn đã tu luyện thành thần mặc dù còn không có đạt đến lúc trước đỉnh phong thời kỳ độ cao còn cần củng cố nhưng là cũng không kém nhiều rồi hiện tại cũng có thể nói cho hai người liền xem như cái khác thần biết rõ cũng không vướng bận rồi h à n g tư nhã sửng sốt hai ba phút sau nàng hết thệ đều phản ứng lại rồi nhìn xem lâm thiên diệu kinh ngạc nói khó trách ngươi trở lại trường học về sau chúng ta tất cả mọi người phát hiện ngươi thay đổi nguyên lai、like、lúc kia ngươi cũng đã làm ấy vạn năm sau lâm thiên、Liên、diệu không sai đơn giản tới nói ta hiện tại thân ở khoảng thời gian này làm ấy năm trước ta cùng với lâm thiên diệu lâu như vậy về sau các nàng biết rõ trên thế giới này chỉ cần tu vi đủ mạnh không có gì không thể liền xem như sao trên trời cũng có thể hái xuống đồng thời hai nữ cũng biết lâm thiên diệu sở dĩ sẽ trở lại mình bây giờ Chủ yếu lâm à hoàn thành.、Các、nàng bởi nhiều tiếc nuối, nhiều vì tình hắn thật chuyện không nghe cũng có có có Các quá ra, l thiên diệu cũng ò còn n nữ nhân, nữ nhân, Thiên quen năm. Thiên nói người nữ nhân. Hàng nhã miệng Thiên có cái cách khác, có c một Lâm sớm một mở Lâm biết Tư kia Diệu Diệu, giờ hỏi. Diệu bây vị vào vị đã không có lẩn tránh nói thẳng không sai ta xác thực còn có một vị nữ nhân một cái vị nữ nhân là ta tiết nối lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ nàng tuyệt đối sẽ không tại xúc phạm tới nàng nàng tên gọi là gì thần sương tò mò hỏi nạp lan tiên lâm thiên diệu mở miệng nói ra ách nạp lan tiên danh tự thật quen thuộc tần h sương nghe t h ế danh tự thời điểm cảm giác rất là quen thuộc chính mình hình như ở nơi nào nghe qua lâm thiên diệu nao nao ngươi biết nàng tần h sương cẩn thận tại chính mình trong đầu nghĩ đến thật đúng là nghĩ tới nạp lan tiên người này không biết bất quá ta nghe hàng nga tỷ tỷ nói qua nàng nói có một cái gọi là nạp lan tiên người bị hồng vân lão tổ thu làm đồ đệ đồng thời còn tại thông chuyện thành giết một vị người lâm thiên diệu trong nháy mắt đã minh bạch nguyên lai、like、việc này cũng sớm đã truyền đến tiên liên giới bất quá suy nghĩ một chút cũng chính là bị hồng vân lão tổ thu làm đồ đệ việc này nhất định sẽ bị tương truyền không sai chính là nàng ban đầu ở thông chuyện thành khoảnh khắc vị vương hùng trí thời điểm ta cũng tại hơn nữa còn là ta trợ giúp nàng kéo lại xích cước đại tiên nếu không lấy nàng lúc trước thực lực còn không cách nào cùng xích cước đại tiên chống đỡ thần sương lại phản ứng lại đúng rồi hàng nga tỷ tỷ nói qua lúc trước chính là có một vị người trợ giúp vị này nạp lan tiên không nghĩ tới chính là thiên diệu ngươi à ừ không sai là ta lâm thiên diệu gật đầu thừa nhận hàn g tư nhã lúc này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi vậy lúc nào thì ngươi có thể mang bọn ta nhìn nàng một cái chúng ta cũng rất muốn gặp nàng một chút rốt cuộc là một cái dạng gì nữ nhân làm cho nàng đã trở thành ngươi tiên tuối thần sương nghe nói lời này cũng vội vàng gật đầu lòng hiếu kỳ của nữ nhân cũng là rất nặng lâm thiên diệu nhìn thấy hai nữ dáng vẻ mở miệng hỏi hai người các ngươi có thể tiếp nhận nàng hai người khẳng định nhẹ gật đầu đương nhiên nàng thế nhưng là ngươi tiếp đ ố i chúng ta đương nhiên có thể tiếp nhận chỉ hy vọng là nàng cũng có thể tiếp nhận chúng ta cái này nhất định có thể hai người các ngươi thật tốt lâm thiên diệu nhịn không được đem hai nữ ôm vào trong ngực hàn g tư nhã lúc này nói bất quá ngươi chỉ có thể có chúng ta ba cái Về sau k h ô ngày thể trong tỉ Thần sương cũng theo gật tâm ta Trước ta nhiều khác không, để. đoan Sương cũng ngươi yên ngươi n g cái mội. đi, cái đầu. Các đi, ta cam đoan sẽ không có các sẽ đủ để. 1, 156, ta đây ba 1156, n vòng t a Ngày kế tiếp lâm thiên diệu đ ồ i hai nữ đi dạo đến trưa nhất là t ầ n sương nàng căn bản cũng không có gặp qua thế tục giới cho nên khi nhìn đến các loại quần áo đẹp đẽ đồ trang sức đều là khá là yêu thích thế là hai nữ liền mua một bao lớn nhìn thấy hai nữ cao hứng lâm thiên diệu cũng cao hứng đối với hắn hiện tại tới nói không thiếu tiền tiền cũng liền chỉ là một cái con số mà thôi hôm nay chơi đến coi như cao hứng đi lâm thiên diệu nhìn về hướng hai nữ hỏi hàn tư nhã cao hứng nhẹ gật đầu dạ phố cái gì là các nàng nữ nhân việc tốt nhất rồi tần sương hưng p h â n nói nơi này thật nhiều đồ vật không phải nói cơ hồ tất cả mọi thứ ta đều chưa từng gặp qua thật sự là quá thú vị rồi ta chơi đến rất vui vẻ ừ vui vẻ là được rồi lâm thiên diệu nhìn thấy hai nữ thật cao hứng chính mình cũng tương đối cao hứng ba người cầm đồ vật cùng một chỗ hướng về cửa hàng bên ngoài đi ra ngoài f h a n h a đi đường không có mắt à. đúng lúc này một tên giống như bát phụ thanh â m chuyển đến tần sương cùng một tên nùng trang diễm m ặ t nữ tử đụng vào nhau ở tên này nùng trang diễm m ặ t nữ tử bên cạnh còn theo một người trung niên nam tử mặc đồ tây ăn mặc mang theo một bộ kính dâm chuẩn bị một đầu như ý phát nhìn lên tới rất như là một tên nhân sĩ thành công trước kia tần sương quay đầu nói chuyện với lâm thiên diệu cho nên cũng không có chú ý tới một điểm này ở nơi này thế tục giới nàng nhìn thấy tất cả mọi người sức chiến đấu cũng chỉ là một chút như vậy một cái đầu ngón tay liền có thể đối phó cho nên nàng cũng không có bất kỳ cảnh giác cho nên cứ như vậy đụng phải tần sương tính cách cũng tương đối thiện lương lập tức hướng nữ tử nói xin lỗi thật xin lỗi nùng trang diễm m ặ t nữ tử rất là chán ghét nhìn thoáng qua tần sương nhưng nàng phát hiện tần sương tướng mạo thật sự là quá đẹp đang nhìn hàn tư nhã cũng là một vị đẹp đến mức mạo phao nữ nhân trong lòng suy nghĩ nữ nhân này không cần trang điểm đều đẹp như vậy đơn giản chính là thuần thiên nhiên đẹp a tại sao chính mình không có loại sinh đẹp này khuôn mặt đâu nếu như mình có loại sinh đẹp này khuôn mặt mỗi ngày mở hoặc đều không phải là vấn đề a t e g u i ỉ en cu a t ui vn thoáng cái nữ tử lòng ghen tị đã xảy ra là không thể ngăn cản hướng về phía tần xương quát nói một tiếng thật xin lỗi là được rồi ngươi biết không ngươi mới vừa cùng ta đụng vào nhau thời điểm thế nhưng là đụng phải trên tay của ta thủ vòng tay nói xong đem chính mình thủ giơ lên v ù v ù ba chỉ thấy trên tay nàng thủ vòng tay trong nháy mắt rơi xuống hướng trên mặt đất bột một tiếng ngã xuống đất biến thành mấy khối nữ tử nhìn thấy tình huống này vội vàng ngồi s ổ m xuống một mặt đau đến không muốn sống dáng vẻ kêu lên vòng tay của ta ta một trăm ngàn nguyên thủ vòng tay ô ô vòng tay của ta nữ tử đưa tay vòng tay cho nhặt lên lâm thiên diệu nhìn thoáng qua trong lòng một trận ngộng cái này phá ngọc có thể đáng một trăm ngàn chẳng lẽ lại là muốn ngoa nhân hay sao lâm thiên diệu đối với ngọc nhận biết không thể so với người bình thường tốt xấu hắn trước kia thế nhưng là một tên hoàn khố đại thiếu mua qua thủ vòng tay cũng là tương đối nhiều mua nhiều tự nhiên cũng nhận biết không ít hắn đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cô gái nam tử trung niên mặc dù nói nam tử trung niên là mang theo kính dâm người bình thường căn bản không nhìn thấy nam tử ánh mắt nhưng là hắn cũng không phải là người bình thường mà là thần tự nhiên có thể xem thấu người này ánh mắt từ nơi này người ánh mắt bên trong hắn nhìn thấy giả bộ nhất là nữ tử nói tay kia vòng tay là một trăm ngàn thời điểm trong ánh mắt của hắn tương đối né tránh trong nháy mắt lâm thiên diệu biết là chuyện gì xảy ra không phải nữ nhân này ngoa nhân n mà là nàng bị bên cạnh nam nhân lừa gạt nữ tử đem chính mình thủ vòng tay nhặt lên về sau ánh mắt hung ác nhìn xem tần sương một cái tay khác chuẩn bị giữ chặt tần xương nhưng là bây giờ cái thời điểm tần xương theo bản năng né tránh rồi nữ tử giật mình không nghĩ tới chính mình sẽ bắt hoàng không bất quá bây giờ cũng không phải là cân nhắc những chuyện này thời điểm ánh mắt hung ác nhìn xem tần xương ngươi đánh hỏng vòng tay của ta ngươi bồi ta ngươi nhất định phải bồi ta thanh âm của nàng tương đối lớn người nơi này lưu lượng cũng tương đối nhiều thoáng cái liền hấp dẫn không ít người xem tần xương trong lúc nhất thời thật đúng là không biết làm sao xử lý nếu như nói nữ tử này muốn thương tổn nàng như vậy nàng có thể hoàn thủ thế nhưng là nàng cảm thấy mình tương đối đối lý nàng cũng không khả năng động thủ đánh nữ nhân này lâm thiên diệu lúc này đi vào tần xương trước mặt thản nhiên nói ngươi vòng tay này giá trị không được một trăm ngàn nói xong đem chính mình thủ luồn vào trong túi làm bộ sợ tiền kỳ thật hắn là không gian của mình trong giới chỉ lấy tiền lấy ra hai nghìn trực tiếp đưa cho nữ tử nói nơi này là hai nghìn đủ bồi thường vòng tay của ngươi nữ tử thoáng cái đem chính mình ánh mắt trợn tròn lên một mặt khó có thể tin nhìn xem lâm thiên diệu m o á n g ngươi coi ta là tên ăn mày sao hai nghìn ta chỗ này vòng tay thế nhưng là một trăm ngàn a một trăm ngàn là ngươi một năm tiền lương thậm chí ngươi làm một năm đều không có một trăm ngàn ngươi bây giờ cho ta nói cho hai nghìn liền có thể lâm thiên diệu biết do nữ nhân này còn chìm đắm trong vòng tay này một trăm ngàn sự tình bên trong đem tiền trong tay đưa cho nàng bên cạnh nam tử nói cho hắn đánh giá một chút nữ tử trong tay vòng tay nhiều nhất cũng chỉ là giá trị một nghìn hắn cho hai nghìn đã đầy đủ mua hai cái rồi nam tử trung niên nhìn thấy lâm thiên diệu đem tiền đưa cho chính mình cũng không có thu trong lòng suy nghĩ một khi chính mình thu như vậy thì nói không rõ r à n g rồi chắc là phải bị bên cạnh mình cái này bà nương nói mình chính mình thật vất vả lừa gạt như vậy một cái ngốc nữ tử lúc này mới mấy ngày cũng không thể thất bại hiện tại vòng tay đã bị bọn hắn rất hư giá cả còn không chúng ta định đoạt như vậy ta cũng kiên trì một trăm ngàn không chừng còn có thể kiếm cái một trăm ngàn nam tử trung niên dùng một ngụm thanh âm nghiêm túc nói tiểu tử có phải là không có làm rõ ràng vòng tay này thế nhưng là một trăm ngàn ngươi cho hai nghìn là cái gì ý tứ chẳng lẽ lại tiền của ngươi tương đối lớn lâm thiên diệu nghe nói nam tử trung niên biết rõ ra hỏa này lửa bịp bên trên chính mình rồi đem tiền cho thu hồi lại thản nhiên nói t ố t các ngươi đã nói vòng tay này là một trăm ngàn như vậy chúng ta hiện tại liền đi giám định nếu như giám định ra tới kết quả vòng tay này thật có thể giá trị một trăm ngàn như vậy ta liền bồi thường các ngươi một trăm ngàn một phần không thiếu cho các ngươi mọi người vây xem nghe nói lâm thiên diệu cảm thấy rất thực sự giám định ra đến bao nhiêu liền bồi thường bao nhiêu nữ tử một mặt khí thế rất đủ nói giám định liền giám định chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta là l ừ a gạt ngươi hay sao đi chúng ta hiện tại liền đi giám định phía trước liền có một nhà tiệm châu đ á u đến lúc đó ta xem ngươi nói thế nào nhìn ngươi làm sao bồi thường ta một trăm ngàn nói xong nữ tử lôi kéo nam tử trung niên chuẩn bị muốn đi đi qua nam tử trung niên cũng không dám đi dám định bởi vì trong lòng hắn minh bạch vòng tay này căn bản không phải một trăm ngàn mua chỉ là mình tám trăm mua cái này nếu là cho người khác nói dám định có phải hay không một trăm ngàn người khác đoán chừng muốn nhìn chuyện n cười của hắn suy nghĩ một chút không cùng nữ tử đi mà là nhìn xem lâm thiên diệu quát tiểu tử giám định cái gì chúng ta nói là một trăm ngàn chính là một trăm ngàn tiểu tử ngươi có phải hay không nghĩ muốn vô lại hay sao ném hỏng đồ của người khác không thừa nhận có tin ta hay không báo cảnh bắt ngươi được như vậy ngươi báo cảnh đi chờ giám định ra đến là bao nhiêu ta liền bồi các ngươi bao nhiêu t r ư ơ n g một nghìn một trăm năm mươi bảy hắn là người nào nam tử trung niên nhìn thấy lâm thiên diệu không một chút nào sợ hãi trong lòng không nhịn được nghĩ chẳng lẽ lại tiểu tử này nhìn ra ta đây vòng tay là giả hay sao hay là nói hắn là đang làm bộ chấn định nổ ta nghĩ đến nghĩ muốn nổ ta không có đơn giản như vậy lấy ra điện thoại di động của mình quắp tiểu tử ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng nếu như ngươi không bồi thường tiền ta liền phải báo cho cảnh sát lâm thiên Diệu ôm lấy hai tay thản nhiên nói ta có nói qua không bồi thường tiền sao ta chỉ là nói vòng tay của các ngươi d á m định ra giá trị bao nhiêu tiền ta liền bồi thường các ngươi bao nhiêu tiền tuyệt đối một phân tiền cũng không ít sau đó lâm thiên diệu nhìn xem chung quanh vây xem đám người nói các vị các ngươi cảm thấy ta nói đúng không giám định ra giá trị bao nhiêu tiền ta liền bồi thường bao nhiêu tiền tất cả mọi người đồng ý lâm thiên diệu thuyết pháp dù sao chỉ có giám định chân thật nhất từng chuyện mà nói nói không sai giám định bao nhiêu liền bồi thường bao nhiêu nữ tử trung kỳ năm nam tử nhìn thấy vây xem phản ứng của mọi người trong lòng suy nghĩ những người này là muốn trợ giúp lâm thiên diệu không thành bất quá nữ tử cũng không có sợ hãi những thứ này quần chúng vây xem nàng cảm thấy mình thủ vòng tay là thật giá trị một trăm ngàn lôi kéo nam tử trung niên chan u ôi đi chúng ta đi giám định đến lúc đó nhìn những người này còn có cái gì nói đám người nghe nói nữ tử này gọi nam tử trung niên chan u ôi từng cái không khỏi chừng to mắt đồng thời có một loại nghĩ muốn cười xúc động nhưng là vẫn cưỡng ép chế trụ hiện tại cười không phải cùng người ta nói rõ làm gì nam tử trung niên bị nữ tử lôi kéo h ắ n biết rõ tuyệt đối không thể tiến vào giám định đối với nữ tử nói giám định cái gì ta nói là thật chính là thật sự ta trong giây phút mấy triệu trên dưới có thể có thời gian đi giám định cái này một trăm ngàn độ vật sau đó nhìn về hướng lâm thiên diệu tiểu tử nếu như ngươi có ở đây không bồi thường ta chỉ có thể báo cảnh sát chuyện gì xảy ra đúng lúc này phía ngoài đoàn người mặt truyền đến một đạo thanh thúy chất vấn âm thanh đám người nghe thấy một đạo thanh thúy chất vấn âm thanh không khỏi đem chính mình ánh mắt xoay qua chỗ khác chỉ thấy một tên nữ cảnh sát mang theo hai tên cảnh sát đi đến nữ cảnh sát nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm gương mặt kinh ngạc muốn nói điều gì nhưng là ngậm miệng lại lâm thiên diệu thấy được nàng thời điểm cũng là có chút xứng sờ bởi vì cái này danh nữ cảnh lâm thiên diệu nhận biết chính là thi lôi con gái thi tuyết hắn tính một chút mình cùng thi tuyết đã có thời gian hơn ba năm không có gặp mặt bất quá đối với hắn đến nói thi tuyết bất quá là hắn nhân sinh bên trong một cái khách qua đường mà thôi thi tuyết cùng nàng đồng sự sở dĩ lại ở chỗ này chủ yếu là bởi vì ba người bọn họ trên đường tuần tra vừa vặn nhìn đến đây vây quanh một đám người thế là liền xuống đến xem nam tử trung niên không nghĩ tới cảnh sát thật sự tới trong lòng rất là xấu hổ nhưng là nghĩ nghĩ chính mình cũng không có làm cái gì việc trái với lương tâm chính mình cũng không để ý tới thua thiệt hoàn toàn không cần thiết sợ cái gì thi tuyết đi thẳng tới lâm thiên diệu trước mặt trực tiếp túi chào l o n g đầu thế nào mọi người thấy một màn này nhao nhao giật mình đây là có chuyện gì làm sao nàng hướng lâm thiên diệu túi chào còn có trong miệng nàng gọi l o n g đầu đây là có chuyện gì lâm thiên diệu còn có một thân phận khác đó chính là nghĩ tưởng lòng cục l o n g đầu nam tử trung niên nhìn thấy lâm thiên diệu cái này tư thế trong nháy mắt minh bạch lâm thiên diệu lai lịch khẳng định không nhỏ cảm giác mình đã trúng thiết bản rồi không đợi lâm thiên diệu nói chuyện nam tử trung niên liền vội và n g nói hiểu lầm đây chỉ là một hiểu lầm một cái thiên đại hiểu lầm không đợi thi tuyết nói chuyện đứng tại nam tử trung niên bên cạnh nữ tử liền lập tức nói chan ôi hiểu lầm gì đó à bọn hắn thế nhưng là rất bể chúng ta một trăm ngàn thủ vòng tay à từ đâu tới hiểu lầm cái này căn bản liền không phải hiểu lầm chẳng lẽ lại cũng bởi vì thân phận của hắn không giống bình thường làm hỏng chúng ta đồ vật cũng không cần bồi thường sao lâm thiên diệu lúc này thản nhiên nói nếu như bắt đền giá cả so giá tiền của vật phẩm cao đến quá không hợp lý hoàn toàn có thể lấy dọa dâm đến định tội nam tử trung niên nghe nói lời này trong nháy mắt đánh một cái rút rẫy hắn vòng tay này mới tám trăm mua muốn lâm thiên diệu bồi thường một trăm ngàn xác thực quá không hợp lý rồi nhìn xem vây xem ánh mắt của mọi người hắn biết rõ sự tình đã giấu giếm không nổi nữa lập tức nói với lâm thiên diệu thật xin lỗi chúng ta trước kia không phải cố ý cái này cũng chỉ là một cái hiểu lầm ta không cần ngươi bồi thường không cần nói xong chuẩn bị lôi kéo nữ tử rời đi bất quá nữ tử này còn không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra không hề rời đi ý tứ không được ta muốn hắn bồi thường nam tử trung niên nghe được nữ tử những lời này nếu như không phải có thi tuyết bọn hắn tại hắn hận không thể một b ạ t thai đánh vào nữ tử trên mặt bất quá hắn vẫn là cho nhịn quắp bồi thường trái t r ứ n g a cái đồ chơi này cũng chỉ là tám trăm khối tiền mua ngươi m u ố n ta hiện tại cũng có thể đi mua cho ngươi nữ tử nghe nói như thế trong nháy mắt n g ộ n g bức rồi thoáng cái cho sững sờ ở tại chỗ lúc này trong đầu của nàng nhớ tới lâm thiên diệu nói đi giám định nam tử không dám đi giám định lần hai đều là không dám nguyên lai、like, đây đều là là giả tại nàng ngộng bức thời điểm cưỡng ép bị nam tử kéo đi ra nữ tử kịp phản ứng về sau chợt quất lên thả ta ra ngươi cái đại lừa gạt lừa gạt tình cảm của ta nói xong vung tay rời đi thi tuyết lúc này nhìn về hướng lâm thiên diệu đã lâu không gặp đang nói lời này thời điểm ánh mắt của nàng nhìn thoáng qua tần x ư ơ n g cùng hàn tư nhã đối với hàn tư nhã nàng là biết về phần tần sương nàng cũng không nhận ra lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái xác thực đã lâu không gặp không có chuyện gì ta liền rời đi trước lâm thiên diệu nhìn thoáng qua hai nữ hướng về bên ngoài n g ư ờ i đi thi tuyết nhìn xem lâm thiên diệu bóng lưng rời đi trong lòng có một loại khác cảm giác nàng nhớ kỹ trước kia chính mình nói lâm thiên diệu là một cái ăn chơi thiếu ra làm chuyện gì cũng là vì tàn gái thằng đến từ từ nàng mới biết được hết thệ đều là mình nhìn lầm rồi lâm thiên diệu là thật cải biến biến thành một vị chính mình ngưỡng v ọ n g người nàng thi tuyết trong lòng ưa thích nam nhân không phải liền là lâm thiên diệu loại này sao nhưng là trong lòng của nàng phi thường tin h tưởng bây giờ nàng muốn có được lâm thiên diệu yêu đã là không thể nào bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm giác được mình cùng lâm thiên diệu cũng không phải là người của hai thế giới khoảng cách của hai người càng ngày càng xa hoặc là như là hai đầu đường thẳng song song không có khả năng tương giao mình năm đó vậy mà bỏ qua như vậy một cái nam nhân tốt thực sự là đáng tiếc đ ỗ n g nhiên trong đầu của nàng lại nghĩ tới đàm vũ ngộng đàm vũ ngộng làm sao không phải là bỏ lỡ lâm thiên diệu đâu lúc trước hai người vẫn là đính hôn có thể cuối cùng vẫn là không thể đi cùng một chỗ cái này đàm ra cũng là phi thường hối hận rồi chuyện này toàn bộ thành phố bình dương người đều biết rõ suy nghĩ một chút đàm vũ ngộng thì tuyết cảm tạ mình an ủi rất nhiều chính mình cũng không tính là quá đáng tiếc đối với thi tuyết ở phía sau suy nghĩ lung tung lâm thiên diệu cũng không biết hơn nữa hắn cũng không có hứng thú biết rõ thi tuyết loại nữ nhân này hắn là không có khả năng ưa thích chương một n r ă m năm m ư hồng quân lão tổ thần giới lâm thiên diệu tại đem hai nữ thu xếp tốt về sau liền đi tới thần giới bởi vì hai nữ nói qua tranh thủ để nạp lan tiên cùng các nàng hai sớm một chút gặp mặt cho nên lâm thiên diệu nghĩ hai nữ nói cũng coi là lời nói thật sớm một chút để các nàng gặp mặt Đi vào thần giới vào về thần sau. lâm thiên diệu bốn phía nhìn thoáng qua thần giới cùng tiên giới không kém nhiều chỉ bất quá thần giới so trước kia còn muốn lớn hơn vô số lần đồng thời thần giới có được nồng hậu dày đặc thần lực nơi này ngoại trừ có thần ở lại còn có một số thánh nhân ở lại trong đó hồng vân láo tổ ngay tại trong đó bất quá những thứ này thánh nhân bình thường đều sẽ không xuất hiện ở trước mặt mọi người trừ phi là có cái gì chuyện quan trọng vẫn là quen thuộc như vậy lâm thiên diệu nhỏ giọng lầm bầm nói hắn đối với thần giới có thể so sánh đối với tiên giới quen thuộc dù sao nơi này là hắn sinh tồn rất nhiều năm địa phương đã từng hắn ngoại trừ thánh nhân hắn tại thần giới cũng là vấn đỉnh đỉnh phong tồn tại vẫn là tranh thủ thời gian đi tìm hồng vân lão tổ nhìn tiên n h i thế nào Chợ ở giữa lâm thiên diệu hướng về hồng vân lão tổ ở lại chỗ bay đi nửa giờ sau lâm thiên diệu đi vào một gian đỉnh núi nhà tranh nơi này chính là hồng vân lão tổ nơi ở người đã đến lâm thiên diệu vừa mới bước vào sân liền nghe đến một đạo thanh âm nghiêm túc chuyển đến nghe thấy một đạo thanh âm nghiêm túc lâm thiên diệu trong nháy mắt nhận ra đây chính là hồng vân lão tổ thanh âm văn bối tới đón tiên nhi lâm thiên diệu ôm quyền không kiêu ngạo không tự tin nói trước mặt hồng vân lão tổ hắn xác thực muốn tự xưng là văn bối liền xem như hắn đã sống mấy vạn năm cũng không có mắt đỏ lão tổ niên k ỳ lớn phải biết hồng vân lão tổ thế nhưng là hồng hoang thời kỳ liền tồn tại nhân vật mấy vạn năm sống sót trước mặt người ta chính là chút lòng thành hồng vân lão tổ ngữ khí tương đối nghiêm túc nói vào đi hắn người này chính là thuộc về loại kia tương đối nghiêm túc người tại người khác đến xem loại này nghiêm túc cũng là một loại ổn trọng dù sao một cái sống vô số năm người tâm cảnh cũng không phải người bình thường có thể có thể so với lâm thiên diệu đi vào nhà tranh nhìn thấy hồng vân lão tổ đang tại trong phòng tu luyện chung quanh hắn nhìn thoáng qua cũng không có nhìn thấy nạp lan tiên tò mò hướng hồng vân lão tổ mà hỏi hồng vân lão tổ tiên nhi đâu Tiên nhi ta nhi lâm à nàng đi ra chấp hành nàng m nhiệm tìm cho chấp chờ hắn đừng nóng ngươi. đi để bội rồi, lại, ra trở ta vụ, l sẽ thiên diệu nghe nói lời này khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ hơn nữa hắn nhìn hồng vân l á o tổ ánh mắt cũng không giống lừa hắn hơn nữa tương truyền hồng vân l á o tổ là một gã người thành thật càng thêm không có khả năng lừa hắn hắn suy đoán cũng không sai hồng vân l á o tổ cũng không có lừa hắn lúc này chỉ nghe hồng vân l á o tổ nói tiếp lâm thiên diệu ngươi đã đạt đến khảo hạch tiêu chuẩn Bản Khảo khảo hiện tại dẫn ngươi người. Còn người nào? tổ tại một hạch. hạch? đi Cái đi gặp gì gặp có lâm thiên diệu không hiểu ra sao không biết rõ hồng vân lão tổ cho mình cái gì khảo hạch cũng không hiểu hắn muốn dẫn chính mình đi gặp cái gì hồng vân lão tổ nhìn thấy lâm thiên diệu gương mặt ngộng cũng không có giải thích chỉ nói là nói cái này ngươi sẽ không cần hỏi nhiều chờ ta đến ngươi nhìn thấy người kia về sau bản thân mình nhưng liền hiểu lâm thiên diệu suy tư hai giây điểm cuối cùng một chút đầu bởi vì hắn trong lòng xác thực rất hoang mang đến cùng cho mình cái gì khảo nghiệm lại là muốn dẫn chính mình gặp hạng người gì nhìn thấy hắn gật đầu về sau hồng vân lúc này đứng lên đem chính mình ống tay háo vỗ một chút v ù vù chỉ thấy bọn họ hai người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ vài giây đồng hồ sau hai người xuất hiện tại một ngọn núi một cái ngọn núi lớn vô cùng đồng thời phi thường cao lâm thiên diệu nhìn một chút nghĩ nghĩ thầm cái này đoán chừng là mình đã từng thấy ngọn núi cao nhất rồi t r u n g quanh hắn quan sát chỉ là nhìn thấy một cái sân sân nhỏ t r u n g quanh dài một ít tây tựa như là phổ thông sân nhỏ người hộ lâm thiên diệu nhịn không được hướng hồng vân hỏi nơi này là địa phương nào hắn tại trong lòng suy nghĩ nếu là hồng vân mang chính mình tới như vậy tuyệt đối không phải bình thường địa phương hồng vân cười một cái nói hồng quân lão tổ chỗ ở ách cái gì nơi này là hồng quân lão tổ chỗ ở hắn không phải là ở tại vạn thánh sân sao lâm thiên diệu một mặt kinh ngạc nhìn xem hồng vân lão tổ hồng vân l á o tổ đem chính mình thủ hướng bốn phía chỉ chỉ, nói nơi này không phải là vạn thánh sơn sao lâm thiên diệu nghe nói lời này không khỏi nhìn nhiều mấy lần chung quanh cẩn thận cảm thụ một chút hắn kinh ngạc phát hiện nơi này thánh lực sắc thực phi thường nồng hậu dày đặc nhìn xem hồng vân l á o tổ một mặt bộ dáng nghiêm túc hắn trong nháy mắt khẳng định nơi này hẳn là vạn thánh sơn không sai thế nhưng là trong lòng của hắn phi thường hoang mang tại sao hồng vân l á o tổ sẽ mang chính mình đến vạn thánh sơn hơn nữa vạn thánh sơn không có thánh nhân thực lực Căn năng bản không khả đi lâm thiên diệu cảm giác hình như có chuyện gì đang chờ đợi chính mình tiến đến nói sau đi lúc này trong sân truyền đến một đạo bình thản âm thanh hồng vân nghe nói như thế nhìn thoáng qua lâm thiên diệu đối với hắn xử một cái ánh mắt ra hiệu qua xem một chút đi hai người tới trong sân sau liền thấy một lão giả đang tại pha trà uống lão giả này mặc cả người trắng sắc pháp bảo an mặc có chút giống là một cái đạo sĩ nhưng nhìn hắn pha trà khoan thai tự đắc bộ dáng lại không giống như là đạo sĩ càng giống là một gã người bình thường lâm thiên diệu biết rõ hồng quân lão tổ đã đạt đến siêu thánh nhập phàm cảnh giới càng là giống người bình thường càng thêm cường hãn v ă n bối gặp qua không cần phải k h á c h khí nhanh chóng ngồi xuống đi không đợi lâm thiên diệu nói dứt lời hồng quân lão tổ liền đã đã cắt đứt lâm thiên diệu đồng thời để hắn ngồi xuống uống trà lâm thiên diệu rất nhanh liền phản ứng lại đã hồng quân lão tổ đều như thế rồi như vậy hắn cũng không thể quá câu thúc rồi kể từ đó ngược lại là lộ ra quá khách khí không chút khách khí đặt mông ngồi vào trên ghế hồng quân lão tổ gặp lâm thiên diệu nhanh như vậy liền thích ứng cười cười cũng không có để ý đẩy một chén nước trà cho lâm thiên diệu đến nhấm nháp một chút ta dùng thánh lực luyện chế ra ba nghìn năm t r à lâm thiên diệu nghe nói lời này g i ậ t mình thánh lực luyện chế ra ba nghìn năm k i a thật đúng là t r à ngon à. cũng không có khách khí nâng lên chính là uống bất quá vẫn là uống trước một ngụm nhỏ thăm dò sâu cạn bởi vì hắn không biết mình là không có thể chứa đựng những thứ này thánh lực vừa mới uống xong một ngụm nhỏ cũng cảm giác được một cỗ lực lượng cường hãn tiến vào thân thể của mình lập tức dùng thần lực của mình dung hợp hồng quân lão tổ lúc này nhắc nhở không cần dùng thần lực dung hợp những thứ này thánh lực sẽ chủ động trở thành lực lượng của ngươi lâm thiên diệu đạt được nhắc nhở đem chính mình thần lực thu hồi quả nhiên phát hiện những thứ này thánh lực sẽ chủ động dung hợp đến trong thân thể của mình biến thành lực lượng của mình trong nháy mắt hắn lại cảm thấy thực lực của mình cường hóa không ít tiểu huynh đệ người ơ ngươi nơi i biết lại tới đến ta Trước rõ sao mang sao? vì Vân để Hồng này n g ư 1159, i kia ngươi. Tiểu chính huynh n là g ư ơ đệ, biết rõ ta vì sao lại để hồng vân mang ngươi đến nơi này tới sao lâm thiên diệu nghe nói lời này hắn làm sao có thể biết rõ đâu hắn tới nơi này chính là đến tìm kiếm câu trả lời đến cùng trước kia cho hắn cái gì khảo nghiệm tại sao nói hắn khảo nghiệm thành công cái này không rõ ràng còn có hồng vân lão tổ trước kia nói cho ta cái gì khảo nghiệm ta khảo nghiệm thành công hồng quân lão tổ cũng đẩy một chén nước trà cho hồng vân sau đó bưng lên một chén nước trà một mặt hòa á i nói tiểu huynh đệ trước kia đưa cho ngươi khảo nghiệm hay là tại hồng vân mang đi nạp lan tiên thời điểm hồng vân lão tổ mang đi tiên nhi thời điểm nhưng kia thời điểm hồng vân lão tổ cũng không có cho ta cái gì nhắc nhở à lâm thiên diệu rất là hoang mang hắn cũng không nhớ kỹ hồng vân lão tổ nói cho hắn cái gì hồng quân lão tổ cười nói hắn lúc ấy không phải đã nói rồi sao để ngươi đừng lại để nạp lan tiên thất vọng rồi đây chính là đưa cho ngươi nhắc nhở mà đối với ngươi khảo nghiệm chính là để ngươi tại trong vòng hai năm từ đại la kim tiên tu vi đột phá đến thần ngươi hoàn thành đồng thời hoàn thành rất khá ngươi chỉ lâm à dùng thời gian nửa năm. thời l thiên diệu nghe t h ế một phen trong nháy mắt đã minh bạch nguyên lai、like、cho mình khảo nghiệm chính là cái này một cái nhưng là đối với hồng vân lão tổ nhắc nhở hắn thật đúng là không có cảm thấy cái này cùng thời gian hai năm tăng lên tới thần có quan hệ gì nhưng là suy nghĩ một chút chính mình cũng vượt qua kiểm tra rồi cũng không có tất yếu lại nói thêm gì nữa hắn bây giờ còn có càng thêm nghi ngờ hồng quân lao tổ các ngươi vì cái gì muốn khảo nghiệm ta trong lòng cảm giác được chẳng lẽ lại có chuyện gì đợi chờ mình hay sao hồng quân lão tổ nhìn xem lâm thiên diệu dáng vẻ vừa cười vừa nói tiểu huynh đệ trong lòng ngươi nghĩ đến cũng không sai chính là có sự tình chờ đợi ngươi đi xử lý sự t ì n h gì lâm thiên diệu nghĩ đến quả nhiên là như thế nếu như không phải có chuyện gì cần ta đi xử lý cũng không có tất yếu khảo nghiệm ta hồng quân lão tổ cũng không có nhiều lời nhẹ nhàng đem chính mình thủ vung lên ba người lập tức đi vào một mảnh đen như mực địa phương cái này đen như mực địa phương bên trong còn có các loại tảng đá bay lên thỉnh thoảng còn có các loại tảng đá chạm vào nhau và chạm chính là bạo tạc hay là biến thành nhất phiến thạch cặt bã hắn còn chứng kiến một chút lô đen lô đen đem chung quanh đồ vật hấp thu đến chính mình trong bụng lâm thiên diệu nhìn thấy nơi này trong nháy mắt phản ứng lại nơi này là vũ trụ hồng quân lão tổ khẽ gật đầu một cái không sai đây chính là vũ trụ lâm thiên diệu trong lòng rất là hoang mang tại sao mang chính mình mang trong vũ trụ đến sau đó hồng quân lão tổ đem chính mình ngón tay chỉ ra chỗ sai phía trước lâm thiên diệu nhìn sang c h ậ t nhìn là một cái mơ hồ bóng người bóng người cùng mình có chút giống nhưng là bóng người này phi thường mơ hồ hắn thật sự là không dám xác định người kia có phải hay không chính mình hỏi dò người kia là ai tại sao nhìn lên tới có chút giống ta hồng quân lão tổ cười cười không sai người kia chính là ngươi cái gì người kia là ta lâm thiên diệu trong nháy mắt k h ẽ giật mình tại sao mình lại ở đâu trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ là mình trở lại phía trước lưu lại không có khả năng a chính mình trở lại phía trước cũng không khả năng giữ lại thứ gì ở nơi nào a hồng quân lão tổ nhìn thấy lâm thiên diệu đầu góc mơ hồ bộ dáng lại một lần nữa giải thích nói không sai cái hư ảnh này chính là ngươi mà cái kia một cái bóng mờ chính là thiên đạo a kia một cái bóng mờ chính là thiên đạo lâm thiên diệu càng thêm chấn kinh rồi đây là hắn từ trước tới nay kinh hãi nhất một lần bởi vì hắn mộng tưởng chính là nghịch thiên nghịch thiên chính là nghịch thiên đạo mà bây giờ hồng quân l á o tổ chỉ vào một người dáng dấp giống như là chính mình hư ảnh nói cái hư ảnh này là hắn đồng thời hắn chính là thiên đạo đây không phải chính mình nghịch chính mình sao hồng quân l á o tổ nhìn thấy lâm thiên diệu dáng vẻ cảm thấy rất bình thường bởi vì hắn đã sớm dự kiến đến, đến rồi tiếp tục giải thích nói không sai kia một cái bóng mờ chính là ngươi ngươi chính là kia một cái bóng mờ bản thể mà ngươi vốn chính là thiên đạo tại hồng hoang thời kỳ thân là thiên đạo ngươi không chính xác tới nói ngay lúc đó ngươi vẫn không tính là thiên đạo ngươi chỉ là lập tức sẽ tiến vào thiên đạo quản lý tất cả hết thảy thế nhưng là ma tộc tiêu giao thánh ma xuất hiện thực lực của hắn cũng không so với ngươi thấp hắn càng thêm khát vọng trở thành thiên đạo sau đó chúa tể toàn bộ càn khôn thương khung vũ trụ mà hai người các ngươi liền tiến vào một trận hủy thiên diệt địa chiến đấu cũng chính bởi vì hai người các ngươi kết thúc hồng hoang thời kỳ lúc ấy rất nhiều thánh nhân thánh ma rơi xuống từ từ diễn biến cho tới bây giờ lâm thiên diệu nghe nói hồng quân lão tổ những lời này cảm giác giống như là đang nghe sách đồng dạng bởi vì chính mình không nhớ nổi một chút nào hồng quân lão tổ gặp lâm thiên diệu rất là mê mang dáng vẻ cũng không để ý bởi vì hắn biết rõ lâm thiên diệu bây giờ ký ức còn không có khôi phục như vậy thì tương đương cái gì cũng không biết ta nói những thứ này ngươi có lẽ hiện tại cũng không rõ ràng nhưng là chờ ngươi tu vi tăng lên tới thánh trí nhớ của ngươi liền sẽ từ từ khôi phục đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng là chuyện gì xảy ra lâm thiên diệu nhìn hồng quân lão tổ cùng hồng vân dáng vẻ không hề giống là ở cùng hắn nói đùa hơn nữa hắn nghĩ nghĩ hai đại thánh nhân cũng không khả năng cùng mình mở cái này cho đùa đi nói ta hiện tại mới tăng lên tới thần nghĩ muốn tăng lên tới thánh hoàn toàn không dễ dàng ít nhất cũng phải trăm ngàn năm hồng quân lão tổ lắc đầu không không không cần trăm ngàn năm ngươi tại không có trở lại thế tục giới hết thể bắt đầu tu luyện phía trước đều là bởi vì ngươi luân hồi thời gian còn chưa tới đương nhiên còn có ngươi người mang một chút tiếp nối nguyên nhân ngươi bây giờ nghĩ muốn đột phá đến thánh ta có thể giúp ngươi cam đoan ngươi tại trong vòng mười ngày tăng lên tới thánh đặt đến thánh cảnh giới về sau phải nhờ vào chính ngươi hồng quân mở miệng nói ra lâm thiên diệu cảm giác hồng quân có chút nóng nảy đối với cái này một chút hắn có chút nghi hoặc chỉ là thời gian mười ngày như vậy hoàn toàn có thể từ từ đến a hồng quân lao tổ tại sao ta cảm giác ngươi có chút nóng n ả y để cho ta tăng lên tới thánh t u vi hồng quân lão tổ suy tư một giây đồng hồ giải thích nói ta cũng không che giấu ta suy tính qua tiêu g i a o thánh ma thương thế đã khôi phục chín thành hẳn là tại qua thời gian một năm là hắn có thể hoàn toàn khôi phục rồi cho nên thời gian vẫn tương đối nhanh chóng đây cũng là tại sao chúng ta sẽ cho ngươi hai năm thời gian làm khảo nghiệm hoàn toàn là đoán chắc thời gian lâm thiên diệu nhìn xem hồng quân thật sự là không nghĩ ra nói hồng quân lão tổ ta nhớ được thực lực của ngươi cũng không thấp tại sao ngươi không đối phó tiêu g i a o thánh ma đâu hồng quân lão tổ thở dài một hơi năm đó kia một trận đại chiến ta cũng thăm ra ta cũng tổn thương thẳng trọng hơn nữa ta toàn thịnh thời kỳ cũng không phải tiêu g i a o thánh ma thời kỳ toàn thịnh đối thủ thánh tu vi bên trong tuy chỉ có một cái thánh tu vi nhưng là cũng chia sơ kỳ trung kỳ đỉnh phong còn có nửa bước thiên đạo lúc trước nửa bước thiên đạo tu vi cũng chỉ có ngươi cùng tiêu dao thánh ma thì ra là thế như vậy về vạn thánh sơn ta lập tức cho ngươi tăng cao tu vi t r ư m sáu m ư tiêu giao thánh ma m ư i ngày sau vạn thánh sơn ầm ầm một đạo tiếng ầm ầm truyền đến tiếp lấy không c h u n g xuất hiện một đạo hồng mông thánh lực đạo này hồng mông thánh lực trong nháy mắt hướng phía dưới đánh tới tại nó đối với phía dưới chính giữa có hai người đang tu luyện một tên thanh niên một lao giả lao giả chính là trong truyền thuyết hồng quân lao tổ một vị khác thì là lâm thiên diệu ở nơi này thời gian m ộ ư ơ i ngày dặm hồng quân lão tổ một mực tại giúp lâm thiên diệu tăng cao tu vi vừa v ậ n tại ngày thứ m ộ ư ơ i lâm thiên diệu tu vi từ thần tăng lên tới thánh nhân hồng quân lão tổ nhìn thấy không trung hồng mông thánh lực hướng về lâm thiên diệu lao xuống vội vàng lui lại đạo này thánh lực là thuộc về lâm thiên diệu hắn không có thể tiếp nhận hơn nữa hắn cũng không thể nào tiếp thu được mặc dù nói thực lực của hắn bây giờ cường hãn hơn lâm thiên diệu vô số lần nhưng là muốn cho hắn tiếp nhận lâm thiên diệu hồng mông thánh lực hắn căn bản là không có cách nắm giữ bởi vì cái này thế nhưng là lâm thiên diệu nửa bước thiên đạo tu vi hồng n g ô n g thánh lực ngoại trừ lâm thiên diệu còn có một cái khác tiêu g i a o thánh ma những người khác căn bản là không có cách nắm giữ mà bây giờ tiêu g i a o thánh ma không có tại như vậy cũng chỉ có lâm thiên diệu có thể nắm giữ ầm ầm v ù v ù đạo này hồng n g ô n g thánh lực hướng về lâm thiên diệu lao xuống về sau cảm giác giống như là tìm tới chính mình kết cục đồng dạng trực tiếp tiến vào lâm thiên diệu trong thân thể mà hắn nguyên bản thánh nhân sơ kỳ tu vi thoang cái trùng kích đến nửa bước thiên đạo tu vi lâm thiên diệu cũng không có dùng thần lực đi nắm giữ nó bởi vì hắn biết rõ thần lực căn bản không có bất kỳ tác dụng gì để hắn cảm giác tương đối kinh ngạc là đạo này lực lượng tiến vào trong thân thể hắn lâm thiên diệu trong nháy mắt cảm giác mình tu vi triệt để vững chắc tại nửa bước thiên đạo tu vi đồng thời đối với cái này một đạo lực lượng hắn còn cảm giác được phi thường quen thuộc hình như trước kia liền sử dụng qua im miệng con mắt Tiếp tục t cái để này hồng á n trong thân thể của mình vững h thể chắc. lực của đ thời hắn thời khắc này bộ dáng, phi thường hưởng thụ. hắn khắc phi hưởng Hồng này dáng, bộ quân lão tổ nhìn xem lâm thiên diệu dáng vẻ cùng đứng ở bên cạnh hồng vân nhẹ giọng nói xem ra hắn muốn trở về hồng vân lão tổ cũng cao hứng nói không sai hẳn là muốn trở về sau một tiếng v ù vù lâm thiên diệu đem chính mình hai tay của bông ra khí thế trên người hô hô dâng lên hiu làm hắn mở to mắt về sau một tia sáng sắc bén hiện lên lâm thiên diệu đem chính mình ánh mắt nhìn về phía hồng quân lao tổ liếc mắt nhìn ra hồng quân láo tổ tu vi thánh nhân đ i ê n phong mà giờ khắc này tu vi của mình trực tiếp tiêu thăng đến nửa bước thiên đạo tu vi tu vi của hắn sở dĩ sẽ tăng vọt lợi hại như thế hoàn toàn là bởi vì kia một đạo hồng mông thánh lực kia một đạo hồng mông thánh lực vốn là h ắ n lực lúc trước chính là nửa bước thiên đạo tu vi bây giờ trở lại trong thân thể của hắn về sau lâm thiên diệu tu vi tự nhiên cũng tăng lên tới nửa bước thiên đạo tu vi hồng quân lúc này đi vào lâm thiên diệu trước mặt tò mò hỏi đối với chuyện năm đó ngươi nhớ ra rồi sao lâm thiên diệu cẩn thận ở trong đầu nghĩ nghĩ cũng không có nghĩ đến cái gì chuyện năm đó lắc đầu cũng không có hồng quân cùng hồng vân giật mình không nghĩ tới lâm thiên diệu tu vi đến nửa bước thiên đạo tu vi vẫn là không có nhớ ký chuyện năm đó nhẹ giọng nói xem ra ngươi còn không có nhớ ký chuyện năm đó hẳn là còn cần một cái giảm sắc sự tình v ù v ù ngay tại tiếng nói của hắn vừa dứt một đạo cường han khí tức hướng bọn hắn cái phương hướng này bay tới mọi người nhìn về phía một đạo khí tức này phương hướng chỉ thấy một tên lão giả tóc trắng hướng bọn hắn nhanh chóng bay tới đồng thời người này mặc cả người đạo bảo lâm thiên diệu nhìn thấy người này thời điểm trong nháy mắt nhận ra được người này không phải là thái thượng lao quân sao hắn tại sao lại tới nơi này rồi sau đó ở trong lòng nghĩ nghĩ thái thượng lão quân chính là hồng quân lão tổ đồ đệ hắn tới nơi này cũng rất bình thường thái thượng lão quân bay đến hồng quân lão tổ trước mặt ôm quyền tôn kính nói với hồng quân lão tổ sư tôn tình huống không ổn tiêu giao thánh ma đến đến rồi ách cái gì tiêu giao thánh ma tới hồng quân lão tổ trong nháy mắt khe giật mình hồng vân lão tổ cũng là một trận mậu b ư ớ c bọn hắn thế nhưng là nhớ kỹ tiêu giao thánh ma ít nhất còn muốn thời gian nửa năm lúc này mới có thể khôi phục thân thể của mình làm sao nhanh như vậy đã tới rồi đúng vậy sư tôn hẳn là hắn cảm nhận được diệu thánh khí tức cho nên mới sẽ tới nhanh như vậy thái thượng lão quân suy đoán nói mà hắn trong miệng diệu thánh cũng chính là lâm thiên diệu trước kia lâm thiên diệu tu vi từ thần tăng lên tới thánh nhân tại tăng lên đến nửa bước thiên đạo cảnh giới thời điểm đã kinh động toàn bộ vị diện ma nhân nhóm có thể cảm nhận được cũng là bình thường quan trọng nhất là bọn hắn hiện tại đối mặt ma nhân cũng không phải là bình thường ma nhân mà là tiêu giao thánh ma một cái nửa bước thiên đạo cảnh giới ma hồng quân lão tổ khẽ gật đầu một cái người đoán đến không có sai hẳn là vừa mới cử động đưa tới hắn sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía diệu thánh cười nói diệu thánh xem ra ngươi đối thủ cũ rất khát vọng nhìn thấy ngươi hiện tại đã tới v ù v ù ha ha hồng quân ngươi nói đúng không sai lão phu chính là rất nhớ diệu thánh cho nên cảm nhận được khí tức của hắn về sau liền nhanh tới đây lâm thiên diệu vẫn không nói gì liền nghe đến không trung chuyển đến một thanh âm nghe thế một thanh âm lâm thiên diệu đem ánh mắt nhìn về hướng trên không người kia đã xuất hiện tại bầu trời v ù vù chỉ thấy một tên lão đầu xuất hiện tại không trung tên này lão đầu mặc cả người háo bào đen đem chính mình cấp bao bao l ấ y đến một bộ không muốn nhìn thấy quang minh bộ dáng mà tay của người này cũng vô cùng đen đen đến khiến người ta cảm thấy kinh khủng nhất là móng tay của h ắ n cực kỳ dài nhìn xem đã cảm thấy buồn nôn mà cái này người chính là tiêu g i a o thánh ma lâm thiên diệu nhìn xem người này thản nhiên nói ta vừa mới bắt đầu nghe tiêu giao thánh ma cái tên này thời điểm còn tưởng rằng là cái gì x o a y ca không nghĩ tới là một cái lao đầu vườn nôn lao đầu tiêu giao thánh ma nghe nói lâm thiên diệu cũng không có sinh khí ngược lại là vừa cười vừa nói ha ha diệu thánh không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là như vậy yêu k h o a n lác lâm thiên diệu ngay từ đầu nghe được hồng quân láo tổ gọi hắn diệu thánh thời điểm hắn cũng không biết tại sao như thế gọi hắn nhưng là hắn nghĩ cái này đoán chừng là chính mình trước kia tên gọi không đợi lâm thiên diệu đang nói chuyện tiêu g i a o thánh ma quan sát tỉ mỉ thêm vài lần lâm thiên diệu về sau âm hiểm cười nói d i ệ u thánh xem ra thân thể của ngươi còn không có khôi phục nhà như vậy yếu lâm thiên diệu nghe được hắn l ờ i này cảm giác gia hỏa này có chút không có hảo ý bất quá lâm thiên diệu cũng có thể nhìn ra cái này tiêu g i a o thánh ma thân thể cũng là thụ nhất định tổn thương cũng không có khôi phục lại chẳng lẽ thân thể của ngươi không phải sao tốt d i ệ u thánh đã hai người chúng ta thương thế cũng còn không có tốt như vậy thì thật tốt tính một chút hai người chúng ta sổ sách nói xong tiêu h g i a o thánh ma đem chính mình khí thế toàn bộ nhắc tới trong lòng của hắn nghĩ đến lâm thiên diệu bây giờ thương thế so với mình còn nghiêm trọng hơn mình muốn đánh thắng hắn phi thường dễ dàng hiện tại chính là một cái cơ hội tốt cái khác thánh nhân cũng tới tốc độ không tệ lắm chương một n r ă m sáu m ư đỉnh phong cuộc chiến cái khác thánh nhân cũng tới tốc độ không tệ lắm tiêu h g i a o thánh ma c h è lâm nói hồng quân lão tổ cũng cảm nhận được cái k h á c các thánh nhân đã đến hắn vạn thánh sơn bất quá không có chính mình cho phép những cái kia thánh nhân căn bản là không có cách đi lên bởi vì chính mình thiết t r í cách giới thái thượng lão quân nhìn thoáng qua hồng quân lão tổ nghĩ muốn hỏi tham sư tôn muốn hay không thả bọn họ đi lên hồng quân lão tổ lắc đầu không cần thiết đi lên bất quá là bạch bạch hy sinh cuộc chiến đấu này loại trừ bọn hắn hai người có thể chi phối ai cũng giúp không được gì tiêu giao thánh ma nghe nói hồng quân lão tổ cười cười Ha, ha hồng a h quân ngươi nói cũng là lời thật những người này đi lên bất quá chỉ là xem kịch m à t h ô i nghị muốn giúp đỡ được gì căn bản không khả năng sau đó không để ý hồng quân lão tổ đem chính mình ánh mắt chuyển hướng lâm thiên diệu quắp diệu thánh ra tay đi ngươi sẽ không sợ chưa lâm thiên diệu nhàn nhạt hừ một cái sợ hãi trong từ điển của ta liền không có hai chữ này vù vù nói xong lâm thiên diệu đã biến mất ở tại chỗ một trưởng hướng về tiêu g i a o thánh ma hô một tiếng mặc dù nhìn như đơn giản một trưởng nhưng cái này nếu là đánh vào thánh nhân đ i ê n phong phía dưới tuyệt đối có thể để cho hắn trọng thương tiêu g i a o thánh ma nhìn thấy một trưởng này rất là khinh thường nói diệu thánh cũng chỉ là như vậy nhất điểm công kích ngươi phải không phải không đi lập tức cũng hướng lâm thiên diệu sông đi lên lập tức xuất hiện tại lâm thiên diệu trước mặt rất là khinh thường một trưởng hướng về lâm thiên diệu đột nhiên đi lên v ù v ù mà đúng vào lúc này lâm thiên diệu trong nháy mắt đem chính mình lực lượng tăng lên tới cực hạn trong tay lực lượng cũng so trước kia lớn rồi gấp hai nhiều tiêu g i a o thánh ma cảm nhận được một điểm này trong nháy mắt phản ứng lại vẫn là một ngụm rất khinh thường nói nguyên lai là nghĩ muốn sáo lộ lao phu lao phu còn tưởng rằng ngươi chỉ có một điểm này thực lực kém chút để lao phu cảm giác được tiếp bối đang nói lời này thời điểm lực lượng của hắn thoáng cái cũng tăng lên không ít không thua gì lâm thiên diệu phía dưới phải nói tại lâm thiên diệu phía trên mà đám người nghe được tiêu dao thánh ma cảm giác gia hỏa này là thật sự là quá vô s ỉ hắn chính là nhìn thấy lâm thiên diệu mới khôi phục đến nửa bước thiên đạo tu vi còn không có làm sao vững chắc bây giờ là hắn ăn mặc lâm thiên diệu cơ hội tốt nhất cho nên hiện tại mới có thể đối với lâm thiên diệu trực tiếp xuất thủ bây giờ lại còn nói loại lời này quả thực quá vô s ỉ Frank, tiêu giao thánh ma một trưởng giao ma tay. nhanh phía sau, đang sau. thánh Thiên trên lòng bàn Thiên chóng hướng tiêu một tại thấy mét đối với Diệu Diệu lui lùi lại chỉ chục Lâm Lâm mấy Vù vù, về về lâm thiên diệu lúc này mới ổn định thân thể của mình hắn nhìn thoáng qua vạn thánh sơn lại liếc mắt nhìn phía dưới phía dưới còn có không ít thánh nhân đồng thời ngoại trừ thánh nhân còn có thần một khi chính mình đem toàn bộ thực lực bạo phát đi ra rất có thể sẽ làm bị thương vô tội nghĩ nghĩ nhàn nhạt đối với tiêu giao thánh ma nói tiêu giao thánh ma đã ngơi ư nghĩ như vậy gành đua cao thấp như vậy đi theo ta tiêu giao thánh ma khe khẽ hừ một tiếng hắn tại nhìn thấy lâm thiên diệu nhìn về hướng trên đất thời điểm hắn đã biết rồi lâm thiên diệu ý nghĩ che lấp nói l ã o phu trước ngươi giải quyết tại giải quyết những người này cũng giống như nhau đạo lý nói xong nhanh chóng đuổi theo lâm thiên diệu thái thượng lão quân nhìn thấy hai người bọn họ bay đi nhịn không được hướng hồng quân lão tổ hỏi sư tôn hiện tại chúng ta phải làm thế nào muốn hay không theo sau hồng quân lão tổ trầm tư một hai giây diệu thánh sở dĩ sẽ rời đi nơi này đến những địa phương khác chiến đấu chủ yếu là không muốn thương tổn cùng vô tội cho nên người không cần hiện trường quan chiến dùng thần thông của mình cảm thụ khí tức của bọn h ắ n cự ly xa xem đi đã minh bạch sư tôn nói xong thái thượng lão quân ống tay háo vung lên ở trước mặt bọn họ xuất hiện một đạo cái gương lớn trong gương hình ảnh là tinh không vũ trụ ngoại trừ vũ trụ minh n g ông còn có hai người hai người kia chính là lâm thiên diệu cùng tiêu giao thánh ma bọn h ắ n thế mà đi vũ trụ hồng vân có chút bất ngờ nói hồng quân lão tổ khẽ gật đầu một cái vũ trụ phạm vi lớn phi thường thích hợp bọn hắn loại này đẳng cấp người chiến đấu trong vũ trụ ha ha diệu thánh người đem ta dẫn tới trong vũ trụ đến có tác dụng gì ngươi ngươi bây giờ bảo đảm những cái kia cặn bã thánh nhân lại có tác dụng gì chứ lao phu giết ngươi sau này trở về cũng tương tự có thể giết bọn hắn tiêu g i a o thánh ma một mặt che l ấ p nói lâm thiên diệu biết rõ tiêu g i a o thánh ma thực sự nói thật hắn hiện tại cùng tiêu g i a o thánh ma thực lực khoảng cách cũng không phải là một chút xíu mà là vô cùng nhiều nhưng này sự tình bày tại hắn trên người hắn thì có biện pháp gì đâu chính mình đổi làm vẫn phải là đi làm hiện tại coi như không phải là đối thủ của tiêu g i a o thánh ma cũng muốn buông tay đánh cược một lần bớt nói nhảm đi lâm thiên diệu trong nháy mắt đem lôi hệ ý cảnh băng hệ ý cảnh dung hợp lại cùng nhau cơ thể hơi nghiêng đã hướng về tiêu g i a o thánh ma sống tới tiêu g i a o thánh ma coi thường quát ngươi thật đúng là không ngại à cái này hai đạo ý cảnh ngươi năm đó đã dùng qua vô số lần đối với lao phu không có chút nào tác dụng hiện tại lại dùng lâm thiên diệu nghe nói lời này nao nao có chút ngoài ý m ớ n trong lòng suy nghĩ cái gì mình làm năm dùng qua chẳng lẽ lại cái này hai đạo ý cảnh đã từng chính mình liền đã linh ngộ ngay tại hắn nghĩ những ngày thời điểm trong đầu của hắn hiện ra một chút hình ảnh bất quá những hình ảnh này phi thường mơ hồ hơn nữa còn là chợt lóe lên p h a n k giờ phút này t i ê u g i a o thánh ma đã một quyền đánh lên đến trực tiếp nện ở hai ắ n trên lòng bàn t y Đem trăm mét. hắn loanh hơn ra có t ê u giao tay h h á n m cũng có tục không dừng dính lên, lại, mà là tiếp tục dính đi mà một q u ề về n hướng thiên Nhìn lại lầm diệu tới. thấy đầu đập chặn á i này to lớn một quyền, to một t lầm i diệu hai lại hai ê n chính mình hai tay của hợp lại cùng nhau. Phan, đem của c hợp h tay tay tiêu g i a o thánh ma công kích bất quá hắn ngăn trở một cách này hai cánh tay của mình cũng phi thường khó chịu thân thể tiếp tục hướng lui lại lâm thiên diệu dùng sức cắn răng không ngừng phòng ngự tiêu g i a o thánh ma công kích m à tiêu giao thánh ma phi thường nhẹ nhàng đồng thời còn trào phúng lấy lâm thiên diệu ngươi ngược lại là hoàn t h ủ a không nghĩ tới n ă m đó có thể cùng lão phu bất phân thắng bại người bây giờ thành bộ dáng như vậy thật sự là chật vật a ha ha vain khi hắn nói xong lời này đem chính mình thân thể lui lại một bước lôi ra khoảng cách nhất định đột nhiên một quyển hướng về lâm thiên diệu hai tay oanh s á t tới trong miệng t r ợ t quất lên n g ạ ma、Ấm、ẩm ẩm a lâm thiên diệu hai tay trong nháy mắt mềm xuống trên cánh tay chuyển tới đau đớn khó mà chịu đựng hơn nữa hắn cảm giác mình không cách nào nâng lên cánh tay của mình diễu thánh không nghĩ tới ngươi như vậy không chịu nổi chỉ là một cái ngạo ma quyền ngươi thế mà liền không thể thừa nhận năm đó ngươi thế nhưng là dễ dàng dùng trưởng chặn lão phu một quyền này a bây giờ còn thật sự là không chịu nổi một kích xem ra ngươi cũng không có tư cách b ổ i lão phu chơi ngươi bây giờ liền một cái hồng quân cũng không bằng lão phu đi tìm hồng quân chơi là thời điểm kết thúc thương ma ấn Trước 1162, quy ẩn, đồng ạ loại i tiêu giao thánh ma bốn phía biến thành ma khí. Phô thiên cái cái khi phải, phải, đi giác. kết khí. khí khí, khí kìm không Thương thấy thánh thành trong thân thể hắn, mà cái này chút ma khí, trong nháy mắt tụ khi hắn tay phải, mà hắn tay một cục. Chỉ chẳng phốc phốc Có phía Phô hắn, nháy hắn hắn ngưng được ấn. bốn này dâng lên. Có một loại kìm nén không được muốn xông ma ma ma ma mà ma mà ma cảm địa ra vào đ thời bên cạnh hắn ma khí càng ngày càng nhiều toàn bộ vũ trụ cũng đang bắt đầu biến cùng bọn hắn cách nhau không xa tinh cầu bắt đầu run run y có bảy tám hành tinh phi tốc di động đụng n vào hồng quân đám người cũng cảm giác được trên mặt đất có chút lắc lư thái thượng lão quân kinh ngạc nói không nghĩ tới cách xa nhau xa như vậy còn có thể ảnh hưởng đến chúng ta nơi này hồng quân lão tổ lúc này vội vàng đánh mấy cái thủ thế trên hai tay toát ra một đạo tử sắc quan mang quan mang bay về phía toàn thế giới trong nháy mắt ổn định lắc lư trong miệng tự lầm bầm nói hy vọng hắn có thể chịu nổi trong vũ trụ lâm thiên diệu nhìn thấy tiêu g i a o thánh ma dáng vẻ hắn rất muốn động hai tay của mình thế nhưng là phát hiện tay của mình như là tàn phế đồng dạng hoàn toàn nâng bất động chỉ có thể cảm giác được đau đớn dùng sức cắn răng khoe miệng tràn ra máu tươi máu tươi không ngừng chảy ra đến tiêu g i a o thánh ma ha ha dếu cực nói diệu thánh đừng uổng phí sức lực rồi thanh thản ổn định chờ đợi hủy diệt đi giết thương ma ấn một đạo phiên thiên lấp mặt đất y d ì hệt ma khí hướng về lâm thiên rượu đập vào mặt ma đi chỉ cần là nó đi ngang qua địa phương lưu lại đều là một mảnh o á n khí mười phần o á n khí cái này phá hủy năng lực không cách nào hình dung ngao đạo này ma khí còn không có đánh vào lâm thiên rượu trên thân liền phát ra tiếng kêu hương phấn bởi vậy có thể xem ra đạo này ma khí là cỡ nào muốn lấy lâm thiên diệu tính mệnh hơn nữa cũng có thể nhìn ra đạo này ma khí tràn đầy linh tính lâm thiên diệu nhìn thấy đạo này lực lượng biết mình không cách nào chống cự liền xem như chính mình thi triển ra càn khôn thất lục trường thứ bảy trường cũng vô pháp chống cự một trường này nhìn không được nhắm mắt lại yên lặng chờ đợi tử vong nhưng là trong lòng của hắn phi thường không cam tâm bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng có như thế qua chưa từng có t h ú c thủ chịu c h ó i chưa từng có sợ qua trong đầu lóe qua h à n tư nhã tần sương nạp lan tiên bóng dáng của các nàng nhất là nạp lan tiên hắn còn không có tốt tốt cùng nàng ở chung nếu như mình cứ thế mà chết đi có phải hay không lần thứ n h ỉ thật xin lỗi nạp lan tiên là nhất định là mình tuyệt đối không cho phép loại sự tình này phát sinh trong ngáy mắt lâm thiên diệu cảm giác mình chiến ý nồng đậm cũng ở đây cái thời điểm lâm thiên diệu cảm giác mình trong đầu thoáng cái nhiều hơn thứ gì những vật này vô cùng nhiều các loại ký ức những ký ức này bên trong.、Có、hắn tồn、tại. Nguyên ký ức Có tại. lúc a chưa Sau hóa i tại thời điểm. Hắn chính là một đạo đùi biến người. thời Vi tiếp tới trụ thành thành một từ từ biến hóa thành người, đồng thời Tu vi trực tiếp tăng thanh đạo vũ vẫn hoàn hình Hắn chính hắn Đồng lên tới thánh nhân. là đó bạm. l đó hắn là vị thứ nhất thánh nhân đón lấy vũ trụ hình thức ban đầu các loại thiên thạch bay tới bay lui chính là không có tinh cầu thế là thực lực của hắn tăng lên tới nửa bước thiên đạo tu vi về sau hắn bắt đầu dùng chính mình thánh lực tạo tinh cầu hắn hoàn toàn hiểu rõ chính mình dạy qua bản cổ tu luyện dạy qua nữ hoa bóc người cho hồng quân lão tổ chỉ đạo qua công pháp đem một đạo hôn tạp thiên kiếp huyền quang ngây bảy màu ban cho hồng quân thành cựu hôm nay hồng quân lão tổ nguyên lai thiên kiếp huyền quang ngây bảy màu là mình ban thưởng cho hồng quân hơn nữa còn là không thuần cái chủng loại kia chủ nhân người rốt cục nhớ lại đang tại cái này lúc lâm thiên diệu ý thức bên trong vang lên một thanh âm đạo này âm thanh chính là tiểu thải thanh âm tiểu thải đợi lâu lâm thiên diệu lộ ra một đạo nụ cười tự tin chủ nhân không còn sớm không muộn thời gian vừa vặn nói xong tiểu thải che kín lâm thiên diệu toàn thân cao thấp ầm ầm cũng ở đây cái thời điểm tiêu g i a o thánh ma thương ma ấn hoàn toàn nện ở lâm thiên diệu t ừ n g đạo màu đen ma khí hướng bốn phía k h u y ế t tán thấy cảnh này tiêu g i a o thánh ma nhịn không được cười ha ha ha ha diệu thánh không nghĩ tới ngươi nhẹ nhàng như vậy liền xong đời tiếp xuống toàn bộ vũ trụ đều là ta v ù vù, vù. hắn vẫn chưa nói xong thoáng cái khe núi rồi nhìn mình người trước mặt gương mặt kinh ngạc ngươi không phải là bị hồng quân bọn hắn nhìn thấy tiêu g i a o thánh ma người trước mặt một mặt kinh hỉ nói quá tốt rồi diệu thánh không có chết lâm thiên diệu một mặt nghiêm túc nhìn xem tiêu g i a o thánh ma giọng nói vô cùng độ lạnh lùng nói ra tiêu g i a o thánh ma đừng có lại náo loạn thật tốt quản lý ngươi chúng ma có thể tha cho người khỏi chết giờ phút này lâm thiên diệu khí thế trên người thay đổi hoàn toàn một chút cũng không có thánh nhân khí tức nhưng là hắn uy nghiêm hoàn toàn không phải thánh nhân có thể có thể so với tiêu giao thánh ma n h ư mày hắn cũng phát hiện lâm thiên diệu bất đồng nhưng là hắn cũng không biết lâm thiên diệu bây giờ là cảnh giới gì quắc diệu thánh đừng tìm lão phu giả lão phu hiện tại liền để ngươi chết không nơi tán g thân c h i t để hủy diệt ngươi dứt lời chuẩn bị lại một lần nữa ngưng tụ ma khí dự định lại một lần thi triển ra thương ma ấn ngu xuẩn mất khôn lâm thiên diệu nhàn nhạt nói một câu biến mất đi ngữ khí phi thường băng lãnh À! chỉ thấy một người sống sờ sờ tiêu g i a o thánh ma trong nháy mắt biến mất ở trong vũ trụ hồng quân lão tổ đám người thấy cảnh này không khỏi nuốt nước miếng một cái trong miệng ấp đúng nói cái này đây là tiêu g i a o thánh ma đâu chết rồi làm sao biến mất đúng vào lúc này lâm thiên diệu nhìn xem trước kia va chạm vào nhau hủy diệt những tinh cầu kia nhẹ nhàng k h o á t tay trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng hồng quân lão tổ đám người lại một lần nữa chấn kinh đồng thời Trong thứ thiên Thánh, trở thành thiên đạo. Đám người nghe nói như thế, thân thể từng đợt đạo. đạo. bọn hắn hình như phản ứng người nghe nói như gì, đầu Đám Diệu của kịp lâm thiên diệu xuất hiện tại phía sau của đám người nhàn nhạt, nhạt nói một câu đám người trong nháy mắt q u a y người nhìn xem lâm thiên diệu vội vàng quỳ xuống hai tay hướng lên cung kính nói chúc mừng diệu thánh trở thành thiên đạo lâm thiên diệu khoát tay háo tất cả mọi người lập tức đứng lên không cần đa lễ sau đó trong tay của hắn biến hóa ra một quyển thiên thư nhìn xem hồng quân lão tổ nói hồng quân ngươi mang theo thiên thư sắc phong lần này trợ giúp bản thiên đạo người thần tiên thánh tuân chỉ hồng quân lão tổ một mặt kích động đi lên lính hôn khắc sách hồng quân lão tổ từ nay về sau bản thiên đạo sắc phong ngươi vì hồng quân vô thượng sư lâm thiên diệu tiếng nói vừa dứt hồng quân lão tổ trên đầu liền có thêm một cái mũ trên người tu vi cũng theo đó tăng lên tiến vào nửa bước thiên đạo tu vi hồng quân lão tổ vội vàng kích động bái tạng tạ thiên đạo đi làm việc đi vâng rất nhiều năm về sau hồng quân lão tổ lại một lần nữa nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm đã là mấy ngàn năm về sau tiên i ê n giới lúc kia hắn nhìn thấy lâm thiên diệu bên cạnh mang theo ba mỹ nữ h à n t ư nhã thần sương nạp lan tiên lúc trước lâm thiên diệu ký ức tỉnh lại về sau hắn biết rõ nguyên lai mình chính là thiên đạo nhân tuyển nếu như không phải là bởi vì chính mình kiếp số chưa tới chính mình sớm đã là thiên đạo rồi mà tiêu g i a o thánh ma chính là mình cuối cùng một đạo kiếp số nói đơn giản đến tiêu g i a o thánh ma cũng chỉ là của hắn một khối bàn đạp mà thôi trở thành thiên đạo về sau toàn bộ thế giới toàn bộ vũ trụ bầu trời đều là hắn một thể một khi hắn hủy diệt như vậy những thứ này vũ trụ thương khùng tùy theo hủy diệt mà tại đây cái thế giới bên trong bất luận một loại nào đồ vật chỉ cần hắn một cái ý niệm liền sẽ biến mất theo chính như lúc trước tiêu giao thánh ma chính là hắn một cái ý niệm hoàn toàn biến mất hoàn toàn không tồn tại mà cái này s a o nhiều năm trước tới nay lâm thiên diệu vẫn luôn là sinh sống ở thế tục giới vấn đề này hết thể thánh nhân cũng biết rõ mặc dù biết nhưng là không có lâm thiên diệu cho phép hoặc là không có chuyện gì bọn hắn không thể bước vào thế tục giới một bước trừ phi muốn chết về phần thế tục giới người cũng vô pháp phát hiện lâm thiên diệu người một nhà bất đồng bởi vì thiên đạo thủ pháp là bọn hắn không cách nào hiện tượng mà hàn g tư nhã tam nữ vẫn là còn trẻ như vậy xinh đẹp liêu tố lan lâm dịch hồng lâm sương huy lão gia tử cũng không có bất kỳ thay đổi nào người một nhà y địa nguyên hạnh phúc sinh sống ở thế tục giới đại kết cục